chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này bên ngông là nghi quý. 1 2, chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này bên ngông là nghi quý. 1 2, mà mặc dù trong lòng đã sớm kéo căng tinh thần, trên mặt lại là ung dung không độ, hơi đạo lễ, nói bằng đạo tiên dương tử, gặp qua đạo hữu. Tề vô hoặc tránh đi cái này ti lễ, chỉ là đáp lên nói, vân đạo. Tề vô hoặc gặp qua đạo hữu. Nơi này luật đạo. Một bên phía sau là gia quốc sau cùng đô thành, khác một bên thì là thiên hạ nhất thống đại nguyện. Đứng tại song phương riêng phần mình trên lập trường, tựa hồ đã lui không thể lui nhất định phải một lần tranh đấu luận bên dưới thắng bại cùng thắng thua. Lý Địch hướng về phía Tề Vô hoặc nhẹ gật đầu, người sau gật đầu, nhìn về phía Thiên Dương Tử, như bình thường đạo nhân gặp nhau, đàm luận với nhau tu hành cùng thiên đạo hàn huyên qua đi, lại là luật đạo hồi lâu, cho bẹn nửa canh giờ, Thiên Dương Tử đối với đại đạo kiến giải, lại có nói chỗ chỗ tình rượu, Tề Vô hoặc nói Thiên Dương Tử đạo hữu, có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là xin hỏi đạo hữu, vừa rồi ngươi ta đều là tán hảnh, đạo môn đệ tử, hòa tan bình thản, lấy hộ tương sinh. Vô hoặc đạo hữu, hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Tề Vô hoặc trịnh trọng ngồi đáp, Vì tôn sinh. Trời có ngọ định, mà nhân gian hỗn loạn hỗn loạn, tám ngàn năm trước phản bội sự tình truyền mộc độc vô tận, lại tiếp tục, chỉ sợ nhân gian lại không bình định ngày. Hoa hoàng trong luân, là tư pháp thiên tôn đánh tăng, đây là Nguyễn chân phía trước, Lý Địch ở phía sau, thậm chí phục hi lấy tân làm ngồi, mượi lục giới tiên thần bảo hộ, mới đến cơ hội thở dốc sẽ. Tề Vũ Hoàng, nhất định không có khả năng để cơ hội như vậy cho bụi. Hắn trái lại dò hỏi, đạo hữu hôm nay ở đây, lại là vì cái gì? Thiên Dương Tử đồng dạng không có chút nào do dự, nói vì thương sinh. Hắn tiến lên trước nửa bước, vừa rồi bên trong liệt môn hỏa, đều đều biến mất. Duy Phong mang tất lộ, nhìn xem cái kia quanh chân mà ngồi trên to lớn màu mực huyền rắn phía trên đạo nhân, từng bước ép sát nói ngươi vị thương sinh, vì sao nhấc lên cái này vô tận chiến hỏa? Ngươi vị thương sinh, vì sao muốn dẫn binh phòng, công ta thành trì, bắt ta mất tính, giết ta tướng lĩnh? Ta là chính là thương sinh, hay là các ngươi chi công nghiệp? Ngươi vị thương sinh, vẫn là phải lấy cái này thương sinh chi huyết, thương sinh chi hài cốt, mệt mỏi thành các ngươi công thành danh thoại, chấn động hậu thế từng chồng bạch cốt xem, thành tựu các ngươi thanh danh. Thanh âm hắn chống trẹo, dần dần trở nên rộng lớn, đinh hai nhức góc giống như, trợn mắt mà trợn nhìn trước mắt đạo nhân, cũng là nhìn xem kia danh chấn tiên hạ uy vũ vương có hỏi, tề vô hoặc không có trả lời. Lý Địch lại là đương nhiên nói binh gia thắng bại sự tình không mất, chỉ cần tiên hạ như cũng phân liệt, trên đời này chém giết liền sẽ không kết thúc, kéo dài không ngừng, đến 10 vạn năm trước mà chỉ có hôm nay, trừ bộ 8000 năm trước thủy nhân hoàng từng suýt nữa nhất thống trong nhân thế, cái này vô số trong tiến nguyệt, nhân tộc phân liệt, thảm phạt lẫn nhau liên minh, có bao nhiêu lần? Ngươi có thể nghĩ ra được sao? Mà tại những này công phạt trong liên minh, chết đi bao nhiêu người, lại đã từng có nghĩ tới không? gia quốc phân liệt mới là chiến chiến chi đồng ngân, duy thiên hạ nhất thống mới có thể ngừng như thế chiến chiến. Thiên Dương Tử nói thiên hạ nhất thống, liền không phân tranh sao? Lý Địch Đạo, chưa từng, mặc dù thiên hạ nhất thống, chỉ cần còn có người, chỉ cần người không có tan làm cái lỗi, còn có ý chí của mình cùng truy cọ, như vậy nhân tộc ở giữa phân tranh, liền sẽ vĩnh viễn chưa từng lắng lại. Lý Địch dạng này thanh tỉnh đã biết, ngược lại là để Thiên Dương Tử chỉ trệ. Vậy ngươi vì sao như là, cũng sẽ không còn có dạng này, gà nhà bơi mặt đá nhau, đồng tộc ở giữa chém giết lẫn nhau thảm trạng. Không có kéo dài bài bạn năm không ngừng tranh đấu trăm huyết. Thiên Dương Tử nói cho nên, ngươi mới như vậy đi lấy xâm lược tiến hành. Xâm lược? Không. Xâm lược là không cùng một tộc duyệt ở giữa, là yêu tộc xâm ta thổ địa, cướp ta dân chúng, mà ngươi ta vốn là đồng tộc, không cần nhắc lên mấy bạn năm trước ngoại việc, cái này 8000 năm qua, thậm chí năm nay về đất nước này, sang năm về nước khác, giữa lẫn nhau huyết mạch tương liền, văn tự tương thông, đều là oa hoàng chi hậu duệ, vốn là bộ tộc. Vốn là phân bội, mới có như vậy bộ dáng. Lý Lịch trưởng trung chi kiếm rút ra, chỉ vào trước mặt thành trì cùng Thiên Dương Tử. Nói đạo trưởng vì thương sinh hay là gia quốc? Như vậy, ta có thể như vậy nói cho ngươi, ta Lý Địch tuyệt đối sẽ không trở thành trong miệng ngươi cái gọi là thảo phạt ngoại tộc, nhất tướng công thành vạn quốc khô danh tướng, bởi vì trăm ngàn năm sau mọi người sẽ tán thành lại quen thuộc nhân tộc đại nhất thống lý niệm, vào lúc đó bọn nhỏ sẽ như vậy xưng hô ngươi ta cuộc chiến đấu này, Lý Địch thanh âm dừng một chút, trả lời như vậy nói nội chiến. Chỉ là đại nhất thống trước đó nội chiến thôi. Lo liệu vì gia quốc cùng bách tính mà hắn phải chết chi niệm tiên dương tự, tại Lý Địch trên thân đồng dạng thấy được loại kia vì cái nào đó lý niệm mà cố chấp ánh sáng. Hắn có vô số phản bác, có thể từ các loại ngôn từ, đại đạo, trên lý niệm đến lấy ra lý dịch lỗ thủng, thế nhưng là tận mắt nhìn đến lo liệu đại mọi người, lại là biết, bất kỳ ngôn ngữ phản bác đều chỉ như rơi vào trên người hắn cho bụi, sẽ bị hắn giơ ngón tay lên đều phủ nhẹ. Sau đó vẫn như cũ kiên quyết cư kiếm, như vậy chi tướng, có thể xuyên thần vị bình dưỡng. Thiên dương tự tự giải, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Cho nên, Trê Vô hoặc đạo trưởng cũng là cảm thấy như như thế. Chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này bên mông là nghi quý. 2, 1, chương 527 Ta lúc này lấy nhân gian này bên mông là nghi quỹ. Hai, một, hậu thế thương sinh người, phải chăng so với thời đại này thương sinh hơi chọc yếu hơn. Đáng giá hy sinh thế hệ này sinh linh hết lại, chỉ là vì hậu thế xa lạ sinh linh. Tê Vô hoặc không có phản bác Thiên Dương tử, chỉ là muốn muốn nói Thiên Dương tử đạo trưởng có thể theo ta nhìn qua. Vân đạo chi trả lời, ven đường liền có thể tận gặp chi. Thiên Dương tử trong mắt, nhìn xem phía trước cái kia vô tận binh phòng, biết mình liền xem như lưu lại nơi này, cũng sẽ không rời đi, chỉ là hao hết tính mạng của mình tăng cơ, kéo chết bộ phận này binh phòng, thậm chí cuối cùng sẽ phá. Hắn dứt khoát thoải mái cười một tiếng, nói tốt, Vân đạo tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Ngụy Vũ Bương. Một cái mầu trắng tiên hạc bay ra, Thiên Dương Tử quanh chân ngồi ở tiên hạc trên lưng, tiên hạc vỗ cánh bay lên đứng lên, tề bộ hoặc dưới chân vẫn cự sà cũng đang không mà lên, thuận theo bay ra, Lý Dịch Đạo qua phía trước không có hết thảy phòng ngự cùng phòng bị thành trì, chưa từng xuất quân tiến công, chỉ là đóng quân nguyên địa. Đem thành trì này, đây mà không công. Tiên hạc vỗ cánh, đồng nhiên trong dạ, Thiên Dương Tử xếp bằng ở tiên hạc phần lưng. Thần sắc mờ mịt, Tề Bôn hoặc cùng hắn cùng một chỗ tiến lên, gặp được cái này Khâu Long Quốc từng vào thành trì, gặp được nơi này Bạch Tĩnh sinh hoạt, Tề Bôn hoặc nói lý địch cách làm, cũng không phải là đơn thuần công thành chiếm đất, mà là thiên hạ nhất thống, chỉ công khắc quân ngũ, không thương tổn Bạch Tĩnh. Mà đoạt lại thế gia, quyền thẩm phản quý, mở ra kho lương, cứu tế Bạch Tĩnh. Đạo Hữu cảm thấy thế nào?" Thiên Dương Tử lãnh đạm nói, chẳng qua là trấn an Bạch Tĩnh, để tránh hậu phương bốc cháy sự tình thôi. Bọn hắn cô quân chiến, nếu không như thế, Bạch Tĩnh khẩn nỉa, chơi cứng đứng lên, điều gì cũng sẽ khiến cho hai mặt thủ địch, là đại bại lý lẽ đề vô hoặc không đáp, chỉ là lại dẫn hắn tiến về mặt các một tòa thành trì, thành trì này là khâu long quốc bên trong một chỗ lớn nơi phồn hoa, đạo nhân chỉ vào thành trì này, nói thành này chính là hai năm trước là lý địch đánh hạ, Thiên Dương Tử đạo hữu cảm thấy, thành trì này như thế nào? Thiên Dương Tử xa xa nhìn lại, gặp được thành trì này phồn hoa đến cực điểm, do người như vậy, tựa hồ không có chút nào nhận chiến loạn ảnh hưởng, lờ mờ so với rất nhiều năm trước, chính mình đã từng tới nơi này thời điểm càng thêm phồn hoa rất nhiều, Thiên Dương Tử trầm mặc xuống, tâm thần của hắn dao động, trầm mặc bên dưới, hồi đáp, thành này chính là thương nhân tụ tập chi địa, cho dù là thần bốc cốc cũng là coi trọng nơi đây phồn hoa, tốt như vậy địa phương, nếu là không hảo hảo phát, chuyện chẳng phải là phung phí của trời, nghe nói hiện tại chấp chính chính là Trần Vương, Trần Vương thông minh, tự nhiên cũng là biết đạo lý như vậy. Kê Vô hoặc không có nhìn Thiên Dương tự trả lời, chỉ là mang theo hắn lại lần nữa tiến về một chút hát. Hắc Sa cùng tiến hành, phản phất như là lần theo lý địch tiến đường hành quân đến đây một đoạn, cố nhiên, tất có chinh chiến vết chóc, tất có tử thương, nhưng lại bất động mạch tính, không nhiễu bình dân, thậm chí cắt giảm nguyên bản Khâu Long Quốc thuế má, đem rất nhiều ruộng giả quan viên tinh giản, tuyển bản không phải thế ra xuất thân năm lần. Đây đều là Lý Vi Vượng làm ra. Một đường đi tới, lại thành tiểu trấn, nông thôn nông hộ đều là đã thấy đến. Thiên Dương Tử gặp được Bạch Tính Sinh hoạt vẫn như cũ như thường, gặp được trật tự không có bị phá hư, chí ít trên chỉnh thể là tương hòa, Bạch Tính Sinh hoạt như cũ còn tại quý đạo. Đạo nhân này im miệng không nói hồi lâu, hắn nhìn xem Tề Vô Hoặc, nói đã như vậy lời nói, các ngươi vì sao muốn xâm cống Tà Khâu Lâm Quốc? Tề Vô Hoặc như cũ không đáp, chỉ là buông tay, chỉ chỉ thần vọ cốt phương hướng, vẫn như cũng là nói xin mời đi theo ta. Thiên Dương Tử theo Tề Vô Hoặc, cùng một chỗ vượt qua hai nước quốc cảnh trở bay qua tầm tầm dãy núi, lúc này, Thiên Dương tự tóc đã trắng, chỉ là hắn bước vào tuyệt địa tiên thông chi trận nơi trọng yếu thời điểm, thần sắc liền ẩn ẩn động dung, cuối thu gió thổi qua bầu thiên cùng, ngồi cưỡi tại tiên hạc bên trên đạo nhân tay áo xoay tròn. Ánh mắt của hắn trùng lớn, một mảnh màu vàng mạch lãng sông vào đáy mắt. Hắn nhìn thấy, thấy được thổ địa đang giúp đỡ bất tính, thấy được cùng loại với thổ địa thần linh cười coi chừng một chỗ một chỗ đám người, mạch lãng như hải dương bình thường, hắn thấy được giữa thiên địa quần quần khí bận, thấy được thần võ quốc cho dù là bình thường bất tính, đều có xa canh ý vụ, thấy được trước chỗ chưa ổn định em dương chi trận tự. Nghe được bọn nhỏ hát tụng đạo môn ca dao, cảm thấy cái kia mênh mông bằng bạc, vừa xa khâu long quốc phồn hoa thịnh thế chi cảnh. Thiên Dương Tử thất thần hồi lâu, chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có một loại bi thương cảm giác. A, cũng chỉ là cái tiếng ngắn mủi hơn trăm dặm khoảng cách đã vì sao, vì sao trong nước ta bách tính trải qua như vậy nỗi khổ, vì sao, vì sao nước ta bên trong bách tính không cũng có khả năng như vậy áo lăng la, không thể người người biết chữ, không thể người người đều học được một thân bản lĩnh. Thiên Dương Tử ẩn ẩn có một loại bi thương đến rơi lệ cảm giác, đạo nhân kia ngồi tại miền răn phía trên, phía sau nhà nhà đốt đèn, bạch lãng như nước thủy triều, nói đây cũng là đáp án của ta. Vị nhân gian nhất thống, các nơi bách tính đều là như vậy." Vị ngừng chống cự, sắp đến tri tiếp. Thiên Dương Tử nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn quyết tuyệt cùng chiến ý tựa hồ muốn trừ khử. Thế nhưng là, Kê Bộ hoặc dò hỏi, đạo trưởng hỏi vấn đề, ta đã trả lời, như vậy, ta cũng có một vấn đề. Chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này bên Ngông là nghi quỹ. 22, chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này bên Ngông là nghi quỹ. 22, ngươi vì cái gì, đế tộc cùng là Khâu Long quốc bách tính, hay là Khâu Long quốc vương tộc tông miếu cổ đại? Vấn đề này lại là lăng lệ, giống như tiếng sét đánh đập xuống tại đáy lòng của hắn, khuấy động ra vô số gợn sóng. Vì Bạch Tĩnh tốt, tựa hồ hẳn là đồ hàng, để Bạch Tĩnh tới qua nơi này dạng người tốt xinh. Duy chỉ có là vì quốc tội cùng tông mạch, mới cần như vậy. Thiên Dương Tử bỗng nhiên cười lên, hắn lúc trước chiến ý cùng một mình tụ thành kiên quyết, như cũ tổ đại, lại có một vấn đề cuối cùng nổi lên, hắn ngước mắt nói nhưng là, ngươi muốn ta, đem ta chi quốc nhạn, lễ dân Bạch Tĩnh, giao cho ngươi hứa hẹn miệng. Đó là vô số Bạch Tĩnh, không phải một con số. Là ta một nước lễ dân ta nhất định không có khả năng bởi vì ngươi không công nói tới liền tin tưởng, mặc dù đều là bộ tộc, thế nhưng là ngươi có thể cam đoan, lúc đó trong nước ta bách tính sẽ không bị bại xích, sẽ không bởi vì cái này trăm ngàn năm ỉu hận mà bị xa lãnh, bị chèn ép làm tam đẳng người. Ngươi miêu tả con đường rất tốt, nhưng là ta không thể tin tưởng, ta quốc gia chi tương lai, từ nên ta quốc gia chi bách tính phấn chiến mà được đến, ta không thể đèm tương lai giao cho người bên ngoài. Đạo nhân nhìn xem hắn, nói như là, ngươi có thể chống đỡ kháng uy vũ vương bình phong sao? Một câu nói kia để Tiên Dương Tử trên khuôn mặt lộ ra thông khổ chi ý, vì Câu Long Cốt Cốt tội như cũ tồn đọng, vì Bạch Tính không đến mức trở thành bóng cúp nô, mặc dù gặp được tốt như vậy tương lai, trong lòng của hắn chỉ có bi thương, mà không có cả nước đầu hàng chi niệm đầu, chỉ là một câu nói kia đằng sau, cuối cùng vẫn là bắt đầu do dự, đế tội cùng là vận dụng thủ đoạn sau cùng kia, lấy cuối cùng này châu thành làm mục đích, để Bạch Tính giúp đi, sau đó lấy trận pháp tỉnh lại vô số. Âm hồn hồn phách cùng Câu Long Cốt sau cùng binh tướng cùng một chỗ phản công, chịu chết công kích thần võ quốc binh tướng, tranh thủ sau cùng từng kia cơ hội, hay là nói từ bỏ. Người vì Bạch Tính hay là nói tông độc, vấn đề này như là lôi đỉnh Ngây Minh. Theo hắn cùng một chỗ chịu chết chính là binh tướng, là Bạch Tính nhi tử, như vậy trước hết nhất rút đi là ai đầu? Thế nhưng là, Bạch Tính cũng muốn rút đi. Nhưng đến khi đó, chờ đợi bọn hắn chính là cái gì đâu? Thiên Dương tử trong mắt. Thái thượng Huyền Vi nói huynh đệ nể tại thượng, chống ngoại xâm tại bên ngoài. Gia toa hoàng chi hậu duệ. Thiên Dương tử thở dài, hắn nhìn xem trước mặt con đường, nói như vậy, Tề Bôn hoặc Đạo Hữu, ta có một vấn đề cuối cùng, nếu như, nếu như chúng ta đúng là truy về nhất thống, ngươi lại phải như thế nào người bảo lãnh ở giữa có thể như ngươi cam kết như thế đâu. Ngươi là phương ngoại chi nhân a, ngươi dạng này lặng hận sẽ không trộn lẫn nhân gian sự tình quá nhiều. Huy Vũ Vương bọn hắn nếu để cho nhân gian đồ thán, nếu là dạng này phồn hoa các loại bệnh, chỉ là ngắn ngủi ảo ảnh trong mơ, thì như thế nào đâu? Vấn đề này rất đơn giản, lại làm cho Tề Vô hoặc không biết nên muốn thế nào trả lời. Thiên Dương Tử lo lắng là, về sau nhân gian nhất thống, ngược lại để quân vương cố tình làm vậy, không có thế lực có thể ngăn chặn lại, Tề Vô hoặc hiện tại bên theo, từ đầu đến cuối cũng chỉ là vô vị chi đạm nếu là như vậy lời nói hắn không biết mình sẽ làm như thế nào. Hứa hai miệng, Thiên Dương tử sẽ không tán thành. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, Thiên Dương tử một câu sau cùng, để tay vô hoặc đối mặt một cái từ đầu đến cuối bị sơ suất địa phương, đó chính là nhân gian đối với hắn mà nói, là như thế nào. Hắn đối với nhân gian tới nói thì như thế nào. Đạo nhân nhắm mắt lại, Thiên Dương tử chờ đợi câu trả lời của hắn. Tay vô hoặc đưa tay ra chỉ, không có chỉ vào bầu trời, không có chỉ vào đại địa, chỉ là chỉ vào nhân gian này. Đáp án tự hồ đã tại đáy lòng của hắn. Từ lúc mới bắt đầu du lịch tại thế, đến nhập thế lịch luyện, Mặc dù nhập thế lịch luyện, lại luôn xa cách tại bên ngoài. Đằng sau, Từ Tiên Mã hóa phạm, rốt cuộc cùng nhân gian khí vận tương hợp, đi ở nhân gian. Mọi người thanh đám bên hai bờ, gió thổi qua mật lãng, mang theo hương khí. Hắn một đường đi tới, như cùng loại tiếp theo cái cây, một đóa hoa, cái này một đóa hoa đã mở rộng ra đến cánh lá, nhành cây đã muốn nở rộ, nhưng là đạo nhân nhưng không có nhìn thấy đóa hoa này, như là cách xương ngủ bình thường, giờ phút này thiên dương tự chi luận đạo, để đề vô hoặc muốn nhìn thấy cái này hoa. Trần Võ Cựu Châu trong thành trì, Cựu đỉnh đứng đầu bỗng nhiên tự nhiên rung động, Dưới cây phục hy có chút trong mắt, nên nhếch lên, lười biếng nói: "Lửa thiên đại có, thuần tiên đúng giờ, đại cát. Không phải tuyệt, không đủ để gọi là ngự." Nhân gian giới, nên có từng tiếng minh thiếu, chín tòa bia đá thứ tự sáng lên, thuần nhân đạo khí vận hướng phía bên ngoài làm tràn, từ châu phủ đến quận huyện, như vết mạch, như dân cốt, liên lạc toàn bộ phạm trần nhân thế, thế là từng và châu thành thành trì cổ lâu chấn động, bên trên thì sông núi ỉ, bên trong thì khói lửa xã làm cho, bên dưới thì thành hoàng lâm đi, cùng nhau sáng lên lưu quang, tựa hồ có vô biên sản nạn, trong suốt trong vắt, bao phủ nhân gian. Vị ngươi nọ ở giữa là tâm Vị sinh dân là bệnh, là Bạch gia mợ tiền lệ, là bạn thế mợ Thái Bình. Thiên Dương Tử nhìn trước mắt đạo nhân quay người trong mắt, hắn tựa hồ khám phá cái gì, đáy mắt trống rỗng. Trong con mắt của hắn tựa hồ nợ dụ lấy nhân gian. Đạo nhân mở miệng, một cánh tay chỉ vào trời, một ngón tay đất này, thanh âm tại mạch lãng cùng Trần Thế ý cười ở trong ôn nhu, phàm phất trăm ngàn năm liền còn có khói bếp cùng gió xuân, hồi đáp, ta lúc này lấy nhân gian là nghi quỹ. Ta khi cùng nhân gian này cộng tự sinh. Đạo hữu, như thế nào? 6000 chữ lại chương, cho nên chế, vỏ đầu chương 528. Sinh tử không thẹn đạo tổ, đệ tử, Khấu Tạ Sư Tôn. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 528, sinh tử không thẹn đạo tổ, đệ tử, Khấu Tạ Sư Tôn. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 528, sinh tử không thẹn đạo tổ, đệ tử, Khấu Tạ Sư Tôn. Canh ba cầu nguyệt phiếu thiên địam như có cực khác biến. Toàn bộ thần võ cốt nhân gian giới liền phản phật liên kết hóa thành một thể bình cương. Từ đó, ngoại vật không thể xâm, tà túy không thể phá, âm dương khi định, vạn vật tà túy chém tất cả chi, tự có vô tận lưu quang, sáng lạn rộng lớn, từ nam cung bắc tung hành bế nghệ tại thần vô cựu châu phía trên không, phảng phất dáng chiều sán lạn, dẫn tới vô số thương sinh ngước mắt đứng sa nhìn, không khỏi thất thần. Nam tử áo xanh trong mắt, biết đạo nhân kia chúng quy là đi ra một bước này, là tâm cảnh một bước, lại là chỉ xích thiên ai. Một bước này, như vạn trọng sơn, ngàn trượng núi, một bước đi tới, chính là phía trước bằng phẳng, không vượt qua nổi thì là từ đó dừng bước, khó mà tiến lên. Nếu nói bạn vật tu hành như lầu cát, một bước một trượng thiên, như vậy giờ phút này đạo nhân kia trước mắt đã đều đường bằng phẳng. Chỉ cần đạo nhân tuổi trẻ kiên như cũng còn có thể kiên trì giờ phút này chi đạo tâm. Bất động bất diêu, tiến bộ dũng mãnh. Ngăn tại trước mặt hắn, lại không quân hải, cũng không bình chướng. Vobi, Marella, thái thượng nhất mạch, nói không dám vi thiên hạ trước. Là không dám, không phải không có khả năng cũng. Có triển vọng Vobi, âm dương luân chuyển, nhập thế siêu phàm, lui ra phía sau siêu thoát. Như vậy mới được xưng tụng một câu thái thượng nói liền tới cao vô thượng chi đạo cũng. Mà bây giờ, cho dù là tính cách ác liệt như áo xanh văn sĩ, giờ phút này cũng là búa tay mà cười thán, đáy mắt đều tán thưởng, nhẹ giọng lẩm bẩm, phía trước quân hải, sớm đã phá chỉ cần trong nhân thế trận này nghi quỹ triệt để hoàn thành, ngươi thì tương đương với có đạt chân ngự tư cách. Bất quá, dạng này lăng lệ quyết tuyệt ngược lại là có mấy phần năm đó khai hoàn mạt tiếp khí cho ta. Thế bố hoặc hành động, tại phục hy trong mắt cực kỳ chao yếu, thậm chí so với ngàn năm vạn năm tu chỉ quan trọng hơn, nếu như so sánh lời nói, chính là người tu hành, ngẫu nhiên cần phục viên đan dược buổi thuốc, mới có thể đột phá phía trước quân hải. Bước này đan dược thường thường là khó gặp một lần. Viên thuốc này, nói đan dược, thật không phải đan, đan dược, không phải trầm thế chi dược vật, chính là chu thiên chi khoang nghi. Luận phẩm đã nhất định phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mới tính. Hùng chi là ngự, không biết bao nhiêu tiên thần, đau khổ truy cầu một đời một thế, thượng cung bích lạc hạ hoàn toàn, như cũng không từng có cơ duyên, chỉ có thể khốn đốn tại nguyên niệm bạt năm, tha thán thống hận, cuối cùng đi lên tà đạo. Mà bây giờ, cái này đột phá ngự mấu chốt đột bận, cơ hội liền muốn rơi vào té bô hoặc trong tay, hắn đã nhìn thấy phương hướng, vô luận té bô hoặc chính mình có hay không đối với cái này làm được nhận biết, nhưng là vật này đã ở trong tay hắn, chỉ cần như hắn lời nói, lấy người này ở giữa làm nghi quý triệt để đem trận này nghi quý hoàn thành. Đến lúc kia, cảnh giới tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Ngự chi cách có thể lập tức dòng nó một chút. Như này nghi quý hoàn thành, chỉ cần chỉ là ngàn năm ở giữa, nên được chân tu ra ngự cảnh giới. Về sau nơi trước đó đường thì như đường bằng phẳng, như chim nhập thanh thiên, cá nhập biển cả, lại không nhận rằng buộc. Đúng là không tệ, so với huyền đô cái kia tính nóng như lửa tiểu tử, thật tốt hơn nhiều. Ta tuyên bố, ngươi mới là A ba trưởng tử, huyền đô cái này bất thành khí tiểu tử, bị bỏ đi trưởng tử tên. Phục Hi đã có thể tưởng tượng đến, khi tên tiểu tử trước mắt này chân chính đặt chân là ngự thời điểm những cái được gọi là căn cơ thâm hậu đã đạt đến tại vũ thượng cảnh giới tiên các thần điệu lộ, khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, mà hậu chiêu chỉ cục xuống, trong một chớp mắt, cao cấp nhất cấp độ, chính là ngự diện hóa đến cực hạn thái cực đại đế chi lực tầng ra. Tiên tiên bắt quái, hậu tiên bắt quái, thậm chí cả chư kỳ môn đột giáp cùng nhau triển khai, trực tiếp đem nhân gian biến hóa cái này nghi quý lại lần nữa che đậy một tầng. Ngạnh sinh sinh rự vào đứng đầu nhất cảnh giới, đem nhân gian cái này bao la hùng vĩ biến hóa ở trong, thuộc về nghi quý bộ phận kia đặc tính cho che lại. Từ đó trừ bỏ một ít đặc biệt nhân vật bên ngoài, ai cũng không nên nghĩ nhìn thấy Đề Bồ hoặc cùng ngữ liên quan, bởi vì phục hy bản thân liền là am hiểu nhất ám toán cùng đệ chiếm, cho nên biết, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đi cao hơn người, người ta không phải chi. Đề Bồ hoặc trước lúc này, chỉ là cho thấy một chút thành tựu lớn phẩm định phong khả năng, cũng như Ngô Đô, Thái Ức rằng này, có nhất định xác suất, tại 5 tháng dài đằng đẵng đằng sau nhìn thấy ngữ cấp độ này tiềm lực, liền đưa tới Nam Cực trưởng sinh đại đế sát cơ sơn nhân, không tiếc lục thân tiếp nhận Bắc cực tử vi lại đế một kiếm, cũng muốn đối với nhân gian xuất thủ. Nếu như nói Nam Cực trưởng sinh đại đế nhìn thấy Đề Vô hoặc hoàn thành nhân gian này một trận nghi quý, liền có nhất định khả năng đạt được một chút ngự cách như vậy, Nam Cực trưởng sinh đại đế sợ là lúc này sẽ bỏ trước đó quyết định, triệt để không thèm đếm xỉa, áp chủy bãi ra hết, cũng muốn đem Đề Vô hoặc gạt bỏ tại triệt để quận khởi trước đó. Mặt mũi tính là gì? Không thèm đếm xỉa mặt mũi, liền có thể chu sát một tồn tương lai ngự. Phục Hy cảm thấy đây là trước nay chưa có tốt mua bán, cho nên hắn cảm thấy mặt khác gia hỏa cũng là nhất định sẽ nghĩ như vậy. Trực tiếp dựa theo phòng nữ cấp bậc của mình tiến hành thiên cơ cùng số mệnh trên cấp bậc trẻ lấp. Ta nhìn Nơi này kiềm chế một chút, nơi này lại hơi ấn vào. Có thiên giới 33 trọng đại trận, nhân gian giới tuyệt địa tiên hùng, lại thêm ta phong ấn này, như thế, trừ phi nam cực trưởng sinh tự mình đến này nhìn xem, thậm chí cùng Na tiểu tử tự tay giao thủ một lần, bằng không mà nói, là quả quyết không có khả năng phát giác được mấy quẻ. Như vậy, thế nhưng, Phục Hi bu tay, khẽ miệng ngắc ngắc, ý cười thuần hậu ôn hòa. Tại biết người này có ngự vị cách, có chỗ chuẩn bị mà cùng nó giao thủ, cũng hoàn toàn dựa theo một cái lớn phẩm đến chuẩn bị ứng phó, lại tại khẩn yếu quân đầu, phát hiện đối diện có ngự chi cách thời điểm, hoàn toàn là hai loại tình huống khi bọn ngươi thích ta cho nể chuẩn bị lại một món lễ vật, trưởng sinh. Dù cho là chí kẻ vô số người, lòng dạ thâm trầm như trưởng sinh, làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là một cái ngay cả năm khí cũng không từng chân chính hướng nguyên văn ngôi, liền đã lấy được thông hướng ngựa vé vào cửa nữa nha. Như thế, chúng ta rời đi. Phục Hi đáy mắt thần sắc trong nháy mắt biến mất, chỉ là phối hợp cười nói, không hổ là bản tọa cháu trai, Aoa Hải Nhi. Tu hành đến tận đây, nội đạo đến tận đây, cũng đã không thẹn với thái thượng. Hừ Thư hừ, thái thượng, nguyên thủy, linh bảo, các ngươi có thể nhận lấy Aoa Hải Nhi làm đệ tử, thật sự là vận khí tốt. Ha ha ha. Ân, huynh trưởng, ngươi đang cười cái gì? Phía sau truyền đến oa hoàng thanh âm, Phục Hi cười nói không có gì, đã nhìn thấy oa hoàng trong tay có một viên ma quan, là vị đế vô học chuẩn bị, oa hoàng tự mình hái côn sơn chi ngọc, lấy tay chế chỉ, Phục Hi khẽ miệng giật một cái, vừa mới thăng lên, đối với cháu trai độ thiệt cảm, trong nháy mắt bắt đầu có hướng phía dưới nhảy lầu xúc động. Không có gì. Tại nhân dân này, Thiên Dương tử gặp được thiên địa này dị biến, con ngươi cú xuống, nói một lời coi là thiên địa pháp, thiên địa này hô ư ngươi, như thế, vẫn đã biết. Hắn dường như than phục, thần sâu nhìn về phía trước. Nói lần này luận đạo, là đạo hữu ngươi thắng, không cần lại có vô vị tử thương. Ta sẽ tiến đến mở ra thành trì, Khâu Long Quốc hết thảy mọi người đạo khí đồ vật độ bật, cũng đều vì ngươi chuẩn bị đi ra. Tề Vũ hoặc dừng một chút, chuyến ấm nói ra một bản văn, ngày đó Dương Tử lại là cười cười, không có trực tiếp đáp lại Tề Vũ hoặc, mà là ngữ khí ôn hòa, nói ánh mắt của ngươi cực cao, đạm hạnh từ sâu, đạo tâm cực kiên định. Ta không bằng ngươi. Tề Vũ hoặc, ý tức đời này là việc, đoạn không thể nghi ngờ nghi ngờ sao? Phía trước nói đường dài giằng ngặc, đạo hữu, không được phải đầu hy vọng ngươi có thể đi thẳng xuống dưới, đi đến con đường này cuối cùng, như cũng có thể không hối hận vô hoặc. Thiên Dương tử nhìn chằm chằm Tề Vô Hoặc một chút, cười cười, phất trần bất qua, nặng ngồi ở tiên hạ phía trên. Cái này tiên hạ vô cánh, trong mấy mắt, liền biến mất rời đi. Tề Vô Hoặc xoay người lại, hắn nhìn xem nhân gian, có một loại không nói ra được an tưởng bình thản, tóc dài, chân trần, đi ở nhân gian, Thiên Dương tử ngồi tiên hạ, không có dừng lại, trực tiếp đi đến thành trì chỗ sâu nhất, đi tới Khâu Long quốc quốc chủ hoàng cung ở trong, có lẽ là mỗi một quốc gia hoàng cung đều như thế, đều là dạng này vàng son lộng lẫy. Dạng này ra hoa lan phí. Câu Lam Quốc Quốc chủ tựa hồ đã sớm chờ đợi ở chỗ này, nôn nóng bất an, nghe nói cái kia tiên hạ huyết giải, lại gặp một cái kia cánh chim triển khai hoành tuyệt tiên hạ quanh quần trên không trùng sau một lát, rơi xuống thân đến, "Cố sư, cố sư ngươi trở về." Chương 528, "Sinh tử không tệ đạo tổ, đệ tử, Khấu Tạ sư tôn." Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 528, "Sinh tử không tệ đạo tổ, đệ tử, Khấu Tạ sư tôn." Canh ba cầu người phiếu, 2. Chấm, liền biết cố sư ngươi thần thông quảng đại, không đâu định nổi, kia cái gì uy võ vương mặc dù nói là có mấy phần hung danh, nhưng là cũng quả quyết không phải là quốc sư đối thủ của ngươi. Quốc sư, ngài đã đem bọn hắn đánh bại sao? Chớp hiện tại đang chuẩn bị để bách tính từ đó rút lui, đằng sau làm phiền quốc sư thi triển vô thượng thần thông, lấy ngăn cản thần võ cốt chi binh phòng, làm cho chúng ta xã tắc chuyển nguy thành an thiên dương tử nhìn Tả Hữu, vị kia Khâu Long quốc quốc chủ lôi kéo cánh tay của hắn, không ngừng nói gì đó, xung quanh là hắn hoàng tử cùng các phi tử. Cùng nó chư nô bộc cùng người hầu, trong bọc hành lý thì là có nhiều vàng bạc châu ngọc. Ta là vì những người này mà phân chuyến sao? Dĩ nhiên không phải. Thiên Dương Tử trong lòng cười cười, sau đó vị quốc sư này hời hợt hồi đáp, "Vân đạo chưa từng đánh bại, hoặc là nói, Vân đạo vừa, Khâu Long quốc cũng bại, Uy Võ vương Lý Địch quân đội, chẳng mấy chốc sẽ tiền đến." Thế là quốc chủ trên mặt sốt ruột dáng tươi cười trong nháy mắt độc lại. Còn lại hoàng thân quốc thích bọn họ cũng đều dừng lại, nguyên bản sốt ruột ánh mắt trong nháy mắt chết cứng cùng băng lén xuống tới, bọn hắn muốn quát lớn Thiên Dương Tử, nhưng cũng e ngại với Thiên Dương Tử lực lượng cùng tự lực, chỉ là sợ hãi, chỉ là bối rối. Thiên Dương Tử đưa tay vẫy một cái, thế là Khâu Long quốc đám người đạo khí vận chi khí cùng nhau bay vào Thiên Dương Tử trong tay. Thiên Dương tử đem cái này rất nhiều bảo khí, hướng phía phía trên ném đi, thế là một cái kia tiên hạ xoay quanh mấy lần, cuối cùng vẫn rên rỉ mấy tiếng, trong miệng cắn chứa rất nhiều bảo khí tu dị những ngọc, hướng phía bên ngoài bay đi, Ngọc Dương tử nhìn xem kinh sợ không dám nói câu Long Quốc trừ quý tộc, có chút chắp tay, quay người đi ra ngoài. Hắn hành tẩu ở trên đường phố này mặt, trên đường mọi người nhận ra vị này tại Câu Long Quốc đã gây người chọn bện 300 năm, mở đại quán, giảng đạo thuyết pháp tôn tiên sư, đều mang kinh ý, hỏi thăm hắn thế cục bây giờ thế nào, Thiên Dương tử nói khẽ, chúng ta bạn. Thế là trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ kinh hoàng. Thiên Dương Tử ngự khí ôn hòa an ủi, nhưng lại không cần lo lắng, vận đạo đi xem qua, thần võ Cựu Châu sẽ truyền đãi các ngươi, thiên hạ nhất thống đằng sau, các ngươi sẽ còn sinh hoạt ở nơi này, hay là sẽ sống rất khá, chẳng nói, sẽ tốt hơn. Bọn hắn sẽ cho các ngươi xây dựng càng nhiều tư thụ, sẽ để cho đạo kinh cùng binh thư lưu thông thiên hạ. Bọn nhỏ có thể đọc sách, lúa mạch có thể dáng dấp như là sóng lớn một dạng. Thiên Dương Tử ở chỗ này, giảng đạo thuyết pháp 300 năm, tôn tiên sư 200 năm, mọi người cơ hồ đem hắn xem như một loại nào đó còn sống tiên thần cùng tín ngưỡng, ở trên Thiên Dương Tử an ủi bên dưới, Trong lòng mọi người sợ hãi dần dần bình phục lại, bọn hắn nhìn xem vị kia Tôn tiên sư, không khỏi nói cái kia thần võ quốc người nếu là khi nhục chúng ta, chúng ta nên làm cái gì ạ? Không, bọn hắn cũng biết. Thiên Dương tử dừng một chút, chân thành nói, "Ta đã đạt được như lời. Đây chính là mục đích chuyến này của ta. Chỉ là, các ngươi không thể lãng quên quá khứ của mình, phải dựa vào cố gắng của mình, đường đường chính chính sống ở đại nhất thống thời đại bên trong a, đi thôi, đừng lại quyến luyến đi qua, hảo hảo mà sống." Đạo nhân an ủi bọn hắn, sau đó đưa mắt nhìn những này khâu Long quốc bách tính rời đi, về đến nhà. Trong lòng bọn họ đã dần dần buông xuống lúc trước sợ hãi, Thiên Dương Tử nhìn xem thành trì đại môn mở ra đến, mọi người mang theo từng tia sợ hãi cùng nhìn Thiên Dương Tử tin nhiệm, để thần Võ Cựu Châu binh phong tiến vào nơi đây. Uy Võ Vương Lý Địch tung người xuống ngựa, chỉ đi bộ vào thành, phía sau thiết kỵ đều là như vậy. Thái độ như vậy khiến mọi người rốt cục yên lòng. Thiên Dương Tử khẽ miệng có chút câu lên, mọi người dũng động hướng phía hướng cửa thành mà đi, Thiên Dương Tử đưa mắt nhìn bọn hắn đi hướng tương lai, sau đó mặc đạo bào màu trắng, xoay người sang chỗ khác, tại mọi người chưa từng chú ý tới nơi nhỏ lẻn, sợi tóc dần dần bắt đầu hóa thành cánh nhện, trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Hắn từng bước một trở về đạo của chính mình trong quán. Đã từ người đi như nước chảy đạo quán giờ phút này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, Thiên Dương Tử miễn cưỡng ngồi ở nguyên bản chính mình giảng đạo địa phương. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khoe miệng máu tươi đã không thể ngăn chặn chảy xuống. Hắn khí cơ hỗn tạp, lại cùng đạo nhân kia hành tẩu qua xa, nhận được thần võ quốc khí vận trụ kích, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Lấy một thân đạo môn căn cơ, nuốt nhân đạo khí vận, là vì cái này Khâu Long Quốc Bách tính cùng thương sinh, đi lộ đạo, đi yêu cầu cái kia tể vô hoặc đi làm ra sau cùng nhận lời. Ngược lại lập tức thuyết phục Khâu Long Quốc tham dự vào đại nhất thống tiến trình cùng Trảo Lưu bên trong, cũng là vì Bạch Tính Thương Sinh. Nhìn như vậy đến, tựa hồ là không có ý nghĩa gì, kề vô hoặc tựa hồ là đáng giá tín nhiệm, ngay từ đầu đi nói chuyện này, cũng không cần đi đến hiện tại của diện. Thế nhưng là nếu là không có nút cái này khí vận bất ngừng lý địch, năng không có cách nào lấy nhân đạo khí vận dẫn tới tể vô hoặc, tự nhiên cũng vô pháp để tể vô hoặc cưỡng thuận lợi thể, mặc dù nói, lời thể kia hay hùng, tựa hồ sẽ không ảnh hưởng cái gì, liền xem như không có lời thể, thần võ hẳn là sẽ không ước thiết mất tỉnh. Nhưng là, có được thuốc này, chung quy là khác biệt. Thiên Dương Tử trong mắt mỉm cười, như cùng hắn lời nói, hắn không có khả năng đem bách tính cùng lệ dân giao cho người bên ngoài cái gọi là mỹ nghiệp như lời. Duy trì có lợi thể, duy trì có đại giới, có thể cam đoan những người này như cũng có thể rất tốt đến sống sót, rất tốt đến còn sống đi vào hòa hạ bình đại thế. Hắn cái này một thân đại hạnh, là cái này một cái ngứa hẹn. Mới là tu hành giá cả giá trị. Hắn bên tai còn nghĩ tới tới đạo nhân kia ly biệt thời điểm lời nói, phong thần nghi quý, có thể cho sau khi hắn chết đăng thần, nguyên thần bất diệt, thế nhưng là Thiên Dương Tử lại chỉ là cười cười, đem để vô hoặc đưa cho hắn ngọc phù kia bưng nát quy ý nó tản ra trong gió, hắn ngồi xếp bằng, kết đạo môn thủ ấn, niệm tụng đạo tạng, bàn tay năm ngưng, đột nhiên lông mi rủ xuống, tóc đen trong một chớp mắt hóa thành trắng loá như tuyết. Một thân đạo hạnh, vô thượng căn cơ, sát na quy về thiên địa, mang người đạo khí vận trong nháy mắt đạo qua toàn bộ Khâu Lam quốc. Ở đây tu đạo 300 năm, 200 năm tôn tiên sư, thấy nhiều lão bằng hữu chết đi, lão hữu, đa tạ hảo ý của ngươi. Thế nhưng là, vận đạo lại là chớp mê bất ngộ. Duy nguyện ngồi tiếp cái này Khâu Lam quốc, đi đến cuối cùng 300 năm trước ta nhập Khâu Lam quốc, kết lớn đời trời, bây giờ chưa bắt đầu mùa đông ta còn ở nơi này, chưa từng đi xa. Như vậy mới tính được là đến nơi lên chốn. Trong một chớp mắt đã hóa thành lão giả, ở vào thời khắc hấp hối thiên dương tử bỗng nhiên hơi ngừng lại, vào lúc này, lại bỗng nhiên tựa hồ nhìn thấy một tia bóng dáng, hắn gặp được mấy năm trước hình ảnh, phản phất gặp được một cái lông mi non nớt thiếu niên đạo nhân đi qua đám người, đến nơi này, khỏi chăm chính mình vấn đề kia, có thể nguyện theo lão sư tiến đến dạo trời tu đạo. Hắn nghiêng đi con ngươi, tựa hồ lại gặp được lão giả kia. Là chính mình thấy được đi qua, hay là lão giả lưu lại vết tích? Hắn đột nhiên cái gì đều muốn đi lên. Tiên Dương Tử lại nhớ lại hơn 300 năm trước trận kia mưa to, cùng trong mưa to lão giả giảng đạo, hắn nhìn xem lão giả, đáy mắt thở dài, lão giả nhìn xem hắn, trong mắt ôn hòa từ bi, cuối cùng Tiên Dương Tử khẽ miệng dừng một chút, đáy mắt có phức tạp cùng thật có lỗi, cuối cùng phải mãi cười một tiếng, hai tay buông lỏng, rơi trên mặt đất. Không có cái gì gào khóc, không có cái gì khẩn cầu sư tôn cứ mạng, duy chỉ có thản nhiên. Đệ tử, Khấu Biệt sư tôn. Hắn lại không từng đứng lên, đã học nhưng mà trôi qua. Lý Địch hỏi rõ ràng đạo nhân này chỗ, đội vã mang theo binh mã đến đây, đợi cửa ra tới thời điểm Nhìn tới hai viên đại thụ lá cây đã hết rơi xuống, trong lòng một trận, đẩy cửa ra đến, tất cả mọi người vắng lặng xuống tới, giữa đường khêu lang quốc tử dân không dám tin, chợt gào khóc, ngã nhào xuống đất, khớp đến không thể tự kiềm chế. Trên bộ đản kia, đã tóc trắng xóa thiên dương tử ngồi xếp bằng, đã không có sinh tức. Thái thượng đệ tử, mặc dù mê văn qua, cũng đều sẽ lựa chọn con đường của mình. Sau đó, không chần chờ chút nào đi xong con đường của mình. Không phải như vậy, như thế nào là thái thượng? Tại hắn bước ra thành trì thời điểm, đã là chỉ chết mà thôi, Lý Dịch thấy được lão đạo kia thân thể trước, một viên ngọc bài, hắn đi qua Hai tay cầm lên ngọc bài này, nhìn thấy phía trên văn tự về rượu, vô ý thức niệm tụng đi ra, Ngọc Dương Tử tại thanh âm này hạ xuống xong, có gió thổi Phật mà đến, Ngọc Dương Tử thân thể tản ra, tiêu tán vô hình, uy về đại tiên cũng không còn tồn. Tha răng nát, không thay đổi nó sắc người. La Ngọc, Thái thượng nhất mạch, Ngọc Dương Tử, nhập tiếp mà vẫn không hối hận. Canh ba cầu người phiếu. Hôm nay hai chương này không thể đoạn, nhất định phải một hơi xuyên qua xuống tới, nhưng là không nghĩ tới số lượng từ hay là nhiều lắm, thời gian đã quá muộn, xong con B an tường Ngọc Dương Tử, từ chương 55 ra sân về phần quyển thứ 3 183 chương văn hóa. Mọi người ngủ ngon chương 529, sư phụ gặp sư phụ. 1. Chương 529, sư phụ gặp sư phụ. 1. Chương 529, sư phụ gặp sư phụ. Nhân gian mê ngông, thề bộ hoặc dạo bước mà đi. Không có cái gì mục tiêu, cũng chưa từng lấy cái gì suy nghĩ, chỉ tùy ý đi đi, tùy ý đi đi, trong lòng chỉ có vô tận chi bình tĩnh tương hòa, hắn đã nhìn ra thiên dương tử một thân căn cơ biến hóa, biết hắn di thái bên trên nhất mạch thuần túy đạo cơ, thôn vệ nhân lão khí vận một trận chiến, thương tới thần hồn sợ là không còn sống lâu nữa, cho nên cho ra một đạo ngự phụ. Thiên Dương tử có đạo hạnh, có dứt độ, nếu là nguyện ý lời nói, tự nhiên có thể danh liệt trên bảng danh sách. Tê Bộ hoặc hướng phía thủ tàng thất phương hướng đi đến, chưa hề dùng tới thần thông gì, nhưng mà mỗi đi ra một bước, chúng bên thế giới liền hướng phía phía sau xẻ qua, chỉ xích tiên nhai giống như thủ đoạn, lại là không, có chút nào sóng pháp lực, nếu là làm cho người tu đạo nhìn thấy, nhất định là hãi nhiên không thôi, cảm thấy mình gặp ủy. Đạo nhân tiến lên, nội quan tại tâm. Tê Bộ hoặc cảm giác được, trong cơ thể hắn loại kia bàng bạc khoáy động nhân đạo chi khí, giờ phút này đã bắt đầu có chỗ biến hóa ở vào thủy mãn đem tràn trận thái, dùng cái này vô thượng chính cảm giác, đã có thể ẩn ẩn quy suốt, hắn chỉ cần đem tòa thứ 2 cựu đỉnh giàn đúc hoàn thành, người này chi khí lập tức muốn bước vào cảnh giới mới bên trong. Mà chưa cái đó ra, hắn còn có một loại không nói ra được cảm ứng, huyền hoặc khó hiểu, không thể nói, không thể đạo. Chỉ là biết hắn hiện tại hẳn là lập tức trở về đến thần võ quốc đô, trở lại cái kia chín tòa trước địa đá, trở lại giàn đúc đi ra tòa thứ nhất cựu đỉnh chỗ, khi sẽ có chuyện đặc biệt gì phát sinh, bực này cảm giác Cực kỳ nông động, tề Vô hoặc không biết mình một lần nữa trở lại nơi đó sẽ phát sinh cụ thể sự tình gì, nhưng lại ẩn ẩn có biết nó tính chất. Tước Trừng cũng là vẽ rộng điểm mắt giống như, cứ quan kiến, cứ gao riệu một bước, đủ để cho Tề Vô hoặc chính mình phát sinh một loại nào đó, có thể xương thuế biến giống như nhảy lên. Mà Tề Vô hoặc không biết là, nếu là lấy nhân gian thần võ rất nhiều châu phụ làm căn tâm, dị thử vận nguyện là kết điểm, đại đạo là cái nối, toàn bộ thần võ cốt phía trên nhân nạo khí vận cơ hồ đảm hóa thành một bộ không gì sánh được phức tạp không gì sánh được mênh mông đồ quyển. Nhân đạo khí vận ở phía trên xoay tròn lưu chuyển, lại bởi vì còn kém bước cuối cùng này mà không thể độ triệt để lưu chuyển ra. Đô quyền này trọng yếu nhất chốn là một mảnh trống rỗng. Ma tê vô hoặc phảng phất như là cái kia đèn bù bước cuối cùng này quan kiện chính lần theo tối tăng cảm ứng tiến về nơi đó, lúc này nhân gian vạn vật đều trở nên an tĩnh mà tường hòa, liền phảng phất đều tại từ nơi sâu xa có cảm ứng, đều đang đợi lấy cái kia cực kỳ trọng yếu một bước hoàn thành. Thần Vô Cựu Châu trong thành trì, tòa kia Cựu đỉnh đứng đầu toàn thân nổi lên sáng lạn sáng rực, sáng tỏ tiếng vang không dứt. Mà chín tòa bia đá, vô luận là có văn tự hai tòa hay là trống không hai tòa, Người ở phía trên đạo khí vận chi quang càng làn đọng đọng bảng bạc đến cơ hồ mắt trần có thể thấy tình trạng. Tới đi, mau tới đi. Phản phất toàn bộ nhân gian đều đang kêu gọi, phản phất toàn bộ thế giới thương sinh đều vẩn quanh nơi này thân bên cạnh. Phản phất hai món chí bảo này cũng đã tung linh, hẳn không thể lập tức bay qua. Thế nhưng là mặc dù có dạng này cảm ứng, mặc dù nói mình thể nội người chi khí đều nhanh muốn sôi trào đảo ngược, có thể tề bố hoặc ngược lại là không có chút nào xuất ruột, thậm chí so với dưới tình huống bình thường còn muốn càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm nhẹ nhõm, cũng chỉ tùy ý mà đi. Đỗng nhiên bước chân có chút dừng lại. Đế Bút hoặc tại cùng Thiên Dương Tử luận đạo kết thúc, nói ra tự thân chi lặng sao, tiến nhập cực kỳ ngắn ngủi đạo tâm tươi sáng, thiên nhân hợp nhất trạng thái, loại trạng thái này cực kỳ liễm diệu, chư niệm không sinh, chư pháp không thay đổi, tâm này lưu chuyển, bao quát thiên địa. Cảnh giới này dưới Đế Bút hoặc, vậy mà ngạnh sinh sinh nhìn thấy từng tia cực gần yếu ớt diệu tiên cơ biến hóa, tựa hồ là có một đại cơ duyên, một đại chuyển hướng ở phía trước, thế là cũng không bấm đốt ngón tay, cũng không để chiếm, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, tuân thế chuyển hướng, hướng phía phương hướng kia đi đến. Sẽ là gì chứ? Phương Tây pháp quốc vô biên trong suốt Phật quang phía dưới, trừ Phật đàm luận. Bọn hắn nghe nói Khâu Long Quốc chỉ biến, trên thực tế, trước đó đã có tăng nhân tiến đến Khâu Long Quốc, muốn mở rộng Phật pháp, thành lập chùa miếu, truyền tụ hội quyết, nhưng lại là cái kia Khâu Long Quốc quốc sư ngăn cản, song phương luận pháp mấy lần, bởi vì bị tuyệt điệu thiên thông chi chặn ngăn cản, chỉ có tại chính quả phía dưới tăng nhân có thể đi bảo. Luận pháp luận đạo kết quả rõ ràng, đám này tăng nhân toàn bộ đều không phải là cái kia Khâu Long Quốc quốc sư đối thủ, đều bị cái lại bắt bỏ mặt đất như màu đất, hổ thẹn rời đi. Bọn hắn còn cảm thấy cái này Khâu Long Quốc là trừ bỏ thần võ quốc bên ngoài khó khăn nhất khắp quốc gia. Nhưng mà ai biết, trong nháy mắt, mới đi qua chỉ là mấy năm, thần võ quốc binh phong liền đã gõ mở khâu Long Quốc chi môn, mạng lưới cuồng ngực tại thủy nhân hoàng huyền thật bị ám sát, thần tử phân liệt nhân gian đằng sau như thế thời gian dài dằng dặc sau, lại lần nữa quy về nhất thống, để chư Phật đều không còn gì để nói. Cái này Duy Vũ Vương là đầu tiên giải quyết mạnh nhất một cái. Sau đó lại dự định từ từ chia cắt còn lại quốc gia sao? Không chỉ à, chư vị lại nhìn, cái này Khâu Long Quốc, địa thế hẹp dài, cơ hội làm một hơi độc xuyên chí nhân ở giữa xa nhất, thiên ngay hải rất chỗ, chính như một đầu rồng có sừng bình thường đem còn lại thất quốc đều cắt đứt ra ra, Khâu Long quốc một lần nữa nhất thống, liền lại biểu cho trực tiếp chặt đứt còn lại các nước hợp tung liên hành chi lộ. Bất luận cái gì mấy cái quốc gia muốn lẫn nhau liên thủ, đều cần thông qua Khâu Long quốc. Cái này tương đương với còn lại quốc gia cơ hội duy nhất đều bị chém đứt. Nhân gian một lần nữa trở lại nhất thống trạng thái, Hoa Hoàng sáng tạo nhân tộc dòng dõi lại lần nữa ngưng tụ làm một, đã là chuyện tất nhiên, đây cơ hồ giống như là thái cổ nhân tộc sắp tái hiện bình thường. Chư Phật đều ý miệng không nói xuống tới. Bọn hắn đối với nhân gian giới nhất thống không đồng nhất thống, cũng không thèm để ý để ý là Hiện tại chưa làm chín khối hoa hoàng hậu duyệt, bọn hắn đều không thể đem nó hóa mà bị phận, nếu là hoa hoàng hậu duyệt lại một lần trở lại thái cổ cùng thời đại thượng cổ nhất thống trận thái, không còn lẫn nhau đánh tới đánh lui, ngược lại là hóa thành bến chắc như thép, như vậy Phật môn cơ hội liên triệt để không có. Đáng tiếc, đáng tiếc một Phật đà nhìn xem bức tranh này, nói hoa hoàng hậu duyệt không vào ná Phật, chỉ vì mỗi người bọn họ có nó ý nghĩ, ngăn cản ở tại chúng ta trước mặt, cũng chỉ là đạo môn thôi, mà sợ dĩ nhân gian thân cận đạo môn, bất quá chỉ vì năm đó hoa hoàng khẩn tỉnh đạo tổ truyền pháp. Nếu là chúng ta có thể đem hoa hoàng độ hóa nhập ta phần môn, để mang hoàng làm một bộ tát. Như vậy cái này đại nhất thống nhân gian, không phải tối đầu liền bại sao? Cái này Nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh Như Lai không khỏi than thở. Chư Phật đều là cùng theo, duy trì có A Di Đà Phật mí mắt kéo ra, nhìn xem cái này Phật. Sau đó im lặng không lên tiếng đem chính mình bộ đoàn hướng phía bên cạnh Na Di một chút. Chương 529, sư phụ gặp sư phụ. 2, chương 529, sư phụ gặp sư phụ. 2, A Di Đà Phật lo lắng những lời Phật càng nói càng qua, đành phải chắp tay trước ngực nói bây giờ con chi, cũng chỉ có gửi hy vọng ở những đệ tử kia tiến vào nhân gian. Có thể đem chúng ta pháp mạch lưu truyền tới nay, lợi như vậy, dù cho là trong nhân thế có thể nhất thống, tái hiện thái cổ chi uy, chúng ta cũng có thể ngược lại trở về. Đúng vậy a. Thật là như vậy. Chỉ là những đệ tử kia, coi là thật có thể tại nhân gian này lưu lại dấu vết của mình sao? Chư Phật nghĩ hoặc. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, trước đó phái đi nhân gian, Phật tâm kiên cố đệ tử từng tại hơn 2 năm trước cùng nhau trở về, đều là như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệ, nói là ở nhân gian còn không có thế nào, liền nhìn thấy thiên địa một đại kim quang lưu truyền. Tựa hồ có vô số lưu quang màu vàng hội tụ. Quá thành một đạo nhân, một tay cầm quyển, một tay cầm vấn, trớn áp nhân gian, trong mắt xem ra, ánh mắt như là lôi đình, gọi người sợ sề hồn sợ, đứng cứng ngững, càng không nói đến là đàm luận Phật pháp. Duy Nam vô tiệt lạc tự tại âm quang minh như lai chắp tay trước ngực, nói chư vị đồng tu, không cần như vậy lo lắng, bình thường chi đệ tử, Phật tâm chưa vững chắc, Phật pháp không sầu, quả thật khó mà thành tựu, nguyên nhân chính là như vậy, nhưng cũng có cùng nhau tu, nguyện ý bỏ qua tu vì, chỉ lưu lại tự thân chi Phật pháp, bước vào nhân gian. Nó theo hầu cử dạy, Phật pháp hư cao, tâm này độ tiên. Cho dù là người ta Tại trên đạo này cũng là không sánh bằng hắn. A Di Đà Phật hơi biến sắc mặt, quan thì âm đại sĩ cũng là liền tự mình, chợt tựa hồ là có chỗ minh ngộ, biến sắc, mà nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai thì là vẫn ngắm nhìn xung quanh, cười mà nói cảnh giới của hắn độ cao, lai lịch chi sâu, trước đó chưa từng có, cho dù là người ta, nếu quả như thật bản về bối Phật đến, đều muốn cứ gọi hắn một tiếng sư huynh, thậm chí là sư thúc, sư tổ. Còn lại chư Phật trong nháy mắt minh bạch là ai, lại là hắn. Là hắn chư Phật tâm bên trong lại là kinh hỉ, lại vẫn còn có chút lo lắng, buồn rỡ ở chỗ bọn hắn biết vị kiêm lộ tính cùng tiên tư. Nếu là nó giận uý, cho là không có vấn đề gì, lo lắng thì là bởi vì, bọn hắn cũng biết vị kia mặc dù Phật tâm Phật tính đều cực sâu nặng, nhưng cũng là bởi vì nó xuất thân theo hầu nguyên nhân, gia tính chưa nằm, căn bản không quan ngọn cái gì thành quy giới luật, tản mạn không gì sẽ được. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc hỗn loạn, lại là không biết nên nói rõ như thế nào. Nam Mô Thiện Lạc Tự tại Âm Quang Minh Như Lai nói không sai, chính là bị kia. Hắn tại sớm nhất liền tại trước Phật ngai pháp, càng là tiên tiên sinh linh, có tiên tiên liễm tức chi pháp mạnh, tuyệt sẽ không bị pháp giác. Ngữ khí của hắn trầm tĩnh, lại mang theo một loại cực lớn cường độ. Quả cứ nói, có vị sư minh này, hóa đi một thân căn cơ, chỉ lưu nhân gian có thể dung nạp tu vi cùng vô thượng Phật pháp, đây hết thảy hy sinh đều là vì truyền pháp nhân gian, có này đại dã vọng, đại Phật tâm, chư Phật chi pháp, định sẽ không đoạn, mặc dù oa hoàng tử tự một lần nữa nhất thống, mặc dù đệ tử còn lại đều là thất bại. Chúng ta cũng còn có cơ hội này. Tê Vô Hoặc dạo bước tiến lên, lần theo cái kia tại bậc này tươi sáng trạng thái dưới nhìn thấy từng tia khí cơ, vượt qua qua từng tòa sơn thủy, tại trên một ngọn núi thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới Nhìn tới phía trước một bức tranh, dòng sông chảy xuôi mà qua, một cái tuổi trẻ tăng nhân vươn tay, nằm trong tay một cái nhẫn cây, nhánh cây chọc chọc, đem một cái viên bi tròn lên. Nhìn xem rùa đen này tứ chi bò loạn, tăng nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Tăng nhân này phảng phất như là tiên tiên đạn sinh ra loại kia sinh linh, lại có thể cùng không gian trùng quanh tự nhiên hòa làm một thể, cho dù là tề bộ hoặc nguyên bản đại học, nếu như không chú ý, cũng là khó mà phát hiện tung ảnh của hắn tồn tại, mà bây giờ bực này vượt qua đi, chân chính tiên nhân hợp nhất trạng thái dưới đạo nhân, lại là có thể nhìn thấy khác biệt. Tăng nhân này, cùng mình hữu duyên pháp Cái này duyên phận cũng không phải là tại hiện tại, mà là tại tương lai. Dường như cực xa xôi chi tương lai, nhưng cũng không phải là cái gì thiện duyên. Liên Phàm Phất có chính mình có chút ưa thích một tên thông minh ban bối, lại muốn bái nhập người này môn hạ. Trong mắt mình thông minh hậu bối, lại là muốn bị cái này tăng quất lớn là ngu rốt côn độ giống như sư hô. Chẳng biết tại sao, có loại muốn đem hắn chói lại đánh một trận cảm giác. Tề Vũ hoặc đứng ở chỗ này, mà tăng nhân kia đứng dưới chân núi bờ sông, cả hai mệnh dỗ cũng không nên ở thời điểm này lẫn nhau giao nhau, lại càng không nên ở thời điểm này cùng nhau hợp thành, thiên mệnh như vậy, khí số như vậy, Mặc dù lớn phẩm đế quân, thần thông quảng đại, diệu pháp vô tận, cũng ở đây từ nơi sâu xa không được giải thoát. Duy ngữ rõ ràng phía trên, có thể bằng bảo ta chi đạo thay đổi, có thể siêu thoát ngoài ra, không ở trong đám này. Hiện tại Tề Vô hoặc đứng tại đầu này quan hải chỗ, huyền diệu khó giải thích, không thể thăm dò mệnh số lại tại trước mắt hắn mở rộng ra hai đầu hoàn toàn khác biệt quy tắc, đến cùng đi hướng nơi nào, hết thảy đều là tại Tề Vô hoặc tự thân quyết đoán phía dưới. Phải chăng lấy tự thân ý chí thay đổi, hay là lui lại một bước, uy ý đại đạo lưu chuyển. Nếu là xuất thủ làm chút gì, Có lẽ sẽ mang đến đủ loại khung lường được không cũng biết biến hóa, đến cùng là tốt là xấu, cũng không có biết, đạo nhân tròng mắt hồi lâu, lại tựa một như rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, thở dài. Tăng nhân có được xuống núi, đang cùng cái kia Huyền Quy trò đùa, đem nó phát đến đảo ngược, mai rùa chạm đất, tứ chi lung tung đông đượ, Huyền Quy thật bất bạo lật người đến, nhưng lại bị cái này giá tính khó nằm tăng nhân cho kích thích tới, như là người mấy lần, luôn luôn không cứ gọi hắn nhẹ nhõm, thế là cái này Huyền Quy tức giận đến phát run, không khỏi giận dữ. Với mà miệng, lại là nói ra tiếng người đến, chính là ngữ khí nó lớt, nói tốt tăng nhân, lòng dạ từ bi lại là như thế trêu đùa tại ta, la cảm thấy ta tuổi nhỏ dễ đuối yếu, ngươi chờ, chờ ta lớn lên, sẽ có một ngày, cũng nhất định đem ngươi đỉnh đến trong nước, bảo ngươi nhất định trả giá đắt. Cái này tuấn lãng tăng nhân nghĩ nghĩ, một cước đem rùa đen này đạp đến trong dòng sông. Rùa đen thanh âm biến thành những ngữ ngữ ngữ bọn khí âm thanh. Tăng nhân tản mạn không thôi địa đạo, tốt. "Vậy ta trước hết thu lợi tức, về sau lời nói, ngươi đi tìm khi đó ta tính sổ sách chính là." Hắn cười lên nói lúc rời sự tình dễ, vạn vật đều là chuyện, lúc đó chi ta, đã không phải ta. Là hiện tại ta đem ngươi đạp bay, là lúc này ta làm sự tình, ngươi liền xem như đến trăm ngàn năm, thậm chí cả vạn năm đằng sau tìm được thời điểm đó ta, nhưng cũng đã không còn là lúc này ta, cho nên ngươi trùng quy là không có cách nào báo thù. Ngươi trả thù đối tượng là ta, thế nhưng là cái này ta, đến cùng là tối già, hồn phách, hay là thời khắc này vi cát. Hoa thượng này nói chuyện, quay tới quay lui. Vừa nhỏ Huyền Quy không biết thế nào trả lời, chỉ cảm thấy đầu đều luôn choáng mắt rồi. Tăng nhân rối ra gậy gỗ nhỏ đâm hắn. Lại đột nhiên có một đạo lưu phong nhất truyện, cái này màu đen Huyền Quy biến mất không thấy gì nữa, tăng nhân tuổi trẻ hơn ngừng lại, nhưng người sang đến đã thấy một đạo nhân chân trần mà đến, phía sau to lớn huyền rắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn, trong tay nâng cái này một cái nguyên quy, con người bình thường. Xung quanh lại tựa hồ như có một cỗ không nói ra được lần diệu cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều bẩn quanh ở tại bên người. Đại đạo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, nói như thế bận, làm cho người sợ hai tháng bụng. Vân đạo tấp luông núi tề vô hoảng, gặp qua đạo hữu. Tân nhân tuổi trẻ đứng dậy, cầm trong tay gậy gỗ ném đến, phủi tay, thần sát tản mạn tự nhiên, lại là nói, "Phật gia ta pháp danh Kim Điền, đạo sĩ si nhớ kỹ." Chương 530 Phương Tuấn Sơn hạ, năm đó Kim Tiền gặp tổ sư, một chương 530, Phương Tuấn Sơn hạ, năm đó Kim Tiền gặp tổ sư, một chương 530, Phương Tuấn Sơn hạ, năm đó Kim Tiền gặp tổ sư tăng nhân tuổi trẻ nhìn trước mắt đạo sĩ, như có điều suy nghĩ nói, Phương Tuấn Sơn, kẻ bỗ hoặc hắn lên trên dưới bên dưới đánh giá đạo sĩ này, chợt liền đống nhiên vỗ tay mà cười, nói nguyên lai là nhĩ, duyên tới là nhĩ, Phật gia ta trở người đã lâu. Tha tiến lên trước nửa bước, rũa ra ngón tay lấy phía trước cảm nhận, quát lớn, Trần Voa đà mà, thái thượng miên uy, tay niệm chư Phật chi với người, là nệ phụ lấy mình chi lực giết chóc vô số người, là nhị hung. Cùng, cái này trước Phật kim tiền con mắt trong suốt thông dòng, nói rốt mà mình, tạo ra lạ đạt tự lật máu, là nhị hung. Đạo nhân nói lạ đạt tự sự tỉnh, là thượng thanh động nguyên đạo hữu cách làm, cũng không phải là bần đạo. Trước Phật kim tiền cười ha hả, nói nhị nói là tha, đám người cũng nói là tha, có thể cái này tha vì sao không thể là nhị đâu? Người bên ngoài đều là lấy cùng nhau, ngã lại khác. Tha rỗi ra hai ngón tay, chỉ chỉ ánh mắt của mình, nói vật ra ngã một đôi bàn hiệu, chỉ xem phản ứng, nhị giấu giếm được người khác, không gạt được ngã. Bất quá Đám kia tử tập chọc nát đầu chọc cái gì, có chết hay không không có quan hệ gì với ta. Phật gia cũng không quan tâm cũng được. Tha tản mạn nhún vai bàn, nói bọn hắn một thân huyết khí, mặt mũi tràn đầy chớp nhất, ngồi ngay thẳng đại sen, trong nội tâm lại đều đều là nước buồn, cũng liền chỉ là Phật gia ngã không nguyện ý xuất thủ, nếu không, liền nên rút ra hàng ma sự, cùng lệnh đồng ruộng chuột đất một hạng, mua xử một cái đem những hòa thượng kia đầu đều phá bỡ. Tề Bồ hoặc nói Nhi muốn giết bọn hắn. Không, Nhi đã động thủ một lần. Trước mắt gái này kim tiền hòa thượng trên thân, có từng kia rất nhạt mùi máu tanh. Kim tiền cười hồi đáp, đa chính là bọn hắn trong miệu yêu thú, giết bọn hắn có lợi sao? Tún hổ, gặp được chuyện như vậy, Phật gia là tại cứu bọn họ. Tê Bút hoặc dò hỏi, như thế nào chi cứu? Kim Tiền nói như vậy sự tình, chỉ có hai loại phương pháp giải quyết, nhất giả thì là ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý bọn hắn đi làm sảng làm bậy, giết chóc thương sinh, nhưng là giết chóc thương sinh, có chướng ngại tu hành, tùy ý bọn hắn làm sảng làm bậy đi xuống, bọn hắn khó tránh khỏi thân truy bộ ở giữa luyện ngục, mà loại phương pháp thứ hai thì là đem nó hủy, cao chi khắp thiên hạ. Thế là thương sinh đều là tứ giận. Từ tiên hạ trên trời chi lực mà vây rết những ngày đi đường lệch đường tâm nhân, là lấy thương sinh động giết chốc tâm, đi giết chốc đằng, là có chướng ngại tâm cảnh tĩnh tịnh, có chướng ngại tu hành. Chân Võ Đại Đế cảm thấy dạng này nên như thế nào? Vô luận ngã là ngồi yên không lý đến, hay là công bố khắp thiên hạ, đều có sinh linh vì vậy mà sinh vấn độ tâm, vì vậy mà sinh sát lục tâm, vì vậy mà sinh phiền não tâm, vì vậy mà thân rơi luyện mục bên trong, sao mà khổ phá? Thế bố hoặc nói nên như thế nào? Tuấn Lãng tăng nhân lộ ra răng trắng loáng, cười nói, đương nhiên chỉ có bẩn tăng mình giết bọn hắn. Như vậy những cái kia tà tăng không cần tái tạo sát nghiệm, Phật tăng cũng không cần nói cho còn lại thương sinh, để thương sinh động sát nghiệm, đến mức thân rơi luyện ngục ở giữa, chỉ có chính ta động sát cơ, đi giết chóc, rơi khăng khít luyện ngục, là cái gọi là đủ loại chứ khổ, đều là tại ngã thân, chân võ đại đế cảm thấy thế nào? Đạo nhân im lặng, nhìn như có đạo lý, nhưng lại tạt tính. Kim Thiển cười ha hả, nói là như vậy a. Cho nên những này cái gọi là 17 mạch Phật pháp, đều là lỗ hổng đủ kiểu, Phật gia ngã có thể cùng bọn hắn từng bước từng bước điệu luận pháp luật luân vật, ngã có thể chứng minh bọn hắn Phật pháp đều là hư bộ cũng có thể luận chứng trên thế giới này cũng không tổn tại phận, sau đó sau đó một khắc nói cho bọn hắn, cái gọi là 17 mạch Phật pháp, chẳng qua là năm đó dập đầu tại Bồ Đề tự trước ăn mày trước khi chết viện tự tôi. Nhưng lại những này đều là như mộng muyến bọt nước, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này Kim Tiền ngậm lấy mỉm cười, dò hỏi, Trần Võ Đại Đế cảm thấy, cái gì mới là có ý nghĩa? Tê Vô Học vườn tay bước vẽ bên cạnh màu mực tựa xạ, hồi đáp, xem ra, nhị cảm thấy bọn hắn trong miệng Phật pháp hư ảo, nhưng không có nói Phật pháp bản thân hư ảo, nhìn, ngươi cho rằng ngươi chính mình pháp mới là chân thực, còn lại đều là hư. Kim Thiền mỉm cười thản nhiên hồi đáp, "Là, ngã tới nhân gian này, cũng không phải là vì truyền trư 17 mạch chi pháp, mà là truyền thụ chân chính hành quyết Phật pháp, chân võ đại đế, con đường phía trước rộng lớn, Phật pháp vô biên, có thể để nhường lối không? Lấy đạo pháp khu phật, lại là quá mức bá đạo." Cái này trước Phật Kim Thiền rốt cuộc nói ra tha mục tiêu chân chính, tha cũng không phải là chân chính vì 17 mạch Phật pháp tới, nhưng cũng không phải coi là thật bức bỏ Phật tại không để ý tề vô hoặc nói như thế nào Phật pháp. Kim Thiền không khỏi cười to, "Ha ha, nhìn, chân võ đại đế, đối với ta Phật môn hành quyết cũng là có chỗ nghiên, hữu đó a." Hôm nay tới đây là vị khảo giáo khảo giáo Phật gia căn cơ của ta nội đình sao? Ha ha ha, tới tới tới, tới tới tới. Trần Võ Đại Đế muốn ngăn đường tại ngã. Chước tạm thử nhìn một chút xem đi. Kim Tiền đột nhiên hướng phía phía trước bước ra một bước, thế là giòng sông này chuyện, thân này tăng bảo xoay tròn, thân như địa ra, trong ngáy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, đạo nhân đạp nhẹ dưới chân hấp xạ, màu đen giống như huyền diệu trợ rút, y mắng gap hét, lần giáp lưu động, vào trong hư không bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh chóng, lại là không chút nào kém hơn vậy cùng chân phi phàm chi tăng. Là hành đạo chi lộ. Liêu chính là đối với đạo cùng Phật pháp lĩnh ngộ. Kim tiền chắc tay trước ngực, thân xác lão lãng, trên trán lại nhiều sơ cuồng, cao giọng đạo: "Ha ha ha, nếu chân võ đại đế như vậy có hứng thú, Phật gia ngã liền giảng giải cho ngươi giảng thuật cái này Phật pháp vô lượng, để cho ngươi biết vì sao này trần thế cần Phật pháp. Ngã Phật Phật pháp là chính cảm giác, là phá hư vọng, là khổ tu, khổ tâm, khổ hạnh. La Minh tâm kiến tính một đường đi bộ, tâm nhân này thủ đoạn cao, nhất là miệng nát, liễu lo không ngừng, nhưng lại câu nói rõ ràng, đều nói ra Phật pháp sự ảo diệu chấn ý, đi qua núi thời điểm" Nói lời hết thảy hữu vi pháp đều không thưởng tức hết thảy nhân duyên hòa hợp độ vận, có thể nói chi thuận, có thể tiếp xúc chi bản vận, cùng vô định luận, đều không trạng thái bình thường. Đàm luận vô biên vô tận, diệu pháp hoa sen. Trần Võ đã ma đạo, đạo khả đạo, không phải hàng đạo. Một cái nói vô thượng vô định luận, một cái nói có thể nói ra cũng không phải là vĩnh hàng đại đạo. Ý tức thương sinh có thể nói ngữ nói chuyện với nhau chi đạo, cũng không thể xưng là hàng đạo kỳ thật đều có biến hóa, mà sự biến hóa này nhưng cũng là không có kết luận, có thể mặc dù không có kết luận, chỗ này có vô thượng chi đạo, nhưng lại đều bao quát tại cái kia không thể nói, không thể nói lại tất nhiên tồn tại hàng đạo phía dưới, chỉ là sáu cái chữ, đem tang nhân này đạo này Phật pháp đều bao quát trong đó. Phật pháp vô thượng, đại đạo vĩnh cửu. Kim Thiền vẻ mặt nghiêm túc chút, tốc độ không thay đổi, xa xôi chỗ tức là nước, tang nhân ẩn bàng rơi vào trên hồ nước, sóng nước gợn sóng không thể rơi vào trên người, Phật quang tán lạn rộng lớn, trong suốt minh tĩnh, chắp tay trước ngực, nói hết thảy có đề luật đều là khổ. Hết thảy hữu tình chúng sinh, chư khổ phiền não, đều là là độc, đều có thể là đề luật, đều có thể xưng là chứng. Như thế nào phá, giải thích như thế nào? Kim Thiền nói ra rất nhiều tu chỉ chi pháp, Đạo nhân hồi đáp, dồn lực cực, thủ tinh soạn. Chương 530, Phương Tốn Sơn Hạ, năm đó Kim Tiền gặp tổ sư, 2. Chương 530, Phương Tốn Sơn Hạ, năm đó Kim Tiền gặp tổ sư, 2. Sáu cái chữ để Kim Điền thần sắc đọc lại, thần sắc hắn dần dần nghiêm trọng, quên thân Phật quang so với vừa rồi tới kịch liệt hơn, hóa thành lưu quang lướt qua con đường phía trước, trong miệng lại lần nữa trình bày ra Phật pháp sự ảo diệu huyền nào, nhưng là đạo nhân kia ngồi ở cự xá phía trên, như cũng chỉ là không nhanh không chậm đi theo, chỉ là lời ít mà ý nhiều. Lại có tươi thắm lộc lẫy, bao quát Phật pháp tại sáu chữ bên trong rộng lớn. Từ núi mà đến, từ nước mà đi, trong một chớp mắt, đi qua Hoa Nguyên, núi cao, bước qua sa mạc, núi tuyết, nói từ đế, nói táng cổ, nói chư khổ dị tận, nói ngũ ẩn chư tướng, kim tiền thần sắc cùng thái độ từ lúc mới bắt đầu tùy tiện cùng tự nhiên thoải mái, dần dần nghiêm trọng, dần dần kéo căng. Hắn nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, môn tử cũng càng ngày càng sắc bén, thần sắc lại là không còn nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn rất nhiều phần pháp đều bị đạo nhân này phá đi. Mặc kệ là kim tiền nói ra bao nhiêu diệu pháp, cử ra bao nhiêu ví dụ, đạo nhân kia lại chỉ là hờ hợt, lời ít mà ý nhiều, lại mỗi một lần đều chỉ nói ra sáu cái chữ. Trợ hồ nói thêm nữa ra một chữ đều là tha thua giống như, mà cái này mỗi lần sau cái chữ, mỗi lần sau cái chữ, một lần một lần, lại phản phất tạo thành một mảnh lồng lộng nhưng lộng lẫy chi khí tượng. Mỗi lần trả lời đều ngữ khí bình thản. Mỗi một lần trả lời lại đều tựa hồ so với lần trước, phân lượng càng thêm nặng nề, khí thế càng phát dọc lớn. Tại trước Phật nghe Phật pháp kim tiền trong lòng nổi lên gợn sóng vô tận. Đây chính là thái thượng đệ tử. Đạo tổ chi đệ tử, coi như đúng như này đáng sợ. Ta tại trước Phật bao nhiêu năm, vậy mà nói không lại cái này một thái thượng đệ tử. Truyền thuyết thái thượng đệ tử nộ tính cao tuyệt lại không như Ngọc Thanh đệ còn cơ sở vững chắc, không như trên thanh đệ con chi tùy tiện tùy tính, tiêu giao không bị chối buộc. Chỉ một thái thượng đệ tử liền đều nói không đi qua, nếu là gặp lại còn lại Ngọc Thanh đệ tử nên như thế nào? Lại gặp thượng thanh đệ tử thì như thế nào? Đã biển thắng Tây Thiên 17 mạch Phật bên trong chư Phật Kim Thiền trong lúc nhất thời y miệng không nói hồi lâu. Cuối cùng tha hao hết Phật pháp, nhưng cũng chưa từng để đạo nhân kia nói thêm gì nữa. Nếu là đây là đang hành đạo trên đường, như vậy hiện tại trên con đường này cũng đã là cùng đường mặt lộ, không chỗ có thể đi, là lấy mừng chân, chấp tay chót ngực, trở lại quát hỏi. Ngươi kiện trách ná Phật pháp, như vậy Bần tăng lại hỏi ngươi một câu, đạo là gì? Tiếng quát to này, Phật quang lưu truyền, thanh âm quanh quần tả hữu, tựa hồ có thể cho thiên địa rung mạnh. Dẫn tới nước sông lăn nước, dãy núi quần quần, cỏ cây lắc lư như sóng đạo. Thái thượng Huyền Vi nghi nghi, rũa ra ngón tay chỉ thiên hùng, chỉ chỉ đại địa, lại chỉ về đằng trước kia tiền, một màn này thế liền tùy tiện tiêu ngạo tăng nhân tựa hồ minh bạch trước mắt người đạo nhân này ý tứ, cũng cảm thấy hình dung này bên trong to lớn uy phách, nói ý của ngươi là, vạn vật đều nói, cho nên, Phật vốn là đạo. Thái thượng nhếch mày, sao mà thông thấu Nhưng lại sao mà ngạ mạn. Kim Thiện lúc đầu cảm thấy, chính mình chi xuất thân, chính mình chi ngộ tính, chính mình chi tài hoa, cũng đã đầy đủ chèo chống chính mình ngạ mạn, tại chư Phật bên trong, hắn đứng lâu ngạo, rời núi mấy năm, đi vào nhân gian giới cũng đã có 2 năm, 2 năm này ở giữa, cũng không đâu định nổi, không ngờ tới, hôm nay đã thấy đến so với chính mình càng ngạ mạn ra hỏa. Nhưng hắn chợt liền biết, cái gì gọi là thái thượng nhất mạch ngạ mạn. Sau đó tha nhìn thấy đạo nhân tu tay lại, nói không phải, vạn vật tự nhiên chỉ là vạn vật, dĩ nhiên không phải đạo. Đạo là vạn vật chi mô là hết thảy vạn vật bạn loại đầu nguồn, lại không phải vạn vật bản thân. Đạo cũng là Phật pháp chi đầu nguồn. Kim Thiền thần sắc nhức rét, Tề Bồ hoặc mặc dù nhìn thấy trước mắt tăng nhân này cùng mình tương lai duy vận, lại chưa từng vì vậy mà đối với hắn ác ngôn đối mặt, chỉ là ôn hòa giải thích, Hình Dung nói đạo lời nói, nếu như là hình dung đạo trạng thái, như vậy, đạm lên tiên địa bắt đầu, nếu như nhất định phải cho hắn quan tri lấy danh tự lại nói, chính là vạn vật chí mẫu. Kim Thiền im miệng không nói không nói gì, đứng ở chỗ này, trên mặt có chút than thở nhẹ vẻ bất đặng. Đạo nhân ngược lại tùy ý dò hỏi, cho nên, Kim Thiền nhị tu Phật pháp là vì cái gì? Kim Thiền nói tu hành Phật pháp, chính là tu hành Phật pháp, đã có thể tu chỉ bản thân, cũng có thể phổ độ chúng sinh. Đạo nhân trầm ngâm bên dưới, thế là khắp liệt kê từng cái qua chính mình nhìn thấy đủ loại, cũng là Kim Thiền biết đến đủ loại, có lạ đạt tự, có vài năm trước Phật môn 17 mạch thủ đoạn, nâng lắm mạnh, để thiên hạ khắp nơi trên đất đều là chỗ miếu, sau đó nói, cho nên, nói là phổ độ chúng sinh, thế nhưng lạ vô luận là những cái kia Tây Thiên Phật quốc tồn tại, hay là nói bây giờ xuống núi đến nhập nhân gian Trần Thế Nhĩ, vì chúng sinh, vẫn là hi vọng tương sinh nhập Phật môn, lớn, mạnh Phật mạch, để Phật môn đại hưng. Phổ độ chúng sinh là của ngươi mục đích hay là chỉ là một cái đường hoàn thủ đoạn. Kim Tiền không nói gì, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi tái. Bần tăng trước mắt cái này chân vô đãng ma đại đế lại từ cười lên nói vì sao không tự xưng là Phật gia. Ngã càng lưa thích ngươi vừa mới kiệt ngã bất tuẩn, một mình ngã tính bộ dáng. Kim Tiền trợ giải không nói gì. Tề vô hoặc dứt khoát ngồi xếp bằng xuống tới, tha dò hỏi, bây giờ Phật pháp, lấy tiểu thừa Phật pháp là tu tự thân, cái gọi là phổ độ chúng sinh, nhưng thật ra là hi vọng mượn nhờ thường sinh mà phổ độ bản thân, đến không được tiểu thừa, chỉ có thể độ ngã cùng giữ ngã đồng tu bất quá chỉ là chung thừa. Kim Tiền cảm thấy người đạo nhân này tại lựa gạt chính mình, thế nhưng là vô ý thức không người nói, xin hỏi lại thưa. Đạo nhân cười nói, ngã làm sao biết. Kim Tiền, trong lúc nhất thời trong lòng bốc cháy, thật không thể lại lần nữa quát lên một tiếng lớn phản ra, trước mắt đạo nhân lại là nói, ngã không biết phận, chỉ tạm thời nói chi, nếu cô lại nghe chi, nếu là tu nhị chi Phật pháp, ai có thể thành phận. Kim Tiền nói tu tiểu thừa Phật pháp người, nhiều nhất ngành phải là hãn, không thể thành phận. Đại thừa Phật pháp tất không phải vậy. Tế vô hoặc nói tu đại thừa Phật pháp, nói phổ độ chúng sinh, kỳ thực là chuyển pháp tại bên ngoài tu vật quốc vào trong, thành phận là những cái kia truyền thụ hạ pháp mạnh, không phải sao? Muốn thương sinh cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, muốn cướp đoạt nhân gian chi khí vận, lấy tu chỉ bản thân những cái kia. Kim Tiễn Không nói gì gật đầu. Đạo nhân nói cái kia nếu là trái lại đâu? Trái lại? Kim Tiễn tụi hồ minh bạch cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt đạo nhân mỉm cười nói, chỉ là truyền pháp mà không bị nó cung cấp nuôi dưỡng, chỉ là truyền thụ vật lý mà không truyền thụ cái gọi là quy tắc quy lý, bỏ qua cái gọi là giáo phái tôn sư ti, mà thuần vĩ lưu lại năm đó cái kia dưới bộ đệ tử tăng nhân nói cho các ngươi biết những vật kia. Đối tụo Tôn Tinh, Phật truyền tụ pháp cho các ngươi, các ngươi lại chỉ đem pháp truyền tụ mà ra. Ma nhận các ngươi truyền tụ cho đệ tử cũng sẽ đem thuần túy pháp cùng để ý truyền tụ ra ngoài. Như vậy, người người như bị Phật. Ngươi, như đồng tâm thần dụng mạnh, kim tiền con ngươi qua bảo, tựa hồ nhìn thấy một loại cùng thời đại này Phật pháp phương hướng các nhau, tha vô ý tức xuất ra, không vì ý Phật, không bái Phật lời nói, như thế nào tu hành? Giời xa Phật lời nói, như thế nào tu hành Phật pháp? Nghĩ là lệnh nghề ta đạo. Đạo nhân dò hỏi, Phật pháp ở nơi nào? Tại trong chùa miếu, hay là tại bồn đất tạo nên hình thể bên trên? Kim Thiền nói trong lòng ta, một lát không thể quên mất. Thanh âm hắn dừng lại, tựa hồ đã thấy đến đáp án. Trước mắt đạo nhân giơ ra ngón tay, chỉ chỉ Kim Thiền tìm, nói Phật pháp là Phật, Phật pháp trong lòng của ngươi, Phật không phải cũng là ở chỗ này sao? Nghĩ ở nơi nào, Phật ở nơi nào, thế là cái này lục giới hoàn vũ, không chỗ không thể gặp Phật. Mà tâm trí chợt đại, duy giữa Tạp Bồng. Giữa Tạp Bồng, tức là Phật quốc. Giữa Tạp Bồng, tức là Phật quốc. Kim Thiền kinh ngạc thất thần, chỉ cảm thấy trong lòng mình, mình thân thể run rẩy, gặp đạo nhân kia quanh chân nơi này, vô lực cao, vô lượng rộng. Đương nhiên sát na minh ngộ cái gì, hồi ức đạo nhân này lúc trước lời nói, Phương Tốn Sơn Tộc Dung, Tức Phật Quốc, là Phương Tốn Sơn hạng, là Kim Tiền đẳng ná, là Kim Tiền đẳng Phật. Chương 531, đột phá, đột phá. Canh 3 cầu nguyện phiếu, 1, chương 531, đột phá, đột phá. Canh 3 cầu nguyện phiếu, 1, chương 531, đột phá, đột phá. Canh 3 cầu nguyện phiếu, phiếu chúng sinh gặp Phật, tức là Phật môn Phật giáo chi quy củ, chỉ lấy Phật pháp mà liền truyền tiến hạ. Đây là muốn trở về Trích Lưu Pháp mà Bồ giáo phái số một sơ Phật lý chi tư thái. Trước mắt đạo nhân này lời nói, kim thiên cơ hồ hoảng hốt cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, như nhìn thấy trước mắt là có một cực đại bồ đề thụ, cành lá um tùm, phóng lên tận trời, vô lượng rộng, vô lượng lớn, chỉ là nhánh cây tự nhiên đông ngang. Nhánh cây càng ngày càng nhiều, càng nhiều phức tạp, càng nhiều tươi tốt, có chim bay rơi vào trên đó, làm cho nhánh cây buông xuống. Cố độc sa chiếm cứ tại thân cây, làm cho cây cối nhánh cây khô bại, thế là người không thể gần, mà đạo nhân này, luôn tự nhiên kiếm, như là nhấc lên kiếm, phách trạng rơi xuống, xua tan chim bay, chặt đứt rắn độc, đem những cái kia hú tán Phân loạn nhánh, cây cỏ dại đều chen tới, thế là làm cho này bộ đệ hồi phục tại nguyên bản bộ dáng. Lại đạo, thế nào? Kim Tiền Hốt Hoảng lại cảm thấy có năm đó nghe giảng Phật pháp cảm giác, có đạo nhân này lời nói là một đầu chưa từng hành tẩu ba con đường cảm giác, nhưng lại cảm thấy lời ấy quá hoang đường, quá ly kinh bản đạo, để trải qua chư Phật chi pháp hắn trong lúc nhất thời tâm thần chấn động, không chịu đồng ý thương sinh chứ khổ, sao có thể thành Phật? Không ngừng ngũ luận, không đi tu hành, chỉ nhất niệm trong lòng, sao có thể thành Phật? Không, không từng có chư lại nguyện, không từng có chư lại đi, làm sao có thể có Phật chi giác độ? Phía trước đạo nhân kia hai mắt bình thản, thời gian này cùng trạng thái tê buốt hoặc không thể tiếp tục, nhưng là thân ở nơi này trạng thái phía dưới hắn, cảnh giới của hắn độ cao, tâm cảnh chi hòa hợp, có thể xưng nói đến nay mạnh nhất, cũng là nhất phù hợp đạo tư thái, dần dần lại cho ra thân theo hầu cực cao trước Phật kim tiền một loại không nói ra được cảm giác áp bách, để hắn muốn phản bác, lại không nói gì phản bác. Ngay cả một câu Phật gia đều nói không ra miệng. Mà đạo nhân kia dường như là lấy Phật môn chi tha tâm thông, thấu hiểu cái này kim tiền trong lòng đăm chiêu, suy nghĩ trong lòng. Đạo nhân chỉ chỉ bầu trời, nói ngươi lời nói người, tựa đất làm bằng đá, bình thường chi chữa Làm sao so được với ta chùa miếu này?" Kim Thiền quát hỏi, "Không xuất ra, chỉ ở bình thường trong thành trấn, từ đâu tới chùa miếu?" "Tự nhiên là có." "Chùa miếu ở nơi nào, là bộ dáng gì?" Đạo nhân cười ngồi đáp, "Ta chùa miếu này, lại là cùng ngươi khác biệt, là lấy thiên địa sông núi là chùa, bằng vào ta chi thân làm miếu, lấy hồng trần hành tẩu là hương hòa cung phụ, lấy thường ngày sinh hoạt thường ngày là tu trì, lấy ta chi tâm thanh tịnh là Phật, lấy ta trong lòng tạ nghiệm là Ma. Giữa tất bung, chính là Phật quốc thanh tịnh." Đạo nhân dừng một chút, nhìn trước mắt tân nhân, nghĩ nghĩ, Nói không bằng như vậy, ngươi có bằng lòng hay không cũng nhập đạo môn Kim Tu. A. Trong lòng Lâm vào dễ dụ Kim Tiên ngẩng đầu, cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm, cơ hồ coi là trước mắt người đạo nhân này là lại trêu đùa chính mình, nhưng nhìn đến đạo nhân này bu tay, nhìn thấy hắn đúng là tựa hồ trò đùa giống như nói tu đạo tu phật, đều là tại một lòng bên trong, những được nguyện ý cũng có thể nhập bên ta Túc núi, tạm tu 12. Đạo nhân nhìn chăm chú lên trước mắt khinh cuồng tâm nhân, nói liền cũng không cần càng dễ danh hiệu, giống như đạo môn ta quy củ cùng phong cách bình thường, một lần nữa lấy một cái đạo hiệu chính là đạo môn đạo hiệu, có tiêu giao tử, có trưởng sơn tử. Ngươi là Kim Tiền? Đạo Hiệu liền gọi Kim Tiền tử. Như thế nào? Kim Tiền tử. Trước Phật Kim Tiền không đáp, chỉ là trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười to, nói nhìn chân võ đãng ma đại đế Sở Tố Sở Vi, cùng cái kia 17 Bạch cũng không có cái gì phân biệt, bất quá chỉ là làm cho người nhập ngôi đạo môn tu hành thôi, như này bên ngông đại thế, vô biên nhân gian, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi chi đạp cửa, có thể trở thượng. Còn lại pháp mạch đều là muốn bị các ngươi xa lánh trấn ép, không được kéo dài. Nếu là như vậy lời nói, chỗ này vị quần quần đạo môn, không cũng quá mức bá đạo sao? Không Ta chưa từng xa lánh chân chính Phật pháp." Trước mắt đạo nhân trả lời để bắt lấy điểm này mà cùng Tiếu Phản Bác tăng nhân không khỏi chỉ trệ, chợt hắn gặp cái kia chân vô đãng ma đứng dậy, hướng phía chính mình buận tay ra, tựa hồ hư mởi, phía sau là thiên địa, là vạn vật, vật, là mêng mênh mông nhân gian, nói trong nhân thế từ trước tới giờ không từng xa lánh chân chính Phật pháp, chẳng nói, "Ngươi cũng là nhân gian này khí vận một bộ phận, đã là hay quyết, có thể trợ người giác ngộ, như vậy như là trăm sông đổ về một biển, ngươi cũng một trong số đó." Chư Phật Kim Tiền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không nói ra được giọng lớn to lớn, hắn bỗng nhiên nhớ lại từng tại trước Phật Ngại Pháp đã từng thấy nhiều điện tích thời điểm, trong đó đã từng ghi chép có một vấn đề, hỏi, trên đời này có hai tòa không khác nhau chút nào Phật tháp, trong đó mỗi một tòa Phật tháp đều có tầng 13, các loại hoa mỹ. Tầng cao nhất có thể dung nạp một cuốn sách, theo thứ tự lớn xuống, mỗi tăng thêm một tầng thì có thể dung nạp tri thư quyển bạo tăng gấp 10 lần, như vậy, trong đó một tòa Phật tháp ở trong, chỗ cất giữ đều là Phật đa giảng thuận rất nhiều hoàn mỹ đạo lý, mỗi một tầng cất giữ mỗi một quyển sách đều là giống nhau, đều là cái kia hoàn mỹ nhất Phật hình, như vậy cất giữ 13 tầng, mà đổi thành bên ngoài một tòa trong Phật tháp tố hoàn mỹ nhất kinh văn chỉ có như vậy một quyển, còn lại đều là còn lại tu Phật giả đi chép, thậm chí còn có phản phu tục tử, bách tính bình thường đối với Phật pháp cùng đạo lý đi chép, như vậy, đơn thuần từ hoàn mỹ nhất kinh văn đi xem, không thể nghi ngờ là toàn bộ đều cất giữ quyển kia Phật kinh minh nhất, nhưng nếu là nói hai tòa này Phật tháp giá trị, đến tột cùng là tầng 13 bên trong cất giữ tất cả sách đều là bản kia Phật tháp tốt, hay là bao quát tương sinh rất nhiều pháp, rất nhiều ý, rất nhiều đạo Phật tháp càng quý trọng hơn. Kim tiền tựa hồ minh ngộ. Ngươi làm muốn đạo nhân giờ phút này cùng nhân gian phù hợp, tâm thần tươi sáng, tiên nhân hợp nhất. Từ nơi sâu xa cơ hội có thể cảm ứng được cái gọi là đại đạo chi vận bị, thế là chậm rãi nói, Tam giáo cự lưu 10 nhà bảy con. Phật môn chính là một trong số đó. Kim Tiễn trong lòng lớn quái động. Nương tụ chi pháp mạch ở nhân gian, không phải lấy nhân gian cung cấp nuôi dưỡng nào đó một nhà, nào đó một phái, mà là coi là thật muốn lấy trăm sông đổ về một biển, dùng vạn pháp làm người thế, là lấy cái này bách ra pháp mạch hội tụ ở nhân gian, lấy hội tụ một đang thịnh thịnh, Kim Tiễn không khỏi ở trong lòng tư tưởng ra hình ảnh như vậy, ở trong nhân thế này, các biệt pháp mạch va chạm lẫn nhau, người linh tính lập lòe, bắn ra qua lại không từng có ánh sáng cái kia không hề nghi ngờ, không chỉ là nhân gian tình thế. Cái này trước Phật Kim Tiền bỗng nhiên lui lại mấy bước, đất tiếng cười to nói ha ha ha, tốt, hảo hảo, tốt một cái thái thượng huyền uy, tốt một vị chân vọ lắm mà, trong miệng mình như có ầm rường, thật sự là ăn nói khéo léo, hòa thượng ta không bằng ngươi, nhưng là như lời ngươi nói, cũng bất quá chỉ là hư dạ, chỉ nói bằng miệng, ta cũng không tin cái gì thường sinh đều có Phật tâm Phật tính. Ta tự đi thử một lần. Tự đi thử một lần. Chỉ nói bằng miệng lời nói, không phải Phật pháp. Kim Tiền chắc tay trước ngực, lạnh sinh sinh đem đạo nhân này lúc trước nói tới trừ Phật luận điểm đều đè xuống. Sau đó xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là đang trốn tránh, nhưng lại không biết là đang trốn tránh phía sau đạo nhân kia, hay là chính mình tốc luân thần trong lòng niệm, Phật quang lưu chuyển, chỉ là trong nháy mắt liền đã xông đến cực xa xôi, không biết tung tích. Chương 531, đột phá, đột phá. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 531, đột phá, đột phá. Canh ba cầu người phiếu, 2, vị Tây Thiên Phật quốc cho là là một 17 mạch Phật pháp mở ở nhân gian tồn tụ chi đạo kim thiền giống như tâm thần nhận to lớn trùng kích, mặc dù tâm thần của hắn cường đại, có thể gắn bó ở bản thân nhưng lại cũng là sẽ không có gì tâm tư đi làm lúc trước rời đi Tây Thiên Phật quốc thời điểm, đối với cái kia 17 mảnh Phật hứa hẹn mọi việc. Hắn muốn đi đến Tử, đi nghiệm chứng Phật pháp. Đạo nhân chưa từng cưỡng cầu ngăn lại hắn. Tại Kim Tiền Tâm Thần buổi dối, cấp tốc đi xa trong nháy mắt đó, đạo nhân tựa hồ cảm giác được tương lai một loại nào đó định số đã phát sinh một chút bị lệch. Hắn không có để ý những này, chỉ là đưa lưng về phía trong lòng kia chấn động gợn sóng vô số kim điển, cất bước hướng phía thần võ cựu châu đi đến, đi một lát, bước chân có chút dừng lại, ngẩng đầu, hướng phía Khâu Long quốc phương hướng nhìn lại, nhìn thấy vị trí đó, trên bầu trời Vân khí lưu chuyển, tựa hồ có một cỗ thanh khí phóng hướng thiên không, bốn phía tản ra. Là có đạo môn chân tu qua đời. Sau khi qua đời, còn đem chính mình một thân tu vi quay lại thiên địa, bồi dưỡng tương sinh. Tê Vô hoặc cảm thấy chính mình ngập phụ bị ná nác, hắn xa xa nhìn lại, mi tâm tựa hồ có pháp nhãn hội tụ, hắn tựa hồ cách cái này trăm triệu giảm xa, cũng nhìn thấy Thiên Dương tử lựa chọn, thấy được đạo nhân kia quyết định, thấy được cái kia đột nhiên già đi đạo nhân thản nhiên quy về giữa thiên địa. Đối với Thiên Dương tử kết cục, Tê Vô hoặc trong lòng có đau thương, lại cũng không cảm giác được. Không như thế, thì sẽ không nhập thái thượng chi môn. Hắn đứng dậy, hướng phía bên kia có chút chất tay, nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm, vẫn tâm hành chỉnh thời điểm, nhìn thấy Hàng Hải Ngọc Dương Tử, cùng với quyết định của hắn, ánh mắt phó tặng, cuối cùng chỉ là thở dài, làm một lễ thật sâu, ôn hòa nói: "Thái thượng viện mi, đương Ngọc Dương Tử sư minh, quy cơ đất thiên địa." Cái này thi lễ, là kính đạo tâm này, kính hắn lựa chọn một con đường, đi đến cuối cùng, là kính này thần nhiên. Sau đó nói người thẳng người quẵng, cảm giác được vị sư minh kia tiêu tán rồi đi, hắn xoay người lại, cũng là từng bước một đi tại trên đường của chính mình, cũng không quay đầu, cũng không có bởi vì sầu não mà chậm lại bước chân chỉ là lẩm bẩm, Chư Thiên khí đúng đường, đạo của ta ngày hướng thượng. Đây không phải hắn lần thứ nhất ngâm tụng câu này lạ tàng, nhưng là lần này, lại cùng ngày xưa có hoàn toàn khác biệt tầng độ. Đại đạo đường hành, quân tâm như sắt, không quay đầu lại. Tu đạo nhập tiệp, cầu đạo chí kiên, tuyệt không quay lại. Thái thượng nhất mạch, làm như thế. Tề Vô hoặc vừa rồi thời điểm không nóng nảy, từ từ đi, giờ phút này nhưng lại cảm thấy không cần chờ đợi, không cần chần chờ, cho nên tới một bước phía dưới, liền đã xuất hiện ở thần võ quốc đô thành trước đó. Thành trì phía trước vẫn như cũ, nhưng lại khác biệt. Bàn bạc vô biên nhân đạo khí bận phóng hướng thiên không, vậy xuống lưu quang màu vàng, Cửu đỉnh minh thiếu chấn động cung, rực, chín tòa trên tấm bia đá cũng có vô thượng sáng lạ đánh sáng, thần ẩn, ẩn nhưng cùng tề vô hoặc thể nội chi khí quấy động phù hợp với nhau. Đạo nhân nhìn xem thành trì này cùng đại trận, cảm nhận được sẽ phải đến biến hóa, lại ngược lại là càng thêm phong dong, cũng chỉ mỉm cười. Bước chân, hướng phía phía trước bước ra một bước, màn bạc tinh mịch. Lúc trước cái kia phun ra nuốt vào hướng thương khung bàn bạc nhân đạo khí bận, còn có minh thiếu chấn động cửu đỉnh đứng đầu, cùng cái kia chín tòa trên tấm bia đá lưu chuyển hào quang trong một chớp mắt đình chỉ lại, bữa này một trận Trong hồng trần tiếng người như cũ hay là rõ ràng náo nhiệt, nhưng lại tản mát ra một loại an tĩnh cảm giác. Đạo nhân đỏ hai chân từng bước một đi qua người người ở giữa. Hắn đi tới cựu đỉnh phía trước, giống như là nghi quý hình thức ban đầu hoàn thành bước cuối cùng. Khuynh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép. Thế là lúc trước cái kia tĩnh mịch giống như yến tĩnh, một mực tiếp tục cho tới bây giờ, vừa rồi nên đón một loại được cho phép bộc phát. Ông. Cựu đỉnh phía trên một cố bàng bạc chi quang phóng lên tận trời, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà qua, thần võ quốc đô cơ hồ dường như trong nháy mắt này sáng lên, vô tật lưu quang cọ dựa mà toàn bộ nhân gian giới đều ổn ổn phát sinh từng kia biến hóa. Nếu là nhân gian ngày xưa bạn cổ như lên giải, không thấy minh. Như vậy hiện tại từ thần võ quốc quốc đô bắt đầu, choán mặt ngoài bức sạn, từ tòa thành trì nhân đạo khí vận bị nhấn lửa, thậm chí cả kỳ xã làm cho, thành hoàng âm thần đều là bị nhen lửa như vậy. Lưu Quang Trùng Tiên lẩn nho liên kết, từ chỗ cao nhất hướng xuống nhìn thấy, nhân gian như là hóa thành một bộ phồn hoa vô biên bức tranh. Bức tranh tức là nghi quý hình, phản phất tự nhiên, dung nạp và bật. Cái này nghi quý hình phản chiếu tại cái kia một tay cầm bức tranh, một tay cầm ấn tỷ giống như to lớn trong nguyên thần. Đạo nhân trong mắt nội quan, nội cảnh trong thế giới, vậy mà cũng ẩn ẩn nhưng tạo thành dạng này một bước nghi quý, trong lúc nhất thời, hắn tại vô lượng chỗ cao, trong mắt quan sát nhân gian này mênh mông biến hóa, mà hắn lại ngồi ở nhân gian bên trong, là nhân gian này mênh mông biến hóa một bộ phận. Thế nhưng là trong mắt nội quan, nhân gian này chẳng chỉ là tiết điểm, con đường tung hoành sông núi là tuyến nghi quý hình, nhưng lại rõ ràng là tại trong cơ thể mình. Rượu cũng rượu mà thay, huyền diệu khó giải thích, chúng rượu chi môn, cho tới bây giờ, mới xem như đi dạ con đường của mình. Đạo nhân lủi thủi thở dài nói: thì ra là thế khó trách ta có thể thấy kim điền, khó trách ta có thể cảm giác được mệnh số biến hóa, vẫn còn có thể chủ động quyết định có tham dự hay không trong đó. Đây chính là lớn phẩm phía trên quan cảnh a, đơn thuần có thể ý thức được chính mình thân ở tại mệnh số trong dòng lũ, cũng đã là cùng bình thường lớn phẩm đại đế phân ra khác biệt. Lấy bản thân chi đạo can thiệp ảnh hưởng toàn bộ thế giới chi mệnh số, là bị ngự. Siêu thoát tại bên ngoài, cũng không tiếp tục thủ câu thúc người, là thanh. Đạo nhân cảm thấy bản thân nhân gian chi khí biến hóa, nhưng là cái này khí mãnh liệt nhấp nhô, Cùng cái này nghi quỹ hình thức ban đầu đem kết hợp, không cách nào trong nháy mắt liền định ra đến. Còn kém một bước, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu. Tề Vô cảm giác được chỗ xa xôi kia nhân đạo chi khí, hắn tay áo quét qua, ở đây từ nơi sâu xa cảm ứng bên trong, một cố bảng bạc thần ý lướt qua nơi đây, lướt qua nhân gian, vị sưu tập ở cùng nhau Câu Long Quốc nhân đạo chi khí lại bỗng nhiên đại phóng lưu quang. Tại cái này nghi quỹ bên trong, cùng lần đầu phù hợp cái này nghi quỹ tề vô hoặc đã có một chút, cùng đạo hạnh căn cơ khác biệt thủ đoạn, cái kia từng kiện nhân đạo chi khí Ngay tại cách này trăm triệu dặm bên ngoài Khâu Long quốc bay lên, thả vô tận lực quang, ngay tại đài kia vô số người nhìn chăm chú phía dưới, vào trong hư không dung luyện. Tán đi cái này 8000 năm qua, rất nhiều nhiễm tại nhân đạo chi khí bên trên ra tâm, phản bội, chém giết, lưu lại thuần túy nhân đạo chi khí, hóa thành một tòa đỉnh. To lớn phong cách cổ xưa, rung động thời điểm có bên mông du thời cổ âm, minh thiếu mấy tiếng, ầm vang rơi xuống. Đem Khâu Long quốc người của mình đạo khí vận trấn áp ở chỗ này, lưu tại vùng này nhân tộc Bạch Tĩnh chi thân bên trên, to lớn chi Khâu Long đỉnh minh thiếu, nhân đạo khí vận hóa thành quang mang, phóng lên tận trời. Ba phủ Khâu Long Quốc toàn cảnh, sau đó hướng phía bên ngoài tản ra, cùng thần võ quốc nhân đạo khí vận một cách tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Đang cùng phục hy cùng một chỗ oa hoàng hóa thân bỗng nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Nhân đạo khí vận lưu chuyển, nghi quý đã định, tê vô hoặc thể nội, nhân chi khí đột phá quân hải. Thẳng tiến câu lủi. Đột phá, đột phá. Cánh ba cầu nguyệt phiếu á thuận tiện phải khống chế làm việc và nghỉ ngơi, một ngày một thiên điệu đi tới hắc ám trong luân hồi đi, đáng giận chương 532, cảnh giới, đại thành. Mục chương 532, cảnh giới, đại thành. Chương 532, Cảnh giới, Đại thành. Trong lúc nhất thời, nội cảnh thế giới, cao hứng đại dương mênh mông, như cự thạch đổ xuống, long trời lở đất. Tòa thứ nhất cựu đỉnh, trấn áp khí vận, đã là làm cho người chi khí hùng hồn bàn bạc, tòa thứ hai cựu đỉnh rơi xuống, trở về thì càng làm cho nhân chi khí trực tiếp phá vỡ cực hạn, mà tại đột phá cái nào đó quan hải đằng sau, thế bố hoặc thế nội nhân chi khí lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp tăng vọt tăng lên. Loại này đột nhiên tăng lên, bởi vì tốc độ quá mãnh liệt, khí thế quá bản bạc, bản thân là khó mà khống chế cùng khống chế. Liên như là trước đó tề vô hoặc tu ra cựu chuyển chi thân thời điểm, đã từng xuất hiện bởi vì khó mà khống chế thân thể tăng bọn lực lượng, mà vươn tay đụng một cái, liền đem phòng của mình đều cho bóp nát tìm huống, mà giờ khắc này tăng bọn chi khí, xa xa không phải lúc tiệc có thể so sánh được. Làm cho oa hoàng chi tự tự, ở nhân gian phân liệt như vậy dài rằng giật nhân tộc một lần nữa mở ra trống nhất cùng trở về. Lại lập xuống bản tâm chi thể, gen đúc hữu đỉnh, sát phong giá làm cho, thề hoàng âm đi, cùng trời chống đỡ. Cái này từng kiện sự tình, đều đưa đến cái này phản hồi mãnh liệt không gì sánh được. Đổi lại là bất kỳ một cái nào tiên nhân đã được dạng này đột phá, đều đầu tiên là quần hỉ. Sau đó lựa chọn ăn vào đan dược, tìm kiếm một tòa động tiên phúc địa, mở ra trận pháp, bế quan ngưng thần, chậm chậm tụ nạp vận chuyển thể nội ánh sáng, áp chế nó duệ, giải nó hỗn độn, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, trải qua ngắn thì là trăm năm, lâu là ngàn năm thời gian tự tự rèn luyện, mới có thể khiến cho tối lui đáo khí, thoải mái thuần hợp, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, như là có thể xuất quan. Thế bu hoặc bốn nên cũng là dạng này, có thể ở đây khắc trạng thái đặc thù phía dưới, cái này vô số khí biến hóa, lại phảng phất đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mỗi một đi, yeah, mỗi một sợi khí hoàn mỹ lưu chuyển, tại đạo nhân nhìn chăm chú phía dưới, vậy như bách xuyên quy hải, bách điểu về rừng bình thường tiến nhập trong cơ thể của hắn, không, có chút nào không cần đối. Sau đó chỉ trong nháy mắt liền cùng hắn nguyên bản căn cơ dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Vực này tăng lên, thậm chí không chỉ là số lượng tăng gọn, liền ngay cả bốn nên kinh lịch dài dàng dặ tu hành rèn luyện chất cũng trong nháy mắt tuần hóa. Không phải ta tu khí cũng, chính là tiên điệu chi khí, từ trước đến nay liền ta. Đạo nhân đã không biết, đây rốt cuộc là dạng gì cái giới. Chỉ ngắn ngủi thời gian một nén nhang, lại Phảng Phật đã đã trải qua trọn vẹn trăm năm tu chỉ cùng rèn luyện. Tế bút hoặc khí chất càng phát ra thuần hậu, ẩn ẩn như vậy mà Phảng Phật có một loại đã ngồi xem Trần Thế Hồng Trần trăm năm phong vân biến hóa trong hậu, chợt từ từ mở mắt, cảm giác được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên mặt nổi lên từng tia kinh ngạc. Cái này, vậy mà tại thủ tàng tất phía dưới nam tử áo xanh đang cùng oa hoàng chuyện phiếm, nương nương đang nói cái gì, thanh âm đỗng nhiên có chút dừng lại, hóa thân này nổi lên bờ sóng. Đây là oa hoàng nương nương kinh ngạc, chợt ý thức được cái gì, không thể tin được tròng mắt nhìn xem bàn tay của mình. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên thần của nàng thần niệm tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Loang thoảng, đã có thể chân chính cảm thấy gió xuân cảm, cảm thấy ánh nắng ấm áp, nàng luồn tay vớt ve xuống mặt đất, trong lỗ núi vậy mà có thể ngửi được đại địa hương vị, cái này đã không giống như là đơn thuần pháp lực gánh chịu thần niệm hóa thành hóa thân, mà là càng làm thận hơn thật tổn đại. Đây là vô hoặc hắn huynh trưởng. Hoa Hoàng Nương Nương vô ý thức đi kêu gọi nam tử áo xanh kia, thế nhưng là lời của nàng còn chưa nói hết, hóa thân này gợn sóng đông nhiên kịch liệt mù mờ, có gió thổi tới. Hoa Hoàng Nương Nương hóa thân chợt đã là tiêu tán như khói, lưu lại trong tay viên kia ngọc quan rơi xuống. Ngọc quan không có rơi vào phiến đá trên mặt đất, bị phục hi dẫn dắt rơi xuống trong tay, nam tử áo xanh nhìn xem viên này ngọc quan, đáy mắt khó chịu, có muốn đem cái này ngọc quan cho ném vụn xúc động, có thể cuối cùng vẫn là thở dài, lầu bầu hai câu tiện nghi tiểu tử ngươi, ta đều không có vân vân lời nói, đem ngọc này quan trân trọng đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Nhìn xem oa hoàng hóa thân biến mất phũ phị, đáy mắt ôn hòa, nói yên tâm đi, a oa, là chuyện tốt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về. Rất nhanh. Đến lúc đó, A huynh dẫn ngươi đi tây bắc đại mạc, đi cực đông thảo nguyên. Xem mặt trời lặn cùng tinh quang, có bọn nhỏ ca giao gió êm dịu lưu chuyển, có mưa hoa, có rừng trúc, có gió thổi núi như sóng đạo. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất. Không có Tế Vô Hoặc. Thái nhất lưu lại chi giới phong tỏa cực mạnh, lúc trước là Tế Vô Hoặc ý bảo tự thân thái nhất công thể quyền năng, cưỡng ép đánh vỡ ra một cái thông đạo sau đó dựa vào nhân đạo chi khí gắn bó ở cái này thông đạo. Hoa hoàng thần niệm chính là từ nơi này trong thông đạo đi ra. Mà bây giờ, nhân đạo khí vận trực tiếp căng gọt đến các bộ, Tế Vô Hoặc tự thân cảnh giới cũng tăng lên. Trực tiếp dẫn đến gắn bó cái này thông đạo lực lượng cân bằng bị đánh ngửa. Trong đạo ngắn ngủi biến mất, oa hoàng thần niệm tản ra, không thể không trở về. Chỉ là oa hoàng hóa thân tiêu tán, lại là đem cục ở chỗ này, mỗi ngày đến xem oa hoàng, lấy bảo trì thể xác tinh thần vui sướng tiểu long nữ giật lại mình, thân thể nhoáng một cái trực tiếp rơi tại trong đám cô giải mặt, tiểu long nữ sắc mặt tái nhợt, hỗn lực lộ ra giả thanh như cùng khoảng biệu lộ. "Yiye, ta lớn như vậy một cái tỷ tỷ sinh ra đâu? Đi nơi nào?" Nam tử áo xanh ôn hòa nhìn xem oa hoàng hóa thân tiêu tán, nấy mắt chờ mong. Chờ đến tiểu tử kia trở về, một lần nữa tại thái nhất lưu lại cái kia giang cầm chi giới mờ thông đạn mới, A, quả thân đi ra thời gian cùng phải vì, hẳn là liền đều sẽ có chỗ biến hóa đi. A, bất quá, tiểu tử, lẽ hẳn là cũng giật nảy mình tôi. Đây cũng là cứu phụ đối với ngươi, một điểm nho nhỏ lễ vật. Ngươi luôn luôn hù dọa thái thượng bọn hắn, lần này, ta đến hù dọa một chút ngươi. Lúc trong đùi của Mạt tiểu long nữ nhìn thấy nam tử áo xanh kia khẽ miệng mấp máp, đáy mắt ôn nhu thú liễm, rõ ràng mặt hay là gương mặt kia, bộ quan cái gì cũng không hề biến hóa, có thể chỉ là trong mắt, khí chất tựa như là biến thành một người khác, lúc trước trong suất cùng ấm áp đạo mắt hóa thành một loại mang theo bạn tính giống như ác thú vị trò đùa. Ánh mắt hờ hững quét qua bên kia tiểu lang nữ, mắt dò cám kim văng lánh, mang theo trêu tức, duỗi ra ngón tay chống đỡ lấy bờ môi, làm cái uy nghiêm lặng biểu lộ. Tiểu lang nữ dọa đến trên mặt châm nhận. Phục Hy nhìn phía xa nhân đạo khí vận, thế buộc hoặc đúng là giật nảy mình. Hắn cảm giác được biến hóa trong cơ thể. Đã là kinh ngạc thất thần, sau đó thở dài, thì ra là thế. Không chỉ là trên trời chứ thần, dù là bản thân liền là nhân tộc xuất thân hắn, đều tựa hồ là cực đại đánh giá thấp nhân tộc tiềm lực, càng là đánh giá thấp hoa hoàng phục Tô Hi hoàng hiện thế thiên hạ nhất thống những khái niệm này đồng thời xuất hiện tình huống nhân tộc quy về một thể khủng bố tiềm lực. Đạo nhân chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhân đạo chi hỏa bốc lên cả hét. Vừa ảnh chỉ trong mấy mắt phóng lên tận trời, đạo nhân ngồi tại cựu đỉnh trước đó, sau lưng của hắn, loan quang có thể gặp đến từng đạo phong cách cổ xưa thân ảnh, cầm trong tay trường mâu, sau đó một vị nam tử cười lớn hướng phía trước, trong tay phong cách cổ xưa trường thương đâm phía trước, không gì sánh được to lớn, đột nhiên quát ngang. Vô biên liệt diễm tụa hồ trực tiếp bao phủ toàn bộ thần võ đô thành, chợt hướng phía phía sau lưu chuyển biến hóa, hóa thành chiến bảo, áo giáp, nguy nga bao la hùng vĩ. Chương 532 Cảnh giới: Đại thành. 2. Chương 532: Cảnh giới: Đại thành. 2. Nhân đạo khí vận tại trong ngọn lửa bốc lên, hóa thành lại không gì sánh được thân ảnh cao lớn, đầu đội lên trời, chân đạp trong tay trường mâu, tựa hồ như cùng nhân tộc ý chí, có thể đột phá sơn và nhạt, làm cho giang hàng ăn nước, là nhân gian rất nhiều truyền thuyết hội tụ, sau đó lấy nhân đạo khí vận phương thức hiện lộ rõ ràng mà ra. Cũng loại với yêu tộc chân thân, Phật môn kim văn, đạo môn pháp thân năng lực. Thái cổ nhân tộc huyết mạch thần thông, cũng không phải là cố định khái niệm, mà là nhân khái niệm này mà ra. Mà điều này đại biểu lấy Chỉ có một điểm, nhân chi khí đã đại thành. Tề Bồ hoặc cảm giác được cái kia một cỗ mặc dù kém hơn thái nhất công thể biến thành thần chi khí, cũng đã đủ bằng bạn, đầy đủ hoạt bát đến đủ để hoàn thành ngũ khí triều nguyên tiến độ này, nhân chi khí dù là cái này khí ngay tại trong cơ thể của mình, cũng làm cho hắn có chút hoảng hốt, có một loại cảm giác không trấn thận. Loáng thoáng lại nhớ lại lúc trước nam tử áo xanh lời nói, 300 năm thiên hạ quý nhất thời điểm, nhân đạo chi khí viên mãn lúc đó ngươi trấn thần cũng có thể ngũ khí triều nguyên bị hô. Mặc dù nói là thiện ý, nhưng là vẫn bị dọa một cái lớn. Tề Bồ hoặc khẽ miệng giật một cái. Quả là thế, tại không dính đến oang hoàng thời điểm. Phục Hi lời nói, một cái dấu chấm câu đều không thể tí tưởng. Bởi vì nam tử áo xanh kia ác thú vị, đạo nhân mong muốn cùng trên thực tế phát sinh sự tình, xuất hiện to lớn trước đi, thậm chí khi đã đạt đến tại vô thượng cảnh giới, thiên chi khí lại thành, mà bây giờ nhân chi khí cũng đã đại thành, vị chi khí cùng điệu chi khí, chắc chắn sẽ theo sát phía sau. Sẽ tại mấy năm đằng sau, cũng đạt đến tại đại thành. Thiên điệu nhân thần quỷ, tại ngay từ đầu đưa ra cái này còn được lúc, cảm thấy không gì sánh được xa xôi vô cùng dài, gian nan nhiễu chở, vậy không thể nào cảnh giới lại phạm Phật đã ở trước mắt. Đường đường nhân gian, rộng lớn vô biên, tươi thắm đại thế, mênh mông khí vận, chỉ là một tên chân quân, liền xem như lại như thế nào lớn đạo hạnh cảnh giới, nhưng lại đáng là gì? Nói cách khác, lấy người này ở giữa đại thế khuất dạng đầu, chỉ là một chân quân mờ dạng, làm sao có thể đối được? Là khinh thường nhân dân này, hay là khinh thường cái kia đại thế? Đạo nhân cũng chỉ là thở dài, sau đó có chút lướt mắt, nhìn xem trước mặt cái này một tòa to lớn tiểu đỉnh. Chỉ là tòa tứ hai tiểu đỉnh, liền trực tiếp thôi động nhân chi khí lại thành có thể ngũ khí trường nguyên, mà dạng này đỉnh Còn có chọn vẹn bảy tòa, hai tòa đã đại thành, hữu đỉnh tề tụ lại nên như thế nào. Mà không hề nghi ngờ, hữu đỉnh tề tụ trong nháy mắt đó, mới là kinh khủng nhất tăng lên. Có lẽ, coi là thật không dùng đến 300 năm. Đạo nhân chậm chậm thở ra một hơi, tâm thần thông minh, tay áo quét qua, Hà Đồ Lạc Thư nổi lên, phía sau chi thái cổ nhân tộc Thánh Vương chân thân lưu chuyển, bàng bạc nhân chi khí, đều dâng vào cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Hà Đồ Lạc Thư vụ bù lấy sáng lên, từng đạo lưu quang bay lên, tu hành tới lui, hóa thành tuyệt địa thiên thông đại trận. Lưu quang màu vàng nổi lên dị sắc, rủ xuống bảy sao giống như vì mang Trận pháp này hình tại đạo nhân trước mặt chúng hay, liền như là một bản cờ. Tuyệt điệu tiên thông trong đại trận có 9 cái hạch tâm trận pháp thiết điểm. Nguyên bản duy sáng lên một cái, đạo nhân vươn tay, tựa như cùng lạc tự nhân gian, ngón tay trắng nõn điểm vào khâu long quốc vị trí bên trên. Nhân đạo khí vận lưu chuyển như rồng, mắt Trần có thể thấy từng đạo lưu quang màu vàng tràn vào khâu long quốc, đem phiến khu vực kia thắp sáng, chấn âm dương, phân tiên địa. Tuyệt điệu tiên thông, tòa thứ 2 cự đỉnh vào trong hư không, tự nhiên luyện hóa mà thành, bởi vậy dẫn phát ra từng kiện cảnh tượng kỳ dị, chói lòa mắt, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Sau đó bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được, thân thể của mình ấm áp, tựa hồ phát sinh một loại thuế biến nào đó, nguyên bản ốm đau đều tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Cự đỉnh chuyển hóa nhân đạo khí vận, hóa thành chống trời trụ lớn bình ngượng, mãnh liệt đến chống Độn Thiên cuối cùng, lúc đầu chỉ có một cái trận pháp hạch tâm tuyệt địa tiên thông chi trận, một cách tự nhiên trực tiếp hóa thành hai cái hạch tâm. Lúc trước mấy năm tuyệt địa tiên thông, là lấy thần võ quốc làm hạch tâm, rời đi thần võ quốc phạm chủ nhân răng dưới, mặc dù cũng tại trận pháp này bảo hộ bên trong, uy năng lại là giảm xuống không ít. Là lấy tại những phạm vi này bên trong, tiên thần còn có thể thực hiện ảnh hưởng là lấy chư Phật có thể phái ra cao tầng đại đức, cũng có thể đi vào, mà giờ khắc này chư tăng chúng có dấu trong lòng ác ý người, không khỏi bị cái này một cỗ bàng bạc đại trận bại xích đi ra, dịch khí, vận khí, cũng âm dương chi khí, đều là một trung định, vì đó nhất ăn, nhân gian tự có phồn hoa bao lường vĩ, mà biến hóa như thế to lớn, ở thiên giới tất nhiên là cũng có thể nhìn thấy, lại cực thanh tích có thể thấy được. Thiên xu viện, tư pháp đại thiên tôn trong mắt, nam cực trưởng sinh thiên ở trong, nam cực trưởng sinh đại đế nhìn xem cái này từng có sự tình phát sinh. Đều thấy được nhân gian hiển hách chi khí bốc lên. Đúng là so với lúc trước càng có mấy phần rộng lớn khí tượng, mà ngăn cách 33 tầng trời giới đại trận, Nhân Gian Tuyệt Điệu Thiên Tung cùng Phục Hy chuẩn bị ở sau đằng sau, cho dù là Nam Cực trưởng sinh đại đế cũng không từng nhìn thấy Nhân Gian giới biến hóa phía dưới, cái kia từng kia càng để ý hơn bị sâu xa bộ phận. Một trận thanh thế thật lớn động tĩnh cùng đại trận, càng làm cho lục giới đều biết hiểu. Tất nhiên là vì tiềm ẩn một cái khác rất nhỏ lại càng để ý hơn nghĩa trọng đại thay biến. Mà tại Thái Cực Thiên Hoàng đại đế Phục Hy khống chế cùng che lấp phía dưới, Loại này chỗ rất nhỏ lại dường như thấm xét biến đổi lớn, lại duy trì có đạo nhân mấy lão sư kia có thể nhìn thấy có chút biến hóa. Trong tạng tư cát, Thượng Thanh đại đạo quân hệ ngoại nam nghiêng, chỉ cảm thấy không thú vị rất. Không thú vị a, không thú vị. Còn không bằng ở nhân gian tốt, không có chuyện còn có thể đi dạo xung quanh, có làm không hết chuyện thú vị. Cho dù là trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể cùng Ngọc Thanh tên kia đánh nhau, một chút hoạt động một chút cân cốt. Uy hiếp uy hiếp trăm chúng nghe, để thể xác tinh thần vui sướng. Trở về ngược lại tốt, mỗi ngày chỉ cấp mấy cái này không thú vị đồ tự độ tôn quý lệ dân hương, phiền chết. Đống Nhiên hắn cảm giác được từng tia ý vị, cực kỳ dịu nhẹ, cực gần đúng, lại cực kỳ không được khí cơ. Khí cơ này chỉ là hình thức ban đầu, như tồn nếu không có, lúc đứt lúc nối, nhưng lại là mạnh mẽ như vậy, như vậy thật là chân thần. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn thần sắc lập lại. Con mắt đống nhiên trừng lớn. Đây là đại la trên trời, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan, từ từ mở mắt. Lại vẫn là thần sắc thanh đạm bình hàn. Duy khẽ miệng có chút câu lên. Vô Biên Huệ Hải phía dưới, mặt một thân mồ mực bà bảo, thần sắc thanh lãnh phi phàm thiếu niên đạo nhân mở mắt ra, lông mi sắc bén, đống nhiên than nhẹ nói a, Cái này một cỗ khí tức, hừ, không sai, trong nhân thế lại tăng thêm một bị ngữ sao? Nhưng mà, như vậy chi ngữ bất quá chỉ là phế vật, cảnh giới đến, sắp phạt không đủ. Đường La Ngự Tôn, thời gian khá dài như vậy à, chân thế cùng lục giới rốt cục muốn dựng dục ra mới ngữ, đối thủ mới, cùng, mới đá thử kiếm. Ngột Thân Đại Đạo quân đứng dậy, hai tay đảo qua bên người, tay áo xoay tròn, khí diễm như hồng, từng bước một, để trong huyết hải này, sát khí bốc lên hung quyết, vô biên sát khí rộng lớn, từng bước một, thâm nhẹ nói tân sinh nhỏ yếu chi ngữ à, để ta đi thử một chút ngươi chất lượng, nếu không chết tại bản tọa dưới kiếm. Đồng ý ngươi, Ngự tôn chỉ tên, Thiên tu đạo, đoạn cổ cướp, 3000 đồng sinh, đạo này rui ta. Đạt cực kỳ, phân sinh tử, đoạn thần vẫn diện. Bên tháng ta, Ngọc thần đại đạo quân khóa chặt cái kia tựa hổ có từng kia Ngự tôn mùi vị. Thiếu niên nói quân trên mặt chỉ trệ. Ngâm tổng thi hảo trực tiếp đứng đờ ra đó. Thân. Chương 533, hỏa rượu, đời tốt, uống canh uống đến no bụng. Một, chương 533, hỏa rượu, đời tốt, uống canh uống đến no bụng. Một, chương 533, hỏa rượu, đời tốt, uống canh uống đến no bụng. Lúc đầu bởi vì phát hiện một cái mới ngự tồn, mà khó được kích động trong lòng chiến ý cùng sát ý ngọc thần đạo quân thần sát chết đứng ở trên mặt, bàn tay của hắn đã rơi vào trên chuôi kiếm, trong lòng mừng rỡ không thôi, đang muốn vén giải, cầm kiếm ra nơi đây, cách không hướng phía Tân Sinh kia chi ngự, chém ra một kiếm là bài thiếp. Xét thể đều là như vậy tự nhiên. Như vậy chờ mong đã lâu. Như vậy chiến ý dâng trào, như vậy địa sát khí mạnh mẽ. Thẳng đến hắn phát hiện cái kia một cố khí cơ bên trong tựa hồ là có một chút như vậy quân thuộc. Thế là năm kiếm cừu tựa hồ ngưng kết ở nơi đó, tính sao đều đều không nổ ra được, chém không đi ra. Cái này khí cơ Cái này cảm ứng, tự hồ là không có khả năng, tiểu tử này lúc trước không phải chỉ là chân quân sao? Ngọc Thần Đại Đạo Quân chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem bị chính mình đạp nhập trong huyết hải, thổ nạp tu hành đệ tử, càng cảm ứng càng cảm thấy nhìn qua mắt, nam kiếm, loại kia dâng lên sát ý ngạnh sinh sinh bị hắn ngăn trở về, cái này một cỗ sắp dâng lên mà ra sát khí xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Có bản năng chiến y sát cơ cùng xúc động, để Ngọc Thần Đại Đạo Quân muốn trực tiếp xuất kiếm, nhưng lại áp chế gắt gao ở nhà mình đệ tử. Thân đệ tử, thân đệ tử, nhìn xuống. Không có khả năng chặt, không có khả năng chặt. Đốn nhiên quét qua một tiếng, Trường kiếm rút xuất kiếm vỏ, đột nhiên quét ngang, một kiếm như thiên truy, huyên hải cuộn, thiên hà nghịch chuyển 800 dặm, âm vang như sấm, một giọt một giọt máu trong biển sát khí sát cơ đều bị xoát nát, kéo dài không ngừng, quét ngang hướng ra phía ngoài, thậm chí cả toàn bộ thiên hà đều trong nháy mắt chỉ trệ ở, vô lượng đó trời hà chi nước, đều lại cùng một cái trong nháy mắt bị chém qua 3600 lần, một kiếm như vậy sát na quy về trong vỏ kiếm, Ngọc thần đại đạo quân cái kia một cổ bị đè nén chi khí vừa rồi đã ngừng lại không đề cập tới một kiếm này quay đến toàn bộ thiên hà thủy quân đều không được ta mình, quay đến tứ phương trên dưới đều là kinh hãi. Ngọc thần đại đạo quân chính mình lại là thản thái. Thân sắc khôi phục trước đó thanh lãnh bình tĩnh, đứng chắc tay, nhìn chăm chú lên trong biển máu kia không ngừng tu hành đạo nhân, như có điều suy nghĩ. Có một cái cực diệu suy nghĩ hiện lên ở Ngọc thần đại đạo quân đáy lòng. Mà lại, hắn hơi làm suy nghĩ, cảm giác đến, ý nghĩ này tựa hồ sát thực có thể thực hiện. Thượng Thanh trong tàng thư các, linh bảo đại tiên tôn một cái lăn lông lốc từ trên bộ đoàn ngồi dậy. Tựa hồ đang lúc này, đều vẫn là không thể tin được. Hai mắt đều có chút đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm tiên điệu bên ngoài biến hóa, ánh mắt dụ xuống, thấy chố, nhân gian khí diễm như hồng, khí vận lưu chuyển bảng bạc mênh mông, cái này tự nhiên là cực diệu, nhưng là tiềm ẩn tại cái này phía dưới cái kia từng tia khả năng tính mới thật sự là có có vô thượng tiềm chất giá trị. Thượng Thanh Linh Bảo đại tiên tôn tựa hồ cũng không thể tin được, luân phiên mấy lần, đợi xem bó tính, mới là bỗ tay thênh giải, ngã ngồi tại trên bồ đẫn, cười to không thôi, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chấn động cả hữu, làm cho cái này thượng thành tảng thư các ở trong các đệ tử đều là tâm thần đều bị lắc lư. Tựa hồ là bởi vì đạo tổ mạnh mẽ không gì sánh được ý thức, liên đối bọn hắn đều tựa hồ cảm được lay, cảm nhận được như vậy vô thượng mừng rỡ. Không khỏi quẹ miệng đều lộ ra mỉm cười đến. Có thể chợt, bọn hắn bị tác động đến mà cảm ứng được cái kia mừng rỡ bỗng nhiên dừng lại. Thay vào đó là một loại nào đó suy sụp tinh thần, một loại nào đó phẫn nộ, một loại nào đó nghiến răng nghiến lợi bình thường không cam lòng. Thượng Thanh đại đạo quân cuối cùng là nhẫn nại những lại, kìm nén cũng được, giận mà thét giải, tục truyền nói, ngày đó đại đạo quân chi phẫn nộ, cả hữu đều là cảm giác được vô cùng rõ ràng lúc trước là đến cỡ nào mừng rỡ như điên, thời khắc này không cam lòng phẫn nộ chính là muốn gấp 10 gấp 100 lần bọn Qua Chi. Một tiếng kia gầm hét, dường như nói ra một loại nào đó đơn giản lại ẩn chứa có mãnh liệt cảm xúc chú ngữ. Nghe nói người đều là đem chú ngữ này liên lặng ghi lại ở trong lòng, gặp được đại địch thời điểm, quát lên một tiếng lớn. Có lẽ có kỳ hiệu. Khi bao hàm nội khí, lên nó phát quyết, trợn mắt tròn xoe mà thẹn dài, tụng nó chú biết, trăm chú nghe. Này cũng đã nói sau truyền thuyết ít ai biết đến. Mà nơi này đại la trên trời, Ngọc Hư cung bên trong, Vũ Biên thanh tịch chỗ, Thái Nguyên Thánh Mộ gặp lão sư bộ dáng cười mà hỏi, "Lão sư đang cười cái gì?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn bất chợt chần quát nhẹ, để xuống quẻ miệng, thản nhiên nói, "Cười." Bản tọa không cười. Thái Nguyên Thánh Mâu gặp lão sư như vậy bộ dáng, không gọi che miệng mà cười, gặp nhà mình lão sư trong mắt xem ra, lại là đấy mắt bị cười, liên tục đến đáp lời nói, "Đương đúng đúng, đúng, đúng lão sư xưa nay miêu cần, chưa từng cười, chưa từng cười, vừa rồi chỉ đệ tử mà mắt, nhìn lẩm chính là." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng không phải là mảy may vô tình lanh cốc, chỉ là trong mắt đảo qua tên đệ tử này, nói ngươi sư thúc đã tới, mời hắn tiến đến. Thái Nguyên Thánh Mâu kinh ngạc, chợt nghiêm nghị như mặt Hành lễ nói là, Đạc Tường Vân lưu phong mà ra Ngọc Hư cung bên trong, quả nhiên gặp lão giả kia đã dạo bước mà đến, cung kính hành lễ, nói đệ tử Thái Nguyên gặp qua Thái thượng sư thúc, lão giả ôn hòa gật đầu. Thái Nguyên Thánh Mâu đã thấy đến vị này cao thâm mặt chắp sư thúc trên mặt, tuy là như cũng ôn hòa từ bi, đáy mắt lại là có vẻ đạo thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không dám nhìn trộm đạo tổ, chỉ là tròn mắt chắp tay, đưa mắt nhìn lão giả đi bảo tự thân thì là tại Ngọc Hư cung ngoại chủ thủ, để tránh người bên ngoài đến quấy rầy, Ngọc Hư cung chi cung môn khép kín, vân khí lưu chuyển, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn lão đạo kia, nói buông hoặc sự tỉnh, đạo hữu ứng đã biết. Thái thượng gật đầu, nói có một sợi ngữ cơ hội. Đây chỉ là từng kia mà thôi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nói như hắn có thể cầm mà đi chi, không chần chờ, không đột tuyệt, không quay đầu lại, như vậy sẽ có một ngày, cung có thể xưng là ngữ từ đó vắt ngang trên trời, vạn vật luân chuyển, mà thân này bất diệt, là đạo này cũng. Bất quá, cái này cũng cuối cùng chỉ là có phương hướng, trong đó tự nhiên cũng có ngạn trợ quan. Đoạn trước cứ, nếu là bởi vì đi ra bước đầu tiên mà tự kiêu tự ngạo tự cuồng, thì cùng chưa từng đi ra một bước này, một dạng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn như quốc vô ý thức đối với mình đệ tử khắc nghiệt yêu cầu cùng đánh giá. Nói lời như vậy, mới ý thức tới đệ tử của mình cũng không ở trước mắt. Thái thượng không khỏi mỉm cười nói, "Đạo hữu à, ngươi có lời như vậy, liền đi tìm kiếm hoặc tự mình đi nói cũng được, cùng ta nói, tính là cái gì?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc bình thản, nói đi ra bước này, còn lại con đường, liền muốn xem bản thân hắn, vô luận là ngự hay là nói như ngươi ta bình thường, đều là lựa chọn của mình đang đi ra một bước này trước đó, người ta vẫn còn có thể chỉ điểm hắn, một bước này đằng sau, liền không cần chỉ thủ hòa cướp. Đằng sau thành hay bại, đều là chính hắn lựa chọn. Đi tới nơi nào, cũng là chính hắn lựa chọn. Nghệ gia chỉ cần tĩnh tại đứng ngoài quan sát cũng được. Ngạc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm dừng một chút, đột nhiên có ý riêng, mở miệng dò hỏi: "Đạo hữu, kẻ này thế nhưng là đệ tử của ngươi bên trong, đắc ý nhất người?" Lão giả cười trong mắt, tựa hồ thấy được cái kia từng cái đệ tử, có 8000 năm trước xả thân mở đường nguyên chân, có cực tại tỉnh cực tại đạo ngọc diệu, cũng có phí thời gian nhân gian 300 năm. Cuối cùng tọa hóa nhân thế ngọc dương tử, có cái kia từng bước tiến lên lập xuống đại thế mệnh bi, cũng có một mình bỏ đạo từng chiến đến kiệt lực mà chết liền đô. Đều là ta thái thượng nhất mạch, cùng ngọc thanh nhất mạch khác biệt, cùng thượng thanh nhất mạch khác biệt. Số lượng biết, mỗi một cái tính cách, kinh lịch, khí độ, pháp môn đều hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là vô luận đạo tâm, quyết đoán, nghị lực, đại sự đều là siêu phàm tác độ. Thân này chuyến này tâm này đều là đặc sắc biệt luân. Mạnh yếu có khác, đạo hạnh cao thấp, lại đều là không thẹn lương tâm. Lão giả ôn hòa trả lời, đệ tử ta người đều là hành đạo giả hắn mang theo ôn hòa cùng từ bi, mang theo không có chút nào trần chờ tâm. Là đệ tử của ta, đều là ta đặc ý nhất. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn im miệng không nói hồi lâu, muốn nói ra cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là thở dài, như vậy đệ tử, có một cái liền đã đủ để làm người trợ kế truyền thừa đạo pháp, có thể ngươi chi đệ tử, lại đều là như vậy, mà mặc dù đều là nói như thế tâm thuần túy đệ tử, ngươi vậy mà liền chỉ truyền tụ lại đạo, liền thả bọn họ đi cái này lục giới hành đạo. Thái thượng, ngươi a ngươi thanh âm hắn dừng một chút, lại là khó được cười bên dưới, sau đó chỉ là than. Thở nói, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ a. Thiên sư trong nội viện, Tư pháp đại thiên tôn nhìn thấy nhân gian biến hóa, thấy vậy khí vận hiển hách rộng lớn, lưu truyền khắp thế gian này, trong lòng không khỏi ẩn ẩn có chút phẫn nộ, bậc này tứ thượng, không hề nghi ngờ, tất nhiên là thái thượng kia mi, chân vội đãng ma có chỗ đột phá, có chỗ bổ ích. Nhân gian bao la, cũng chỉ có hắn có như thế thủ đoạn. Chương 533, hỏa rượu, đời tốt, uống canh uống đến no bụng. 2, 1, chương 533, hỏa rượu, đời tốt, uống canh uống đến no bụng. 2 Bản thân Song Phương chính là lập trường tương đối, lại thêm chân voi đãng ma đối với tư pháp tới nói, là có đoạn đạm mối thù, chú này chi sâu, không đội trời chung, bây giờ nhìn thấy con đường của chính mình chi địch tại cảnh giới và khí tượng phía trên, lại có đột phá, có như thế tiến bộ cực lớn, đối với tư pháp tới nói, so với chính mình đột phá thất bại còn muốn vẫn nộ không cam lòng, mà lại, làm bị cướp đi đạo quả một phương. Hắn nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác, khổng lồ như vậy đột phá, chính là bởi vì đối phương đã được đạo quả của chính mình mới lấy được. Cái này vốn nên là bản tọa đột phá, vốn nên là bản tọa khí tượng Phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng quên quận, Tư pháp đại tiên tôn cưỡng ép ngăn chặn lại chính mình tức giận, khôi phục lý trí, nhìn xem khí tụ này, đáy mắt không cam lòng chứa cảm xúc đều là tảng đá, lưu lại chính là một loại thuần túy tí suy tính, thuần túy tí lý trí, chẳng chính là nổi lên từng kia kiên kỵ. Hắn đã từng mấy lần chặn đường cho chó, quan hệ lẫn nhau, có thể nói chỉ còn lại có bề mặt. Bất luận là chính mình hay là chân chó đã ma, cũng sẽ không làm cho đối phương sống sót. Ngắn thì một giấc, lâu là 300 năm, nhân gian cái này một cố khí bận, tự nhiên sẽ bình phục lại đi. Đến lúc đó Ngọc Hoàng cùng Nam Cực, Bắc Cực bắt Phục Hy, Chân Võ đãng ma không thể không xuất hiện, đến lúc kia, trên võ, giữa ngươi và ta, thì tất nhiên có trận chiến này, không liều cao thấp, chỉ luận sinh tử. Tư Pháp Đại Tiên Tôn không có câu nệ, không có nhăm nhó, gọn gàng mà linh hoạt, gọi Tâm Phục, lại để nói chuẩn bị lại trận. Cái kia Tâm Phục chân quân không khỏi kinh ngạc, nói mở ra đại trận sức thế. Đối với người nào? Tất nhiên là Chân Võ. Tư Pháp Đại Tiên Tôn chi tâm bụng kinh ngạc không thể nói, trước mắt chi Tư Pháp Tiên Tôn, danh chấn tại lục giới bên trong, mà kiếm chỉ tại từ xưa đến nay, thực lực cường đại, danh liệt tại lớn phẩm chí đỉnh mà chân vọ đã ma mặc dù có danh hiệu này, truyền thuyết bình thường kinh lịch, mà dù sao chỉ là tân tiến quật khởi chi văn bối. Tu vi của nó cũng chỉ chân quân. Là bởi vì nó đi cao hơn người, lúc này mới bị già phong lạ lือ đế. Mạnh thì mạnh cũng, lại cũng chỉ là cường đại mà thôi, có thể cái này trải qua mấy cái cực kỳ, như cũng đứng lặng tại tiên thần chi đỉnh tự pháp đại thiên tôn, hoàn toàn không thể so. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bao nhiêu như chân vọ đã ma bình thường kẻ đến sau, kinh tại truyện diễm, quật khởi tại không quan trọng ở giữa, xông xáo ra vô thượng danh hiệu, nhưng lại đảo mắt ngã tiêu vong. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, Tư pháp đại tiên tôn sớm đã thưởng thấy những ngày chật chuột. Đây là hoàn toàn khác biệt vị cách. Thế nhưng là chính là vị này đã xem quen rồi gió nổi mây phun tiên tôn, giờ phút này lại là muốn đối với dạng này một cái kẻ đến sau, dùng đến lá bài tẩy của mình một trong, dù cho là nó tấp phức, cũng là xem không hiểu, chần chừ một lúc, nói tiên tôn, chân voi đã mã đại đế mặc dù cường hĩnh, nhưng cũng dù sao chỉ là chân quân mà thôi. Nó bị cách, cùng ngài có cách biệt một trời, đối với dạng này đối thủ, làm gì lấy như vậy chi trật phát. Tư pháp đại tiên tôn lén giọng nói, "Không Trần Võ đang mà cùng ngẫy dư những cái kia khác biệt, hắn đáng giá như vậy mà Tư Pháp Đại Tiên Tôn trong lòng nói như vậy ngữ lại là, ta chi đạo quả, đáng giá như vậy. Chỉ là, chính mình chân chính nhu độ, liền liên tiếp tâm phúc cũng có biết, mà liền xem như cái này tâm phúc biết mình chân chính cao khác, cái kia Tư Pháp Đại Tiên Tôn cũng tuyệt nói không nên lời đạo quả của chính mình bị người đánh cấp bậc này mất mặt sự tình, chỉ là trầm mặc bên dưới, chắp tay sau lưng sau lưng, ngữ khí lạnh như băng nói, "Như vậy khí tượng, xúc động bằng bạn, Trần Võ tuy chỉ một kẻ chư quân, nhưng cũng cần chú ý cẩn thận. Nó chính là Thái Thượng Đạo Tổ chi đệ tử." càng từng trải qua cướp, cùng hậu thủ hoàng điệu kỳ hữu duyên pháp, ai cũng không biết, đoán bối này vận khí tốt, có thể được ban thưởng cỡ nào chi bảo. Thì ra là thế. Vị này chân quân minh ngộ, nói như vậy, thuộc hạ minh bạch, cái này liền xuất thế. Coi như thanh âm hắn dừng một chút, nói liền xem như chính là chân chính đại đế cấp độ làm chuẩn bị. Đại đế? Không. Tư pháp đại thiên tôn ngắt lời hắn. Nữ khí trầm tĩnh mà bá đạo, dựa theo lớn phẩm chi đích chu sắt làm chuẩn bị. Nó dưới trướng chân quân tất xác. Trong lòng rốt của hiểu rõ Tư pháp đại thiên tôn đối với chân vọ đãng ma đại đế coi trọng, bờ môi dừng một chút, muốn nói điều gì? cuối cùng lại cũng chỉ là không nói gì, chắp tay hành lễ đằng sau, lui về sau lại, từ đó Thiên Xu viện cất giấu lực lượng khủng lồ liền sẽ bắt đầu vận chuyển, bắt đầu xúc thế chuẩn bị, chuẩn bị đợi đến nhân gian chi phong tỏa mở ra đằng sau. Chương 533, Hỏa diệu, đùi ống tốt, uống canh uống đến no bụng. 2 2, chương 533, Hỏa diệu, đùi ống tốt, uống canh uống đến no bụng. 2 2, lấy nhằm vào lớn phẩm cấp độ địch nhân quy cách, đối với cái kia Trần Võ đã mà, tiến hành một loạt hành kích ngăn cản. Tư pháp đại thiên tôn đứng chắp tay, nhìn xem nhân gian, nói sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực Trần Vô đã mà, ngươi mất quá chỉ là vận khí tốt, được ngự ưu ái thôi. Bản tọa thế nhưng là có đạo tâm này, trực chỉ ngự cảnh. Nhiều nhất 300 năm sau, ta ở chỗ này, chờ lấy giết ngươi. Nam Cực Trường Sinh Tiên Chi bên trong. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế một bàn tay chống đỡ cái cẩm, một bàn tay nắm bướt quân cửa, quân cửa một chút một chút gõ vào trên bàn cờ, phát ra thanh thúy mà có tiết tấu thanh âm, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lẩm bẩm, nhân gian bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, nhìn, hình như là đột vô hoặc đạo nhân kia lại có đột phá. Nhưng là, nhân gian thế nhưng là có phụ nghi a. Một cái tên một người đủ để đem hết thảy lẻ thường suy đoán đồ vật hóa thành khung hợp đạo lý. Lấy tâm tư của ngươi, nếu là quả thật sự tình là đột vô hoặc đột phá, ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp che lấp, còn nếu là ngươi không có che lấp, cái này chỉ có một nguyên nhân, đây bất quá là kế nghi minh. Đột vô hoặc nhân gian khí vận đột phá, đều chẳng qua chỉ là ngụy trang. Ngươi tại ẩn giấu đi cái gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế rơi xuống một con, trước mắt không có mờ ai, thế nhưng là trong mắt hắn, lại tựa hồ như là có thể nhìn thấy cái kia một tên áo xanh văn sĩ ngồi trước người, cùng mình cách không đánh cờ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong mắt tự nói, ngươi là đang nghĩ lấy cái gì đâu? Phục Hy, là oa hoàng trạng thái khôi phục, là chính ngươi cái kia 300 năm cảm bấy thời gian, hay là ngươi đối với đủ bố hoặc mong đợi, trong 300 năm là muốn để hắn đột phá đến đế cảnh sao? Cũng hoặc là, ngươi có thủ đoạn gì, để hắn có thể có lớn phẩm chi uy, truyền thừa một phần lực lượng, cho hắn mượn từng tia ngự lực lượng, để hắn đánh ra một chiêu, kiềm chế tại ta. Nhưng, giả trung uy là giả. Trong mắt của hắn nam tử áo xanh kia đương nhiên sẽ không trả lời. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tự nói, trong tay quân cờ mỗi lần rơi xuống, đánh bàn cờ đều là nói ra một câu, cơ hồ đem phục hy trong tay hết thảy áp chủ bài đều là đã nói ra, mà lại gần như may may không sai, cuối cùng nam cực trưởng sinh đại đế cầm trong tay một quân cờ, xuống phía phía trước bàn, cờ rơi xuống, nói người xưng thái cực tiên hoàng đại đế phục hy không thể đo lường, một đoán tức là sai. Bản tọa, không tin. Ngươi rời lấy bài, bớt quá là những ngày thôi, đợi đến nhân gian đại trận mở ra, người ta giao phòng thì là nhìn xem bản tọa đoán đúng hay không đúng. Quân cờ rơi xuống, đã là đại thắng. Phục hy hết thảy cái sách đều là đã là tại trong khống chế, khiến cho đây bản đều thua. Bây đạo phất qua, trên bàn cờ quân cờ đều rơi xuống đất, thanh âm thanh thú. Mật văn không thể gặp. Nam cực trưởng sinh đại đế cũng đã bắt đầu lấy tay tại một giấc đến 300 năm sau mọi việc cùng thủ đoạn. Nhân gian khí vận hưng thịnh như rồng, vui vẻ phồn vinh, âm thiên u minh nhất thống, âm dương cân bó. Chỉ nhìn những này, lại phản phất hết thảy đều là cái tốt, đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển, chỉ là nếu đem phạm trù này mở rộng đến càng lớn, lấy cái này lục giới phía trên, là được gặp phương Tây Chư Phật nhìn chằm chằm, thiên giới tư pháp đã quyết định quyết ý, mà Nam cực trưởng sinh đại đế cũng rốt cục lần thứ nhất đem đạo nhân kia làm địch nhân một viên kiêu cổ con rơi, đặt vào suy tính. Thiên địa đại lượng cướp, như là cũng lạ. Tần tầng lớp lớp, liên miên bất truyện, là lời ước lượng. Mỗi một giới, mỗi một chỗ, mỗi một vị tiên thần đều có quyết đoán của mình, mà những này quyết đoán cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành dòng lũ, chậm chậm nhưng lại mạnh bạo, một khắc càng không ngừng lao tới lấy cuối cùng cái kia nhân gian mợ ra một cái chớp mắt, cái kia kinh thiên động địa vụ phát. Có lẽ là một loại này bản vật mảnh liệt nhập giang hà giống như thế quá mức bản bạc mênh mông. Tập dẫn quá nhiều lực chú ý cũng hoặc là thân ở lực tiếp, thân bất do kỳ chỉ là vô luận dòng đạo nhân kia, cho rằng là lớn phẩm chi địch tư pháp, cũng hoặc là cách không rằng có phục hi hi hoàng, đem đạo nhân kia coi là quân cờ nằm cực trướng sinh đại đế, đều làm tự thân chi tổn đại, quấy phong vân, xúc thế lực kiếp, làm cho nội lượng kiếp càng lúc càng lớn, chiến họa binh mâu, mãi mãi không ngừng. Khi hoàng tồn tại hấp dẫn quá nhiều chú ý bọn hắn vậy mà không hề nghĩ rằng, lần này thiên nhân chia cắt người thôi động, có thể hay không cũng không phải là cái kia từng tung hoành thái cổ phục hi. Cũng bởi vậy, chưa từng chú ý phía trên thiên khung kia treo cao hòa rượu, nội bộ quang diễm màu vàng, ngàn trần không nổi, tiếp tục vành trúng thêm. Tư pháp nhập kiếp có dự nhập tiếp. Lượng tiếp này càng lớn, Vinh Mâu càng hung, kết loạn linh nghi ngở chi khí càng nặng, Hỏa Diệu vị trí nghiên cứu thần vận. Tam vận, vô lượng tam vận. Canh ba ngay tại biết, lúc đầu nghĩ đến hai canh pháp trùng, nhìn không phát ra được, ra tay trước một cái chương 534, Ngọc thần đại đạo quân ban thượng, vô thượng trở bảo. Canh ba cầu người phiếu, một, chương 534, Ngọc thần đại đạo quân ban thượng, vô thượng trở bảo. Canh ba cầu người phiếu, một, chương 534, Ngọc thần đại đạo quân ban thượng, vô thượng trở bảo. Canh ba cầu người phiếu anh. Đấu bộ quần tiên lại một lần cảm thấy Hỏa Diệu báo động bất quá lần này, không phải là không có cái gì kinh động, ngược lại là đều có chút hoài niệm như vậy, đối mắt nhìn nhau, xúc động mà thở dài nói, quả nhiên là phân tranh thế gian a, không nghĩ tới, liền ngay cả Hỏa Diệu đều chọn bện nhẫn nhịn tốt như vậy mấy năm, còn nhỏ như vậy tiểu bạo động một lần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sao trội cười ha ha, nói ha ha ha, Hỏa Diệu, không ngại lại bạo động một phen. Những năm này chưa từng thấy ngươi chi động tĩnh, ngược lại là có chút hoài niệm đi lên a, ha ha. Thụy Đức Tinh Quân, Mục Đức Tinh Quân Thái Tuyế Công, Đấu Bộ Tinh Mịch, duy cái này sao trội quan tùy tiện tiếng cười to. Sao chổi cười cười, dần dần cười không nổi, cứng ngắc quay đầu, nhìn xem đấu bộ quần tiên chưa thần, cười khàn nói, kia cái gì, ngay hiện tại, có phải hay không, không nên cười a thủy đức tinh quân tranh nắm cơ hội là từ trong hàm răng gật ra, ngươi cứ nói đi. Thế là sao chổi bị sắc mặt cứng ngắc lại đấu bộ quần tiên ba chân bốn càng toàn bộ cho buộc ném ra bên ngoài. Không biết đấu bộ quần tiên chưa thần chi phản ứng. Hoa rượu chi linh, sớm đã chết chết áp chế trong cơ thể của mình thần vận bộc phát. Tinh thần là khai thiên tích địa đằng sau, từ đạo kia hồng câu trong vết rách, phun ra ngoài tình chi mạnh, là vô lượng đại đạo hội tụ mà thành, tự nhiên tổn tụp đạo quả. Bọn chúng cũng đã tồn tại cực kỳ dài lâu thời gian, tự có linh tính, chỉ là cái này linh tính cùng chẩn thế hương sinh biểu hiện phương thức khác biệt thôi. Sẽ không lấy ngôn ngữ nói chuyện với nhau, mà ngủ say thời gian cũng đã vượt xa thường nhân một đời một thế. Có thể ở đây chỉ là tồn tụng phương thức khác biệt, cái này cũng không đại biểu cho tinh thần chi linh bọn họ không hiểu được xem xét thời thế. Lựa này Diệu chi linh tự mình biết đạo vận của chính mình đại biểu cho cái gì? Tại 3 năm trước đây, Ngọc Hoàng cùng Tể Vô hoặc thôi động hiện tại thế cục này thời điểm xuất hiện, nó cảm nhận được cái kia từng cỗ từng cỗ không có gì sánh kịp thần vận phản hồi, dưới sự cuồng hỉ nhưng cũng là áp chế gắt gao ở, Mạnh Sinh sinh không để cho vấn đề này bạ phát đi ra. Nhưng là lần này, hắn sắp có chút không tìm được. A a, ta tôn sư chủ a ngài đến cùng, lại làm ra tới sự tình gì? Vì cái gì? Vì cái gì mới an tĩnh 3 năm, ngay cả Tư Pháp Đại Thiên Tôn cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế đều nhập tiệp, hơn nữa còn là trực tiếp chỉ hướng ngài. Có phải hay không sai lầm cái gì? Hỏa Diệu chi chủ linh tính gắt gao chống đỡ hắn cảm thấy mình có chút trống, cũng hoặc là nói, từ 3 năm trước đây một lần kia liền đã trống, hiện tại lời nói có chừng chút giống là chính mình bụng phình lên chứng chứng, Tôn chủ vẫn còn ở một bên bên cạnh kéo ra chính mình miệng một bên cầm một cái thùng một dạng lưới địa, một thìa một thìa đem cái kia bảng bạc thần vận phản hồi hướng trong bụng của mình cho ăn. Không, đây cũng không phải là cho ăn. Cái này hoàn toàn chính là lấp, là nhét. Quá khó khổ, thần vận thật sự là nhiều lắm, ta không ăn được. Hỏa Diệu Linh tính đã đàn sinh ra, tại trăm năm trước, thậm chí cả ngàn năm trước, vạn năm trước đều khó có khả năng xuất hiện cả cái mang theo một vòng một vòng bạo liệt ánh lửa dự bị, chậm rãi tản mạn ra, sau đó lấy tinh thần có thể giải đọc phương thức truyền ra đến. Thế là còn lại thập nhất rượu tinh quang trì trệ. Chợt nó sáng lạn phát sáng lưu chuyển đều là cực kỳ kịch liệt ngang ngược. Điều này đại biểu lấy tinh thần linh tính tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Truyền đổi trưởng thành tộc có thể lý giải phương thức. Đại khái chính là tinh thần bắt đầu chổi mẹ. Còn lại thập nhất rượu tinh quân đều là ngày hôm đó phát hiện, chính mình tinh thần bắt đầu báo động, cưỡng ép mức bách chính mình đi tu hành, chính là thái âm nguyên quân đều cảm thấy thái âm kịch liệt phản hồi, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích bình thường. Hỏa Diệu nội bộ cơ hồ hoàn toàn đổ sụp tụ lại, từ màu đỏ sẫm chỗ sâu nhất đã đàn sinh ra độ tinh khiết cực cao, phản phất hoàn toàn vì phân tranh cách tân mà ra đời hỏa diễm, từng tia từng sợi ánh lửa màu vàng, vô biên thuần túy, vô biên yên tĩnh, nhưng lại vô biên năng lượng. Cái này thuần túy ánh lửa, thôn vệ chung quanh rất nhiều khí cơ phản hồi. Trầm rãi xoay quanh, tựa hồ là đang trận này quét sạch thế giới nghi quý bên trong, Hỏa Diệu rốt cục muốn đột phá cực hạn của mình, tại tinh thần này chỗ cốt lõi nhất, bắt đầu thai nghén một loại hoàn toàn mới, đường hoàng chính đại lực lượng khí cơ. Hỏa Diệu lại lần nữa triệu chống lực lượng của mình, áp chế gắt gao ở thần vận phản hồi không để cho cái này một nghi quỹ lực lượng bạo phát đi ra. "Tà tôn sư chủ, ta rốt cục không rửi vào ngài, ta chống được." Ngọc thần đại đạo quân tay phải ở kiếm, con người đảo qua trước mắt đệ tử, trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi dạo bước tiến lên, đạp ở trên huyết hải, con người rủ xuống, cảm nhận được tể vô hoặc khí tức biến hóa, thiếu tâm đem hắn cứ gọi hỏi một chút, nhưng lại biết, đạo nhân kia thời khắc này trạng thái cực kỳ khó được, cũng không phải là bĩnh cửu. Hắn dù sao không phải chân chính ngự, mà là nhìn thấy từng tia cơ duyên mà thôi cũng chỉ có lần thứ nhắc nhìn thấy cái này trở thành ngự cơ duyên, mới có thể ngắn ngủi tiến vào như hợp đạo bình vượng, lựa trạng thái, là sớm thể nghiệm một phen ngự trạng thái, có chút gợn sóng ba động, liền sẽ từ loại này vạn năm khó gặp trong trạng thái chính ra. Có thể chủ động trải nghiệm một phen cái này ngự trạng thái, là rất khó đến cơ duyên. Ngọc thân đại đạo quân cũng không muốn để cho mình đệ tử mất đi bậc này cơ hội. Chỉ một tay gõ kiếm, đưa khí lãnh đạm lẩm bẩm, có cơ hội này lời nói, ngược lại là có thể hảo hảo trải nghiệm một phen, bất quá, có ngự cơ duyên, phía trước nói đường, đã mất ngăn cản. Thế nhưng là hắn dù sao tu đạo chi niên tuổi quá ngắn, tu vi căn cơ không có khả năng một lần là xong. Muốn thành tựu, còn cần tại đến ngữ chi cách tình môn dưới, lại lần nữa tu chỉ ngàn năm quét nguyệt. Ngọc Thần đại đạo quân nhìn xem cái kia vô biên huyết hải, khẽ nhíu mày. Đây là huyết hải lão tổ lực lượng, là nó nghi quý, huyết hải này biến thành đạo nhân một thân thủ đoạn khó lường ta quỷ, tại thái cổ thời điểm, thật là lạ là làm ra rất nhiều chuyện, đặt ở từ xưa đến nay lớn phẩm ở trong, cũng coi là cực kỳ khó lường, có thể xếp hàng đấu. Thế nhưng là, lư thanh phía dưới đều là sâu kiến, vô luận là ngươi tiên tư tung hoành hay là xuất thân tiên thiên, tại ngự thành trước mặt, đều là đối xử như nhau. Tuyệt hại này lão tổ Nghi Quý, liền xem như bị đệ vô hoặc đều tổn phép, cái này vạn năm đạo hạnh cũng chỉ đủ hắn thông suốt tu chỉ đến lớn phẩm cấp độ, còn kém không tiêu hao thêm trận, huống hồ, lúc trước là dựa theo lúc đầu đệ vô hoặc chi ngộ tính chuẩn bị, nhưng là bây giờ đạo nhân này được một tia thành ngự cơ duyên, lộ tính tất nhiên lại để thăng. Lữ Thanh đối với cảnh giới này, phía dưới hết thảy thương sinh đều là hàng vi đặc kích, mà ngự chi phối tính càng là mạnh hơn thành. Cái này vạn năm đạo hạnh, sợ là dùng không được 300 năm, liền muốn cho đạo nhân này đều vượt Ngọc Thần Đại Đạo quân trong mắt tự nói, máu đây là khó được cơ duyên a. Khẽ miệng của hắn có chút câu lên, sau đó vươn bàn tay của mình, bàn tay trắng nõn non dài, nhưng cũng trấn áp thượng cổ vô số thần ma, hắn nhìn trước mắt trong huyết hải, đệ tử của mình, đáy mắt lại lộ ra một tia, nếu là bị Thượng Thanh Đại Đạo quân nhìn thấy, tất nhiên sẽ đệ người sau ra đầu tê dại thần sắc. Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn quá quen thuộc ánh mắt này, cũng quá quen thuộc chính mình. Tự xưng Ngọc Thần thời lại, chính là nói nhất quá khích nhất chấp nhất nhất duy ta, nhất không nghe quên, khư khư cố chấp thời kỳ. Người mặc đạo bào màu đen lạnh lùng nói quân tự nói, Nếu là có thể bội dưỡng được một tên đệ tử, làm ta chi đối thủ." Chương 534, Ngọc thần đại đạo quân ban thượng vô thượng trở bảo. canh ba cầu người phiếu, hai, chương 534, Ngọc thần đại đạo quân ban thượng vô thượng trở bảo. canh ba cầu người phiếu, hai, chẳng phải là tốt quá. Huyết Hải chi nghi quý không đủ, lại thêm một chút cũng được. A Ngọc thần đạo quân con ngươi hơi liễm, tựa hồ có một loại vô hạn vui sướng cùng vẻ thỏa mãn, nhẹ giọng lẩm bẩm, sư đồ đánh nhau, tại cái này thái cổ thế gian bộ chạy, thái nhất vẫn diễn thời lại bên trong. Cùng tần sinh chi ngự gia phòng, mà tần sinh lại chi ngự sinh ra, càng có ta chi tôi động, như vậy tuyệt diệu thể nghiệm, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm ta trong lòng chiến ý bốc lên, có thể vượt qua thời gian, cùng xa xôi tương lai thời đại ngự tranh chấp. Sao mà may mắn. Ngọc thân đại đạo quân cổ tay phải xuất hiện một đạo vết yểm. Sau đó, Tam Thanh cấp bậc, cho dù là từng trải qua sự phía trên lưu lại hình bóng, cũng là Tam Thanh. Cấp bậc này máu tươi rơi xuống. Ngọc thân đại đạo quân trên mặt lộ ra từng tia mỉm cười, đáy mắt trầm tĩnh, mờ hoàn mặt tiết, nguyên thủy thiên vương, còn có ta a. Ta là các ngươi ba cái chuẩn bị một cái vô thượng đối thủ không cần, đa tạ. Máu rơi kia rơi vào huyết hải nghi quý bên trong, chỉ rơi xuống mấy giọt, vết thương đã khỏi hẳn. Trong một chớp mắt, huyết hải tự hồ cũng lập lại. Mà tại đạo nhân bên cạnh hóa thành hai đạo huyết sắc kiếm quang, không giờ khắc nào không tại xoay quanh, cực kỳ trung thành, cực kỳ một lòng, hộ vệ nó thân hai thanh huyết kiếm cũng sát na động lại. Cái này cái gì? Đây là cái gì? Tam thanh máu, tam thanh máu. Máu. Huyết hải bốc lên, như là triệt để đi cuồng. Cái này vô lượng huyết hải cùng hai thanh huyết kiếm tựa hồ bị Ngọc Thần Đại Đạo vung nhỏ xuống máu tươi mà chấn động, Huyết Hải nội tình nghi quý triệt để thay biến, điên cuồng thôn phệ cái này mấy giọt máu, sau đó lại bị cái này mấy giọt máu đều trấn áp, như là người không ngừng phát sinh, ba đảo như nộ, tầng tầng lớp lớp. Cái động cường bạo chi khí tiêu tán. Sau đó mượn cơ hội này, Huyết Hải thủy biến, thuế biến đằng sau nguyên khí tràn vào đạo nhân nguyên tinh hóa thân bên trong, càng phát ra dân nan, càng phát ra trì trệ. Thập chí hóa thân này lông mày ẩn ẩn nhíu lại, Trên mặt hiện ra từng tia thống khổ chi ý ngọc thần đại đạo quân đạo bao cùng tóc đen hướng phía phía sau điên cuồng ngũ động, lại là cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt tốt tốt, có ngự chi cảnh, có thanh chi huyết. Ta chi đệ tử à, ngươi đã có thiên tư này, ngã tử nên giúp ngươi, ngã như ngươi, có thể hay không ăn được. Để ta xem thật kỹ một chút cực hạn của ngươi. Sau đó, lại đến cùng ngã chết giết. Trên bầu trời, hỏa diệu linh gợi cảm cảm giác ra đến, cảm giác quen thuộc, lại tới. Ngô nô, nô chi tôn chủ, ta thần không ăn được. Thập nhất diệu hung này lại bạo động. Thủy Đức tinh quân tê cả da đầu hải tuế ra một đức tinh quân bưng bí lấy eo, mang theo 38,000 cân vải trượng, phẫn nộ rút kích sao trời, ngươi thả cái gì cái dám? Hôm nay vừa vận rất tốt. Hôm nay vừa vận rất tốt a. Hỏa diệu bắt động, còn lại chư diệu báo động, ngã ngã ngã, ngạ quất trên người. Mà nhân gian khí vận xôi trào mãnh liệt, tựa hồ mãi mãi không ngừng tới điểm, đảo nhân trong mắt, không biết thiên giới phát sinh chuyện cụ thể, không biết hỏa diệu xúc thế, cũng không biết chính mình một đường này biến hóa, làm cho vị Tiên Ngọc Thần Đại Đạo quân nóng lòng không đợi được, cười to chi, mà làm ra đủ để cho Linh Bảo Đại Tiên Tôn ra đầu tên dạy sự tỉnh. Tuyệt điệu tiên thông đã thành tựu. Đạo nhân tay áo phất một cái, Hà đồ lạc trư thần bận thu liễm. Món bảo vật này tại linh quang cuốn quanh phía dưới càng đổi càng nhỏ, cuối cùng như là quyện điệu về dừng bình thường, đã rơi vào thể bố hoặc tay áo bên trong. Thể bố hoặc thể nội người chi khí bình phục lại. Hiện tại, nhân gian khí vận chính xương thịnh, uy võ vương lý địch bình phong tiếp tục tiến lên, liền có thể làm cho tứ hải nhất thống, nhân gian liền sẽ lại lần nữa hợp lại làm một. Cái hiện năm đó thượng cổ thái cổ chi niên dầm dọ, thể bố hoặc đem tuyệt điệu thiên thông đại trận sau khi hoàn thành, giờ phút này rốt cục có thời gian đi nội quan tự thân. Thần chi khí viên mãn vô thượng. Người chi khí Đại thành, Thiên chi khí, đại thành. Ma quỷ chi khí cùng điệu chi khí cũng sẽ theo phong thần bảng tiến lên mà theo sát phía sau, tuần tự đột phá tới tại đại thành. Vũ khí Trường Nguyên cách thức tựa hồ đang ở trước mắt, chỉ cần Tế Vô hoặc tự thân suy nghĩ kích động, tại trong vòng mấy năm cũng đủ để hoàn thành, cho đến lúc đó, Vũ khí Trường Nguyên, chính mình chân thân này cũng có thể đột phá tới tại chân quân cảnh giới, mà không đến mức thuần túy rựợt vào thái nhất công thể là chiến. Nhưng l่ะ, phải chăng nên muốn như vậy phá cảnh? Tế Vô hoặc trong mắt, nhìn trước mắt cái này cựu đỉnh đứng đầu, nhìn xem cái kia chín tòa bia đá Lão sư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, Thiên điệu nhân thần quỷ ngũ vương ngũ khí chi đạo, đi qua cũng không, có người thử qua, cho nên, khi Tề Bồ Hoặc đi đến bước này thời điểm, hắn kỵ thật chạy tới một chỗ xiên đối bên cạnh, con đường phía trước lại không người đi qua. Thân này về sau, từ từ truy nguyệt, cũng không biết có hay không có những người còn lại đi đến con đường này. Vô luận như thế nào, hiện tại Tề Bồ Hoặc chính là đứng ở đạo này phía trước nhất người. Trước mắt trống trải, sau lưng có người, không biết con đường phía trước ở đâu, không biết mình phía trước gặp được như thế nào gian nan khó khổ. Nhưng lạ giờ phút này, Tề Vô hoặc lại không cảm thấy có cái gì sợ hãi, chỉ có một loại không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, Tề Vô hoặc không còn ám niệm, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, tại ban sơ thời điểm ban sơ, tại cái kia tiên tiên chúng trư thần hành hành thời đại, chính mình ba vị lão sư, phải chăng cũng là như bây giờ chính mình một dạng, gặp phải đồng dạng hoặc là tương tự tình cảnh. Phía trước không người, hậu phương chúng sinh, khi mở ra con đường, nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng chính là tự nhiên mà bậy có từng kia ấm áp cảm giác. Liên phảng phất chính mình ngay tại đi tại các lão sư đã từng đi qua trên con đường cũng nhìn được các lão sư đã từng nhìn thấy phong cảnh. Đến đây so hướng, chính là truyền thừa. Mà vào lúc này, Tề Vô Hoặc cảm giác được một cách rõ ràng rất nhiều đạo vận cùng pháp môn tồn tại. Trong nháy mắt này, Tề Vô Hoặc phảng phất nhìn thấy một chính mình khác. Hắn biết, đó là tiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới ngã là cái kia không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được tỉnh táo quan sát hết thảy ngã. Đó là ngự chí ngã. Dù là chỉ là đạt được từng tia thần vận, dù là chỉ là có cơ duyên, đứng tại dãy núi trùng điệp phía trên, dốc hết toàn lực, mới nhìn thấy cái kia từng tia cao nhất khí tức. Dù là chỉ là chân chính ngữ cảnh giới và ý bị một phần ngạn, một phần bạn, nhưng là nó chất như vậy, chân thật bất hư, nhưng là giờ phút này chi ngã đó là là ngự. Dù là chỉ là một phần ngạn một phần bạn ngự, nó nhìn thấy bạn vật chi dác độ, cũng sẽ không là bình thường chân quân chỗ có thể so đo, đạo nhân trong mắt, như ta gặp ngã, hết thảy cảm xúc, trong lòng gợn sóng đều đều bị phụng, duy trì có thân này ở đây, ngũ khí ở bên trong. Hết thảy trên con đường lớn phương hướng, tại lúc này, lấy không gì sánh được trực quan phương thức hiện ra tại ngự trước mặt, không, có chút nào mê bóng, lại không nghi hoặc Mọi loại khả năng, mọi loại con đường phương hướng ở trước mặt hắn sắp xếp ra, đại đạo vô tận, đảm nhiệm ta hái, đạo nhân dần mình. Không biết thế nào liền nhớ lại đến lão sư cùng mình giảng thuật đạo pháp thời điểm, nói đến có thượng trung hạ tam thừa pháp môn. Hắn mỉm cười, đột nhiên tự nói, tựa hồ đang cùng lão sư hồ ứng, giống như còn là tại cùng chính mình của quá khứ đàm luận. Liên có sấm mùa xuân chợt chợt, ban vọng môn phương, từ đó cùng kia, oanh minh cung, rực, làm cho này thế thương sinh chấn động. Ta này diễn đạo, phá cảnh chi pháp, cũng có thượng trung hạ tam thừa pháp môn. Kênh ba cầu nguyệt phiêu a, Nửa không ngừng gõ gõ chữ, cuối cùng là đem thời gian hơi đẩy đến phía trước một chút, an dưỡng. Chương 535, khi chứng thượng tự nhất. 1. Chương 535, khi chứng thượng tự nhất. 1. Chương 535, khi chứng thượng tự nhất. Vô biên diệu pháp, các loại thần thông, giờ phút này đều là đều ở trước mắt trải rộng ra, tùy ý hái, mà đạo nhân giống như nhìn thấy qua lại chi chính mình, hắn giờ phút này nhìn thấy chính là trước mắt tự đỉnh, mà phảng phất thần ẩn nhưng phù hợp bản thân, nhưng cũng cao hơn bản thân chi ngã lại phảng phất gặp được đạo. Thượng trung hạ tam thừa đại đạo luận, là kể vô hợp nhập đạo mới bắt đầu. Lão sư từng dẫn hắn hỏi tâm, đi thiên hạ đằng sau, bảo hắn biết đại đạo các nhau. Mà bây giờ chính hắn tìm kiếm chính mình con đường phía trước, nhưng cũng đã như vậy làm giá thượng trung hạ tam thừa phân chia. Con đường phía trước đều là tại dưới chân của ta. Trong lúc hoàn hốt, Tề Vô hoặc phía trước cũng ngồi xếp bằng một cái khắc Tề Vô hoặc đều là chính mình. La Khâu vấn bạn tâm, "La nga cùng ta luận đạo, ngươi thứ nhất tự nói dò hỏi, ngũ khí đã đến, mấy năm liền có thể đại thành, nên như thế nào?" Tề Vô hoặc tự giòm đáp vận, lại lời nói, "Trong vòng 3 năm, người chi khí đại thành thuần thụ, mà từ thần võ mà hướng Khâu Long quốc mấy châu" bên trên sát chư thần sát làm cho, Diệp An Bạch tính lên dần, định nhân đạo chi khí vận, hạ thiết thành hoàng lâm đi, lấy chấn âm dương chi giới, định sinh tử xung đột giải, như là người lại đi lại kiên, khí cơ thuần tú, tự nhiên tương hợp. Chính là lấy nhân gian bàng bạc đại thế làm nghi quỹ, đến ngũ phương ngũ khí, thiên địa nhân thần quỷ đều là tại trong khống chế. Như vậy quan tri, chính là năm đó ta đã từng cùng lão sư nói tới, trấn thiên địa nhân thần quỷ chi khí tượng, ngũ phương thần thông đều nằm trong tay, sát thần phong quỷ, giơ tay nhấp trân. Đây là 16 tuổi đề bút hoặc nhìn thấy hình ảnh Là khi đó còn không có thành thiên hắn đủ khả năng sa sa trông thấy lực lượng lớn nhất cùng sa xôi nhất cảnh giới, khi đó hắn miên miễn cưỡng cưỡng rửi vào Thái Sơn phủ cô thế, nhìn thấy một tia lớn phẩm chi thần vận, sau đó tại Âm Ti U Minh nói ra khi trấn thiên điệu nhân thần quỷ chi hảo, vì lão sư chỗ tạ thượng. Chỉ là, khi thiếu niên đạo nhân một đường đi tới, đứng tại một ngọn núi này giẩn núi thời điểm, hắn đã có thể nhìn thấy cao hơn càng sa xôi phong cảnh. Thiên điệu nhân thần quỷ đã từ cuối cùng truy cầu, trở thành chân quân vũ khí. Thậm chí cả giờ phút này, đã đang lâm cao hơn thị giác, đã nhìn thấy con đường này phong quang. Thế mới biết, ngày xưa lão sư chi tán hưởng, có lẽ chỉ là bởi vì lấy chưa từng thành tiên cảnh giới, nói ra dạng này kiến giải, thật là là sợ hai thản phục mà không có nói ra lại là người sẽ trưởng thành, sẽ nương theo lấy tiến lên con đường, đối với bạn vật đều có càng nhiều lý giải, có cao hơn linh ngộ. Tại bạn sự bạn vật như vậy, tại đại đạo cũng như vậy. Đại đạo từ hành gian nan lâu, sao có thể dừng bước không tiến? Nếu là bây giờ chi ngã, đối với đạo tri linh ngộ, như cũng cùng thời thiếu thời đại một dạng người nói, những năm này chẳng phải là lãng phí một cách vô ích, chẳng phải là phí thời gian thời gian. Bây giờ thanh niên đạo nhân tròng mắt, đối với trở thiếu thời chính mình nhìn thấy chi đạo làm ra phân tích, nếu khí ôn hòa nói như vậy, thì đế cảnh có thể thành, lớn phẩm có hy vọng. Nhưng trời vì sao trời, vì chỗ nào, lấy như thế nào chủ, lấy như thế nào phụ? Ai làm chủ, ai là phụ, trong vòng tây cảnh tiền, bao quát rất có, thì như thế nào bạn tân hóa lục giới? Cương ép chướng chi, mà không phải ngự chi, không phải ngự chi đạo, liên lụy quá nhiều, siêu thoát không đường, không phải rõ ràng chi đạo. Giống như càng rồng trung thiên, mặc dù khí thế bản bản, lập ý cao mãnh liệt, lại cứng quá dễ gãy. Có hy vọng tại lối phẩm, lại đoạn tuyệt tại ngữ rõ ràng, nếu chỉ là như vậy hà chi, thì cuối cùng giống như thiên giới chi hòa diệu, phương Tây chi Pháp quốc, con đường phía trước đã đứt, quay đầu không đường, lớn phẩm chí lực đã là cực hạn. Bất quá, tầm thường. Tê Vũ hoặc đạo ra một câu nói kia thời điểm, phía trước thời niên thiếu hình dạng của mình mỉm cười tản ra tới. Đối diện chi ngã lại lần nữa khấu vấn tâm này, thân thể hơi tiến về phía trước, ơi ơi, lại từ nói, đưa khí bình thản, thanh âm lại tựa hồ như trở nên càng lớn, có phong lôi âm thanh, nói như như là, lấy hai đỉnh chi uy, đã có thể khiến người chi khí đại thành có thể khiến ngũ khí quay lại, như trước tạm tuần hóa tự thân chi khí, khiến cho lưu truyền khắp bên trong, chính là đợi thiên hạ nhất thống, nhân gian luân hóa, cửu đỉnh hợp nhất, cái hiện thái cổ chi phòng, khắp đại thế này mà thành. Giơ ngón tay lên chỉ thiên cùng, ngũ khí bình thản trong dòng, nói lấy người vị chủ, mà thiên địa làm phụ. Thần quỹ quy thuận, lên trời quyết mà chứng bạc gỗ, nhất nghiệm hiển hóa, sáu đạo cùng theo, đợi đến đại thành thời điểm, thì có thể chiếu rọi tam thiên thế giới một mảnh thanh tịnh tự tại, như thế nào? Đạm nhân trầm mặc, đây cơ hồ đã là hắn hiện tại có thể gặp đến tốt nhất con đường, cũng là nguyên bản suy đoán cùng lựa chọn cũng là lúc trước phục hy nói tới, không có đi ra khỏi vô vi đều vì đó đạo tể vô hoặc sẽ cuối cùng đi ra con đường. Nhưng là tại hiện tại cái này, Ngự thị rắc xem ra, mặc dù là viên mãn, nhưng lại còn chưa đủ. Đành phải giờ phút này viên mãn, có thể định lớn phẩm chí cơ, như là người, chỉ ít có thể lấy đi đến cái kia lừng lẫy lục dưới mấy cái cấp kỳ tư pháp đại tiên tôn vị trí nghiên cứu bên trên. Nếu là từng bước tiến lên mà không ngừng, thì có thể đi đến ba vị sư huynh chỗ trên cảnh giới. Đề bộ học trong lòng giống như nhất niệm trong suốt, chiếu rọi đại thiên, không có chút nào phân tích hoặc là còn lại dư tưởng niệm, cũng chỉ là chậm rãi nói, như vậy, cũng chỉ như là trung thừa mà tôi hắn đối với đầu này thẳng đến lấy lục giới cao cấp nhất cảnh giới phương hướng làm ra chính mình mình. Mà hắn cũng không từng tận lực đi hồi ức, cho nên quên. Hiện tại trạng thái này hắn đối với con đường này đánh giá, cũng năm đó dẫn hắn nhập đạo lúc lão sư đối với Viễn Đô đại pháp sư đi chi đạo đánh giá, không khác nhau chút nào. Đành phải trung thừa. Tầm thường chi đạo cùng trung thừa chi đạo đều là đã nói ra. Liên như là chẻ mất hôn tạp chí nhánh, thân cây tự nhiên hiện hiện. Phá vỡ ngư lão, cuối cùng đại đạo mới xuất hiện ở trước mắt, chém tới chính mình thiếu niên con đường, chém tới kinh lịch hết thảy đằng sau chính mình lúc đầu sẽ làm ra mạnh nhất lựa chọn. Cuối cùng con đường xuất hiện ở tể vô hoặc trong lòng. Ý nghĩ này cùng ý nghĩ, càng phát ra rõ ràng, càng phát ra hùng ý, ở trong nội tâm chấn động. Bản thân cấu vấn bản thân, như thế nào trợ thượng? Thừa? Như thế nào trợ thượng thừa nhất? Kỳ thật đáp án đã ngay tại tâm này chuyến này bên trong, chỉ là hành tẩu đại đạo thời điểm, dễ dàng bị rất nhiều bề ngoài che đậy ánh mắt, tể vô hoặc đương nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình cùng kim tiền đàm luận Phật pháp cùng đạo pháp thời điểm chính mình đối với Phật pháp nói lên thuyết pháp. Nói đại thừa Phật pháp cái gọi là độ hóa thương sinh chỉ là để chuyển pháp người thành Phật. Chẳng lẽ khâu vấn đại đạo, chỉ là khâu vấn người bên ngoài sao? Chỉ là yêu cầu nghiêm khắc người khác sao? Phàm người đạo chi động, kẻ yếu đạo chi dụng, thiên hạ vạn vật sinh tại có, có sinh tại không? Thật câu đạo giả, là quyên đạo, coi là thật cầu thân này siêu thoát, độc không thể chỉ cầu bản thân chi siêu thoát. Đạo nhân mở miệng, trả lời, lúc trước người nói, chỉ là lập đạo. Chỉ một mình siêu thoát chi pháp, mặc dù đã đạt đến tại một mình siêu thoát chi đạo cực hạn, lại như cũng không đủ để là chỗ thừa. thừa. Thật thượng tự giả, đưỡng lập nhân chí đạo, địa chi đạo, thiên chi đạo, ngũ khí hợp nhất, tuốn nguyên 6 ngày, chuyển pháp tương sinh. Tu chân nội đạo, đế độ bẩy mê. Phổ là chúng sinh, tiêu trừ hai chướng, vô hạ thì âm ti u mình, trong suốt âm dương. Tại bên trong thì thiên hạ nhất hống, hữu đỉnh quý nhất. Tại bên trên thì chư tử mở ra, thương sinh hưng thịnh. Chương 535, khi chứng thượng tự nhất. 2, chương 535, khi chứng thượng tự nhất. 2, nhân đạo đã thành, ngã tự rời đi, đại đạo như vậy, cầm mà bảo đảm chi. Hóa cần hoại lực mà chứng đạo. Đạo của ta thư hành, là vị trưởng thượng thứ nhất. Thanh âm giọng lớn trầm tĩnh, lại tán đi rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, Tề Vô hoặc ở thời điểm này, tựa hồ thấy được đi đến tu đạo trên con đường này chính mình, đạo tâm của hắn tươi sáng, phảng phất thấy được đi qua, thấy được một cái lão đạo nhân, mang theo một cái ngũ quan cùng mặt mày còn có chút non nớt thiếu niên đạo nhân đi về phía trước. Nhìn thấy lão giả kia giảng thuật thượng trung hạ tam thừa phương pháp tu đạo. Thấy được đi qua lão sư hỏi thăm chính mình. Nếu là bình thường người tu hành, nếu là ở trạng thái này trước đó Tề Vô hoặc cũng chỉ là sẽ thấy lão sư cùng mình ngồi ở tôi, nhưng là hắn giờ phút này đã lơ dính từng kia ngự bị cách, dù là chỉ là ngắn ngủi đặt chân trạng thái này, nhưng cũng phảng phất đứng ở thời gian trôi qua phía trên. Tần tần nhưng quan sát quá khứ, mà tại quá khứ Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, nhưng cũng có lão giả có thể gặp hắn. Hắn nhìn thấy, cái kia trong Tuế Nguyệt lão giả dừng một chút, ánh mắt có chút nâng lên, con ngươi ôn hòa mà kinh ngạc. Chợt, lão giả cúi đầu xuống, đối với mình trước mặt thiếu niên, cũng giống như là hướng về phía xa xôi tương lai đằng sau tể bố hoặc, mở miệng dò hỏi, nói đến, "Vô hoặc muốn tu con đường gì đâu?" Vấn đề như vậy, xa cách mấy năm đằng sau lại nghe, tất nhiên là đã có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Cái kia thời gian bên trong thiếu niên đạo nhân, cùng chính lấy ngự thân Phật nhìn lại đi qua đạo nhân, một trước một sau, gần như đồng thời nhưng lại rõ ràng đứng ở trường hà hai đầu, tiếng nói nó lướt, ôn hòa, nhưng cũng kiên định, trong sáng, như là trả lời, muốn tu hành vô thượng thượng thừa đại đạo. Khi tu, thượng thừa nhất. Lão giả buốt râu mỉm cười. Nay thời gian trường hà trở về nguyên bản, Tế Vô hoặc đạo tâm của mình bình tĩnh mà kiên định, lại tại lúc này, nhớ lại thời điểm đó khác biệt, hắn còn nhớ rõ, tại năm đó chính mình trả lời lão sư nói, mình muốn tu cái gì thời điểm. Vị lão nhân kia ôn hòa nhìn xem hắn, hồi lâu sau mới nói một câu, thật sự là ngoài đẹp a. Ngươi dạng này lời nói, lão phu từng nghe nói qua. Là thời điểm đó lão sư liền đã nhìn thấy thời khắc này chính mình. Hay là thời khắc này chính mình quan sát quá khứ, cùng lão sư nói chuyện với nhau. Là này cùng kia, hay là kia đến đây, là bờ bên này hay là bờ bên kia. Đạo nhân không thèm để ý như để ý nói, tựa như làm cái kia người tầm từng nhễu. Một thân khí cơ huyền diệu sâu thẳm, chỉ làm tĩnh thủy chảy. Tiểu Long nữ nuốt ở trong ngực cổ, thân thể cứng ngắc. Ân, nàng cảm thấy chính mình không khí xung quanh đột nhiên liền trở nên cực kỳ băng lãnh đứng lên. Cái này một luồng hơi lạnh lẽo bướt, để nàng cảm thấy mình lẫn giáp đều có loại muốn xuất hiện ảo giác, mà cái này một cỗ lạnh bướt khí đầu nguồn. Tiểu Long nữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, là không có chút nào dám nhìn. Nam tử áo xanh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ẩn ẩn nhưng đã có vô biên màu mè hội tụ, sát lạn tử khí trải rộng ra, khí trùng ngoài tầm giới, muốn hóa thành long hộ tương hội, thần động, cửu châu bên trong, liền muốn làm cho sơn hà rung mạnh. Là cái gọi là đại triệt đại ngộ, thiên địa chúc mừng. Tiểu tử ngươi, không biết bất lo một chút nghĩ sao? Nam tử áo xanh vừa rồi trên mặt trêu tức dáng tươi cười từng điểm từng điểm tiêu tán. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình chỉ là trêu đùa một fan tiểu tử kia, hơi hù dọa hắn một chút mà thôi, cũng là bị tiểu tử này phản đánh một bữa cao, trực tiếp lại hù dọa trở về, hắn tự hồ có thể hơi lý giải một chút thái thượng cảm khái. Tiểu tử này, là cố ý không phải. Nam tử áo xanh lướt lướt mỹ tâm, khẽ miệng mỉm cười nguy hiểm, lộ ra răng bén nhọn. Dựa theo chính hắn tính cách lời nói, vốn là muốn đánh tính phận thế mà làm, tham dò một thanh hạt dưa ở chỗ này ngồi xổm, nhìn xem tiểu tử này làm ra tới này giống như động tĩnh lớn, có thể hay không rước lấy các loại phiền phức, các loại không may. Nhưng là hết lần này tới lần khác căn cứ vào các loại lập trượng, hắn còn không thể xem kịch. Còn không phải công thi triển thủ đoạn, trợ giúp tên tiểu tử thối này che lấp động tính như vậy. Thế là lúc đầu nhìn là tử, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, suýt nữa biến thành lạc tử phục hi cực kỳ khó chịu. Nhưng vẫn là lướt lướt mi tâm, tựa đuổi mình nói mới vừa biết dưới thân ngoại sinh là thân, thân. Hoa còn tại, đừng hô chết. Lưu Khẩu thí, Lưu Khẩu thí. Nghe đến mấy lời nói này, tiểu long nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nam tử áo xanh cụp xuống mắt, nhìn trên bàn bạch ngọc kia quan, trong lòng lẩm bẩm, bất quá Tiểu tử này đột phá động tĩnh to lớn như thế, xem ra là rốt cuộc tìm được con đường phía trước, hơn nữa còn là lựa chọn một cái khó lường phương hướng như vậy to lớn phản hồi, a, đạo tổ đệ tử, lớn phẩm tiên tiên, đều tuyệt không cách nào làm đến. Chỉ có một khả năng, hắn bây giờ còn đang ngự cảnh giới bên trong. Đây là một loại tuyệt đại cơ duyên, Phục Hy chính mình cũng đã từng trải qua trải nghiệm. Lần thứ nhất cảm nhận được loại trạng thái này, cơ hồ giống như là người mù lần thứ nhất mở mắt nhìn thế giới bình thường. Vạn vật vạn loại đều là như vậy rõ ràng cùng cực quan, chư pháp chư đề ý chư đạo lấy một loại cực ngay thẳng phương thức trải ra tại trước mắt, tùy ý hái cùng lấy dùng, chỉ khẽ động niệm, chính là thần thông vô lượng. Đây là một loại có mà dùng luôn ngữ hình thành sáng long lanh trạng thái. Không hề nghi ngờ, tại trong loại trạng thái này mà tiếp tục căn giải, càng là có chỗ tốt rất lớn. Đây cơ hội có thể nhận định là, đạt chân đến ngữ cấp độ này khả năng. Liền xem như không có bất bảo ngự, tại trạng thái này kéo dài càng dài, cũng sẽ làm cho tự thân chi nội tính, làm cho tự thân đối với đại đạo lĩnh ngộ, đạt được một loại nghiêng trời lệch đất bình thường lộ sắc to lớn. Phục Hy dự định muốn để đạo nhân kia trở về, nên thử lại lần nữa bước vào thái nhất chi ngự, cho Hoa Hoàng mở ra mới thông đạo để nàng có thể lấy một loại càng làm thật hơn thật phương tức trở về, cho nên giậm bước, hướng phía cũ đỉnh đứng đầu vị trí đi đến. Nhưng lại không biết, tiểu tử này đến cùng có thể tiếp tục bao lâu. Lấy mộ tính của hắn, lấy tâm tính của hắn, e là cho dù là lại tiếp tục một hai ngày thời gian cũng không ngoài ý liệu. Đến ngựa, phải chăng có thể chứng truyện. Phục Hy năm đó chính là như vậy. Hắn đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, dựa vào sơ bộ đặt chân ngự cảnh giới lúc trạng thái đặc thù mang tới tâm cảnh tươi sáng, dùng đến rất nhiều thủ đoạn. Cuối cùng là đem bực này trạng thái đặc tù gân bó trọn vẹn 7 ngày thời gian, nhẫn sinh sinh tại giai đoạn hỗn kia thôi diễn đi ra như thế nào đem ngự chi đạo đi đến cực hạn các loại thủ đoạn. Tóm lại, đem chỗ tốt tối đại hóa. Mặc dù đi qua rất nhiều thời gian, Phục Hy nhớ tới lúc trước lựa chọn, như cũng cột như thế cảm rất hái, không hổ là ngã. Phục Hy chỉ là hai bước, liền đã đi tới đạo nhân kia trước người, ngước mắt đi gặp, lại là nào nào, nhìn thấy thanh niên kia nói nhân khí cơ bình thản sâu thẳm, nhưng lại chỉ là nhân gian đạo nhân hư vị, vốn nên ở trên người hắn ngự chi phong dòng, thờ hững, cao viễn gần như là đạo ý vị căn bản không tại. Nam tử áo xanh nhíu mày, ngươi làm sự tình gì, vậy mà từ ngữ trạng thái bên trong ngã rơi đi ra. Vừa rồi chi tôi diễn, vậy mà như thế hao tâm tổn sức, lẽ tiểu tử thôi diễn cái gì? Xách, biết ngươi không bằng ngã, nhưng cũng không cần kém đến to lớn như thế a. Phục Hy cho dù là quan tâm, trong giọng nói đều mang nửa gợn. Chợt nghe nói đạo nhân kia ngồi đáp, không phải ngã rơi. Nam tử áo xanh nói không phải ngã rơi, vậy là ngươi thanh âm của hắn dừng lại. Trước mắt đạo nhân tần sắc bình thản yên tĩnh, nói bần đạo vừa rồi, lui nửa bước. Tự đi ra ngoài. Tự đi ra ngoài. Phục Hy con ngươi Đông nhiên có bảo, trong lòng đã nhấc lên vô tận sóng cả. Chương 536, tiến một bước là ngự, lại lui một bước ngạ dị. Một, chương 536, tiến một bước là ngự, lại lui một bước ngạ dị. Một, chương 536, tiến một bước là ngự, lại lui một bước ngạ dị. Chủ động lui một bước. Phục Hy nhất thời không nói gì. Đây chính là ngự a, là vô số thương sinh bội theo con đường, cũng là đến cực điểm cảnh giới. Đây trời tiên thần có thể làm cái này con đường mà bỏ ra hết thảy. Thậm chí không tiếc dồn bỏ chính mình đã từng con đường, cho dù là hắn năm đó có cơ hội đặt chân đến một bước này thời điểm, đều là hao hết tâm tư, dốc hết toàn lực tại trạng thái này bên trong lưu thêm cất một đoạn thời gian. Nhưng lại trước mắt người đạo nhân này lại nói hắn lui một bước, chủ động chạy ra. Nam tử áo xanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá, không biết là nên muốn cười nhạo một tiếng, đánh giá hắn ngu rốt tiệt gần, hay là than thở tại, đối mặt với ngữ hình trạng thái tươi sáng, lại có thể dựa vào người bộ phận mà lùi về sau nửa bước điểm này phất lượng, không biết nên nói hắn làm đúng, hay là ngu xuẩn. Chỉ là không hiểu nhớ lại mấy năm trước Thái thượng kia lão đạo lại nói, chỉ siêu thoát mà thôi, lão phu lui ra phía sau một bước. Thế như thế nào? Tiến một bước, bất quá chỉ là tiến bộ dũng mãnh, chúc đạo tiến hành, bất cứ lúc nào, chỉ cần là có cái này số phận, có duyên này pháp đi đến bước này người tu hành, không khỏi là sẽ lần theo bản năng đi làm, dưới loại tình huống này, tiến thêm một bước, ai cũng có thể làm đến. Vào lúc này, có thể bằng vào ta làm chủ lui một bước này, mới là thái thượng chi phi độ, mới càng thấy công phu. Thái thượng nhíu mày, quả nhiên không phải tầm thường, tu chỉ hơn người, nhưng cũng là quả nhiên Nằm mắt buông xong, nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên trước mắt lão nhân, cảm giác được khí tức của hắn biến hóa thuần hậu, dò hỏi: "Vì sao muốn lui một bước này?" Tê vô hoặc nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Bởi vì vừa mới loại cảm giác này thật sự là quá mê diệu, thật giống như toàn thế giới hết thảy đều tại trước mắt ta trải rộng ra một dạng." Nam tử áo xanh nhíu mày, bị người nói bởi vì quá tốt, ngược lại muốn lui một bước. Người này coi như là đạo lý gì? Đạo nhân trả lời: "Phảng phất vạn vật vạn đều ý, đều là ở trước mắt, nhưng là đây là ngự tại ngã phía trên, là ngự làm chủ, ngã bất quá là trở thành cảnh giới này phụ thuộc." Cái này tự nhiên là đại biểu cho giờ phút này chi ngã, căn bản là không có cách khống chế cảnh giới này, chỉ là vận khí tốt, ngắn ngủi nhìn thấy một chút phong quang. Nếu như thế, không phải ngã có người, từ không cần quá nghiêm khắc. Bôn gia thì như thế nào? Nam tử áo xanh nhìn trước mắt đạo nhân, hắn biết tệ vô hoặc nói là thật. Thái thượng đệ tử a. Cơ duyên xảo hợp, đi tới ngữ chi cách trên con đường. Hết lần này tới lần khác ngôn hành cử động, nhưng lại đều phù hợp nói cửa cực hạn. Mặc dù nói trước mắt đạo nhân thân kiêm ba nhà tuyệt học, nhưng là tại phục hi trong mắt mà các hai cái chỉ có thể xem như thụ nghiệp đan sư, duy trì có vị kia có vẻ như dạy bảo ít nhất thái thượng, ngược lại là truyền đạo chi sư, vị cách khác biệt là tam thanh đệ tử, nhưng cũng là thái thượng nhất mạch chuyên nhân. Cười nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là dò hỏi, ngươi con đường phía trước thấy rõ? Tề Vũ hoặc nói đại khái thấy rõ. Hắn dừng một chút, nói dù sao cũng là lấy ngữ góc độ đến xem, cho nên từ hiện tại đi đến ngữ trước đó, tất cả phương hướng cơ bản đều tại trong mắt. Tề Vũ hoặc hỏi tham phục Hy tới tìm chính mình là hoa hoàng sẽ ra chuyện sao? Hy hoàng lười biếng nói, làm sao? Nếu không phải A3 lời nói, Nga liền không thể tới tìm ngươi sao? Đạo nhân chuyện đương nhiên là đúng, lẽ đương nhiên sẽ không tới tìm ta. Phục Hy không cách nào phản bác, núi bay, đem Vương Tài Hoa hoàng gặp được tình huống, đều cáo chi tại đạo nhân này, nói bây giờ đến xem, ước chừng là lực lượng của ngươi nhảy lên, lực lượng cân bằng bị đánh mất, ngươi theo ta trở về, đem Thái Nhất lưu lại phòng lớn này, lại đâm nhất cái lỗ thủng đi ra. Nam tử áo xanh nhìn xem Tế Vô Hoặc, tựa hồ có thể nhìn thấy Tế Vô Hoặc thời khắc này tu vi trạng thái. Nói lấy ngươi bây giờ tu vi, nên đủ để đem Thái Nhất lưu lại một phương thế giới kia lại phá vỡ càng lớn thông đạo. À, hoa Nguyên Thần có thể tới đến nhân gian bộ phận càng nhiều, nhân tộc huyết mạch liền sẽ bị kích phát càng nhiều, như vậy nhân gian đại thế khí thế bằng bạn, cũng sẽ so nguyên bản tới sớm hơn một chút. Người chi đạo, thứ cũng là có cực lớn giúp ích. Đạo nhân hồi đáp, cứu Hoa Hoàng Nương Nương, chỉ là bởi vì nàng là Hoa Hoàng Nương Nương mà thôi. Nam tử áo xanh lại là cười nhạt một tiếng. Rõ ràng hai người bản tính khác biệt. Phục Hi quả quyết không tin cái gọi là huyết mạch cùng tình cảm, duy trì có lợi ích có thể cam đoan hết thảy. Nhưng hắn chính mình hết lần này tới lần khác nhưng lại là đối với Hoa Hoàng coi trọng nhất cái kia. Chuyện như vậy động tĩnh khá lớn. Tề Bồ Hoặc cùng Phục Hy chọc lại trở về thụ tạng thất bên trong, Phục Hy khó được chủ động nói ra muốn trợ giúp Tề Bồ Hoặc hộ pháp, lấy tiên tiên bắt quái chi thuật đem rất nhiều động tĩnh đều đều che lại, đạo nhân quanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, đã coi như là một đường thông thuận bước vào đến phía kia bạn đạo chôn bụi chi địa. Lúc trước tiến vào nơi này, chỉ cảm thấy không có tri dưới, không có tứ phương, tìm không được phương vị, còn cần dựa vào cùng a hoàng cảm ứng mới có thể tìm kiếm được nàng. Chỉ là lần này lại là khác biệt. Mặc dù nói đã tự ngự cảnh giới trong trạng thái đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng đã là có chỗ khác biệt, trước mắt cái này thái nhất chi giới đã không còn giống như là lúc trước bạn thân nhìn thấy lúc như thế trống rỗng cùng sâu thẳm, đã loang thoang có thể nhìn thấy có chút gợn sóng cùng dấu vết của đạo, chỉ là cực kỳ hỗn độn. Nga cuối cùng vẫn là có chút biến hóa. Thề vô hoặc nghĩ đến, vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài, tùy tiện vắt qua. Cái này thái nhất chi ngự nội, khắp nơi phân loạn đại đạo vết tích đều tản ra đến, vị đạo nhân như phật cho đuổi, lá dụng bình thường vắt qua, quen già, dạo bước vào trong hư không, dưới chân sinh ra gợn sóng, chợt liền phát hiện giờ phút này chính ngồi tại nơi đó, một tay chống cằm buồn bực tức giận hoang mang. Thề vô hoặc đều, nương nương Hoa Hoàng Nương Nương giật mình, ngẩng đầu phát hiện đạo nhân kia đã ở trước mắt, không khỏi nói, "Vô học, sao ngươi lại tới đây?" Đạo nhân cười giải thích một phen, chợt vươn tay ra, chỉ chỉ một phương thế giới này, nói lúc trước Nương Nương có thể ra ngoài, là bởi vì nhân đạo khí vận tréo chống ra một cái lối đi, lại cùng thái nhất lưu lại lực lượng bản thân đối kháng ở, không nhiều một phần, không ít nhất hảo, này mới khiến thông đạo này lâu dài ổn định lại. Hiện tại nhân đạo khí vận có chỗ biến hóa, cần một lần nữa định ra cái này cân bằng mới lạ." Hoa Hoàng Nương Nương lập tức minh ngộ, toàn tức nói, "Đây chẳng phải là lại phải như trên một lần như thế." Nàng còn nhớ rõ Lần trước Tề Vô hoặc là phí sức sức chín châu hai hổ, cuối cùng thủ đoạn gì đều liều lên tới, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở ra cái này con đường, không khỏi có chút lo lắng. Đạo nhân lại chỉ cười nói, "Nương nương không cần lo lắng cho ta, chờ một chút chính là." Tề Vô hoặc tay trái nâng lên, dựng lên trước người, lên đạo quyết, trong một chớp mắt khí cơ lưu chuyển, trước người lảo qua, sâu thẳm trống giống chi giới ở trong chấn động ra từng kia gợn sóng. Đạo nhân khẽ nhíu mày, tay áo quét qua, rất nhiều thần thông cùng nhau triển lộ ra. Đều là tại chân quân cấp độ này đều cực kỳ không được thủ đoạn. Thế nhưng là tụi hồ gái này thái nhất chi giới Cũng là có chính mình bản năng bản tính lại, lúc trước bị đạo nhân này luân phiên chiêu thức, ngay cả đánh mang tiêu, ngạnh sinh sinh đem oa hoàn một sợi nguyên thần mang đi ra ngoài. Giờ phút này thái nhất chi giới sức chống cự, rõ ràng so với trước đó cường đại rất nhiều lần. Đạo nhân trước đó từng có qua hiệu quả rất nhiều thần thông cùng thủ đoạn, tại lần này lại là đã mất đi nguyên bản hiệu quả, không có như là trước đó như thế, mở ra con đường đến, nhưng cũng vừa lúc phù hợp nhất chi đạo thân vận, rất nhiều đạo pháp lưu chuyển, hóa thành vận sóng, tựa hồ giới này thông linh, như tại cửa nhạo. Kê bút hoặc thái nhất công nghệ giờ khắc này ở nhân gian phía trên, trấn áp tuyệt địa thiên thông. Chủ trì phong thần nghi quỹ, cũng không có thể như là trước đó bình thường bước vào nơi đây, mượn nhờ quyền năng ngạnh sinh sinh mở con đường. Dưới mắt cái này chưa từng chủ động kích hoạt thái nhất công thể, cũng chỉ là có thể cung cấp một chút phụ trợ chi năng, hiện tại cấp độ này, cũng liền chỉ là vừa mới tốt có thể làm cho tề vô hoặc bước vào nơi đây, đối với thái nhất chi giới thực hiện ảnh hưởng cấp độ mà thôi. Bất quá, có đôi khi hoàn thành cuối cùng một nữa, cũng chưa chắc nhất định cần quyền năng giá trị. Đạo nhân thở ra một hơi, đột nhiên mở miệng nói, "Ân, đúng rồi, nương nương, ngài hơi hướng phía sau một chút, hơi tránh đi một chút dư bà." Yên tâm sẽ không quá lâu. Như vậy phải không? Ân, đợi với, lại sau này một chút. Chương 536, tiến một bước là ngự, lại lui một bước lại gì? 2, chương 536, tiến một bước là ngự, lại lui một bước lại gì? 2, Hoa Hoàng Nương Nương lui về phía sau từ xa, nói dạng này có thể sao? Ân, lại sau này một chút. Như là người mấy lần. Hoa Hoàng Nương Nương đều đã tại cực sắp đợi, thanh âm đều đã mang theo chút mờ mịt cảm giác, đạo nhân mới phát giác được có thể, dựng thẳng đạo quyết tại trước người, hai mắt khép kín, khí chất tại trong một chớp mắt trở nên cực sâu thẳm. Tu đen khẽ nhếch lên, đứng ở cái nải thái nhất chi giới ở trong, chính như đứng ở thiên địa chưa mở trước đó. Khí diễm lưu chuyển, lưu lại từng tia ngự chi thần vận, để đề vô hoặc có thể nhìn thấy một chút đại đạo lưu chuyển. Thuần đại đạo mà vì đó, đạo quyết phía trên, lưu quang tự nhiên hiện hiện. Đạo nhân hai mắt mở ra. Phía sau khí diễm nghịch chuyển lưu động, hóa thành một tôn vô lượng cao lớn, pháp thiên tụ địa, khí lãng cuồn cuộn, làm cho đạo nhân này tay áo xoay tròn không ngừng. Toàn bộ thái nhất lưu lại chi giới đại đạo gợn sóng đều lập lại. Tựa hồ là thế giới này lưu lại linh tính ngóc trệ. Thân này trước đó, hỗn độn môn vương Vạn vật vạn loại đều không hình thể, thân này đằng sau, vạn vật vạn đều ý đều có kỳ hình thể, là bị khai thiên tích địa, là vì đại đạo mới bắt đầu. Lại sắc, Ngọc Chân chấp ngữ, Khai Thiên chân phủ. Anh, ngay tại hộ pháp Phục Hy nghe được trong hư không, một tiếng như khai thiên tích địa giống như tiếng vang, trong hư không nổi lên vô tận gợn sóng sóng cả, đột nhiên tản ra, Phục Hy dùng hắn tự thân lực lượng cùng quyền năng, mạnh sinh sinh đem cái này dư ba đều ngăn trở, cảm giác kia, cùng trên bụng bị hung hăng đánh một quyển không có khác nhau quá nhiều. Phục Hy khẽ miệng giật một cái. Tiểu tử này, không phải là cố ý a? Không phải làm Không phải làm, hắn cũng không phải ngã ngu lớn. Bất quá, thái thượng đệ tử có triển vọng vô biên, nhưng cũng khó mà nói. Ngọc Thanh bên kia là quản được rất nghiêm khắc, Thượng Thanh bên kia là Tiêu Diêu, thế nhưng là thái thượng nhất mạch xưa nay chính là Ngã có thể làm như vậy, mà không phải, ngã cần làm như vậy. Ngã có thể làm như vậy, ngã cũng có thể không làm như vậy. Cung bố câu buộc, dự ba tàn hết, lớn như vậy động tĩnh, nhưng cũng bị phục hi ngạnh sinh sinh đè xuống, một lát sau, đạo nhân kia nặng nặc lại đi ra, một thân đạo bào một mạch chỉnh tề, phía trên không có chút nào nhăn nhão gần sóng có thể gặp đến vừa mới cái kia một phát ngọc chân chấp ngự khai thiên chân phụ truyện không phải là cực hạn của hắn. Liên Phàm vết đây đối với trước đó tới nói, đủ để được xưng tụng một câu lá bài tẩy triều thước. Hiện tại ngược lại hóa thành, cần súc thế một đoạn thời gian, cũng sẽ không để cho tự thân phản về trạng thái bình thường hóa thủ đoạn. Nam tử áo xanh đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Thế bộ hoặc trở biến. Chẳng lẽ nói, chủ động rời khỏi ngự trạng thái, sẽ để cho tự thân đạt được càng lớn nhảy lên sao? Hắn không biết, mà cho dù là năm đó hắn nghĩ tới qua khả năng này, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ trải nghiệm ngự chi tâm cảnh đến cực hạn cơ hội. Giờ khắc này ở nam tử áo xanh trong mắt, thanh niên này đạo nhân một thân căn cơ mặc dù hay là như thế, không có phát sinh chất thể biến, nhưng lại trở nên càng thêm linh động, càng thêm tùy tính tự nhiên, lại không tắc câu nệ tại rất nhiều quy củ, có thể sừng tùy thích. Nếu là lúc trước đạo nhân còn tính là đệ tử loài này, bây giờ lại đã có mấy phần đại năng hơn bị. Đương nhiên, chỉ như vậy mấy phần. Phục Hi cấp tốc đánh giá ra thể bô hoặc trạng thái hiện tại. Căn cơ cái gì không có quá lớn đột biến, nhưng là vô luận là thần thông hay là pháp thuật, đều là đã nhảy lên đến vô thượng cảnh giới, lấy mộ tính, hiện tại tiện tay sử ra chỉ sợ chính là một chiêu thần thông, tại cái này nhất cái phức diện, hoàn toàn có thể cho rằng là ngự phía dưới mạnh nhất. Huy Sái tự nhiên, tùy tâm sử dụng, chính là đạo môn chân lý. Lại bởi vì đã từng đặt chân ngự một trong mưng, mặc dù giờ đi, tự thân khí cơ cùng mệnh số đều đã bị che lấp. Loan Phương có nhảy ra chi xu thế, người bên ngoài muốn tính toán hắn, cũng lạ rất khó. Độ khó không thể so với tính một vị giới tu vi ngự tới đơn giản bao nhiêu. Lựa rõ ràng phía dưới, tuyệt khó mà tính toán hắn, lựa rõ ràng phía trên, tính toán hắn hạ lạc lời nói lại là có hay không sợ khí tức kia đều có thể tính được đến không sử dụng chút thủ đoạn lời nói, Phục Hy trong lúc nhất thời vậy mà không biết đạo nhân này thời khắc này cực hạn ở nơi nào. Hiện tại đã là như vậy, đằng sau nếu là tiếp tục đột phá, còn may là người trong nhà A Hi hoàng cuối cùng trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy, bằng không liền phải muốn tìm cái địa phương đào cái hố chôn. Tề Vô hoặc không biết nam tử áo xanh lại trong lòng trong một chớp mắt rất nhiều suy nghĩ lên xuống, chỉ là nhẹ nhàng đứng đứng tại Phục Hy bên người, nam tử áo xanh nhìn cũng không nhìn Tề Vô hoặc một chút, chỉ là trầm giọng nói, "Hoa đâu? Nga không phải muốn ngươi mở một cái lối đi sao?" Đề Bộ ho suy nghĩ một chút nói, ngã không biết có thể hay không thành công, nhưng là tạm thời thử một lần. Chuẩn bị xong, nam tử áo xanh vô ý thức nói cái gì? Chợt tựa hồ ý thức được cái gì, hư không phía trước từng tầng từng tầng tần phá bỡ, Ngọc Chân chấp ngự khai thiên chân phù uy năng thật sự là không phải tầm thường, hư không phía trước xuất hiện từng đạo cái nứt, ẩn ẩn nhưng có màu xanh lưu quang, ở trên đó biến hóa không ngừng, duy trì lấy cái này nhất cái cái nứt tồn tại. Phục hồi con ngươi cơ bảo, thân thể của hắn so với ý thức của mình phản ứng càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền định trụ trung quanh đại đạo lưu chuyển trực tiếp trấn trụ cái nước này tổ đại, Tiên Tiên bắt quái cùng Hậu Tiên bắt quái tầng tầng lớp lớp, trong một ý nghĩ liền thêm vào đi lên, dùng sức to lớn, dùng sức mãnh liệt, liền ngay cả thời gian trôi qua, vạn vật biến hóa đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Nam tử áo xanh hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía trước, nói a ba, tê vô hoặc mượn nhờ thái nhất công thể phụ trợ năng lực bước vào một phương thế giới kia. Sau đó nghi nghi, trực tiếp lấy chấp ngự khai thiên chân phủ mở ra một đầu cái nước. Do vậy, lấy lúc trước hắn quan điểm, thời khắc này tu vi còn thiếu rất nhiều làm đến điểm này, muốn đánh vỡ đã từng chí cao thần thái nhất lưu lại lực lượng, ít nhất cũng phải có lớn phẩm chỉ định, dốc sức mà bị mới có thể làm đến. Nhưng là tự có ngự kinh lịch đằng sau, Tebo hoặc thể nghiệm một phen như thế nào ngự cảm giác, bỗng nhiên hiểu được, lực lượng là rất trong yếu, nhưng là tầm mắt trọng yếu giống vậy. Người trước quyết định hạ cối, mà cái sau quyết định hạn mức cao nhất. Lấy ngự tầm mắt đi làm một bước này, cũng không phải là khó khăn sự tình. Tebo hoặc mặc dù đã thoát ly loại trạng thái kia, nhưng là nước qua lương ấn, tự nhiên là có chỗ khác biệt. Tại phát hiện mình có thể nhìn thấy thái nhất trong giới vạn vật vạn đề ý lưu động quỹ tích đằng sau, rước quát mượn nhờ khai thiên chân phủ, trực tiếp đem một giới này mở ra một đạo kẽ nứt. Phục Hy quả nhiên trong nháy mắt ý thức được điểm này, sau đó trực tiếp nhận lấy gánh chịu lấy kẽ nứt cần lực lượng cùng Tiêu Ngao. Chỉ là thời gian ngắn ngủi này, tê bộ hoặc cũng cảm giác được một thân căn cơ đều suýt nữa bị hao hết. Lúc này mới đối tại mở thế giới kẽ nứt loại chuyện này, cho dù là có lão sư đích truyền thủ đoạn, cũng thật sự là không thể coi thường sự tình, mà cái này tiêu hao to lớn, đối với trọng thương chi ngữ Phục Hy tới nói, lại phản phất lạ như lông lổng rất nhỏ sự tình lượng rõ ràng phía dưới đều là run rế. Tế vô hoặc đối với tám chữ này liệu rõ, càng phát ra sâu. Chỉ là hơi từng có một lần kinh lịch dạng này, liền để Tế vô hoặc đối tự thân căn cơ đạo hạnh không chế phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, như vậy chân chính ngự rõ ràng cảnh giới đâu, như thế nào cường đại, chân chính ngự xong cảnh giới khống chế phía dưới lực lượng, lại là cỡ nào bàn bạc. Giờ phút này hắn mới đối chính mình đi qua đã từng đối với nam cực trưởng sinh xuất thủ chuyện này sinh ra một câu nghĩ mà sợ. Nếu không phải là một lần kia, La bác cực tử vi đại đế gánh chịu chín thành chín trở lên ý, dù là khi đó là có Thái Sơn phủ quân tế chi lực chẳng thái cũng là sẽ bị một chiêu trấn sát đi. Tựa như là hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương một chiêu chém giết yêu hoàng một dạng. Không phải yêu hoàng căn cơ không đủ, vết ý không đủ, thật sự là tầm mắt chi chiến lệnh, giống như cách biệt một trời. Mà giờ khắc này, tại đạo nhân này làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình sau, Phục Hy đã triệt để đem tệ vô hoặc ném ra sau đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẻ nữ kia, mà kẻ nữ lưu truyện, một thân ảnh không dám tin, chậm rãi bước ra tới, khuôn mặt ôn nhu, chỉ hơi tái nhợt, bất khả tư nghĩ nói: "A huynh." "Vô hoặc." "Đây là Phục Hy trong lòng cuồng hỉ về phần nơi cực." Hắn như thế tính cách, tại trong chốc nhoáng này hẳn không thể cười to khóc lớn lên, mà tại oa hoàng nương nương nhẹ nhàng đạp ở nhân gian thời điểm, một cỗ vô hình, lại vô biên mãnh liệt vô biên ôn nhu khí tức, đột nhiên coi đây là tâm, quét qua toàn bộ nhân gian, khoảng cách gần nhất tề vô hạn, đứng núi chịu sào. Chương 537, oa hoàng là ngươi thần tặc quan. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 537, oa hoàng là ngươi thần tặc quan. Canh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 537, oa hoàng là ngươi thần tặc quan. Canh ba cầu nguyệt phiếu trước đó oa hoàng nương nương nguyên thần có một sợi đi vào nhân gian thời điểm, liền trực tiếp làm cho cả nhân tộc khái niệm này bên trên tăng cơ cùng tiềm chất trực tiếp tăng lên to lớn biên độ. Đây là huyết mạch hoại tâm mang tới toàn thể tính tăng phúc. Loại tăng phúc này cũng không phải là như một ít bảo vật bình thường, cũng sẽ không như là nuốt chúa quả, hoặc là một loại nào đó yêu thú chân huyết hỗn dạng, đạt được thể chất căn cốt hoặc là trên lực lượng, hiệu quả nhanh chóng nhảy lên, mà là một loại càng thêm thay đổi một cách vô tri vô giác, sâu xa tăng lên. Đại khái sẽ biểu hiện tại, ngày xưa xem không hiểu độ đồ vận, đột nhiên liền xem hiểu. Zen luyện đồng dạng số lần, lấy được lực lượng tăng lên bỗng nhiên liền so ngày xưa thêm ra một thành, ngồi xuống thổ nạp thời điểm, Phá quan cùng lưu truyền khí cơ tiêu hao biến yếu, đối với đan dược và dược tính tính kháng dược tăng lên, ngày bình thường có thể sẽ muốn mạn hổ đau, hạ thấp thành sẽ cho người bệnh nặng, mà ngày xưa bệnh nặng, có lẽ nằm mấy ngày liền có thể xuống giường. Nhưng là, sự biến hóa này bản thân trùng kích, đối với bản thân ở vào một loại nào đó quan ngải người mà nói, thì tương đương với thiên hạ mạnh nhất tốt bổ. Tê vô hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thân chi khí mãnh liệt tản mạn ra, sinh ra tầng tầng gợn sóng chấn động. Lúc đầu đã đạt đến tại đại thải người chi khí, vậy mà không có dấu hiệu nào lại lần nữa có bắt đầu tăng lên dấu hiệu, lúc trước đệ vô hoặc người chi khí hạn mức cao nhất đã là có thể xưng là đại thành, mà lúc trước chỗ nhìn thấy trên con đường, cửu đỉnh quy nhất, xác suất lớn là có thể trực tiếp cùng đến từ tư pháp đại thiên tôn thiên chi khí đối tiêu. Nhưng mà hiện tại hoa hoàng mới chỉ là đi ra, liên đệ tề vô hoặc khí có đột phá hạn mức cao nhất xu thế. Dựa theo xu thế này, dường như là có đủ để đối tiêu thái nhất công thể đại biểu thần chi khí vô thượng viên mãn chi cảnh khả năng. Mà trong nháy mắt này, Tề vô hoặc ẩn ẩn nhưng cảm thấy trạng thái nào đó trở về. Hoa hoàng trở về, toàn bộ nhân tộc cơ sở căn cơ đều sẽ lên cao đại biểu cho nhân đạo khí vận mạnh chứng cùng người chi khí tùy theo tăng lên. Cũng chính là đại biểu cho lúc trước sở ngộ đến nhân gian lớn nghi quý cùng bất ý, hạn mức cao nhất tăng bọn. Đây là tê vô hoặc trong mắt, vạn vật bản loại, vạn pháp bạn để ý, một lần nữa trở nên chân thực mà tươi sáng đứng lên, loại tia phản phát hết thảy đạo vận đều là ở trước mắt, tiễn tay có thể lấy xuống thần vận tái hiện. Cho dù là bởi vì oa hoàng xuất hiện mà bị liên lụy ở tuyệt đại đa số tâm thần phục hi cũng nhịn không được kém chút quay đầu, hắn cảm giác được sau lưng mình cái kia một cỗ thần vận chân thật bất hư, con ngươi kịch liệt co bảo, suýt nữa chửi ầm lên đi ra. Đây là lực, Tế Vô hoặc trên thân, vốn nên triệt để tiêu tán ngự trạng thái, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hắn không phải đã chủ động lui ra phía sau một bước, tự bỏ sao? Phục Hy cỡ nào thiên phú, am hiểu nhất đẩy chiếm bản vật lý lẽ, lập tức liền minh bạch nguyên do này. Lúc trước Tế Vô hoặc bởi vì lập xuống đạo tâm chi thể cùng nhân gian nghi quý quyết ý, mà có giởm ngõ ngự cảnh giới cơ hội, đàng sau hắn chủ động từ bỏ điểm này, nhưng bây giờ nương theo lấy oa hoàng xuất hiện, nhân gian chỉnh thể biên độ lên cao, cái này đại biểu cho thế gian kia chi đạo nghi quý lại lần nữa nhảy lên. Lúc đầu tự bỏ ngự trạng thái, Nạnh Sinh Sinh bởi vì cái này nghi quý kéo lên, có một lần nữa hội tụ xu thế. Nghi quý lại lần nữa trên cùng chống đỡ đến. Không, không đối. Lựa chi đạo cùng chẳng hái, tuyệt đối không thể lại đơn giản như vậy đoạn tụ, hoặc là không chỉ là dạng này. Phục Hi hơi lợi chiếm, liền đã biết vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, vừa rồi ở loại trạng thái kia phía dưới, đến cùng là hiểu thứ gì đi ra. Chẳng lẽ nói có thể cùng A3 trở về mang tới ảnh hưởng phù hợp, Nạnh Sinh Sinh đạt được lần thứ hai thể nổ cơ hội. Đây chẳng phải là lùi một bước, tiến một bước, hai loại lựa chọn Đạo nhân này đều có thể thể mộ, không cần lựa chọn, có thể đều muốn. Đáng lận, nếu như nói là còn lại tình huống dưới gặp đệ vô hoặc có cơ duyên như vậy, như vậy Phục Hy sẽ không chút do dự mở ra Trần, một cước đem tiểu tử này đạp lên rạch bên trong đi, nhưng là hiện tại cơ duyên này, hết lần này tới lần khác lại là đến từ Aoa, là trực tiếp cùng oa hoàng trở về khóa lại. Cho nên Phục Hy cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng đem sự vọng động của mình nuốt vào trong bụng đi. Chỉ cần có thể để Aoa trở về, liền để cho tiểu tử thúi kia có cơ duyên này, vậy cũng không sao. Cũng là biết, lúc trước đệ vô hoặc cũng không hiểu rõ ngữ trạng thái. Cho nên thì đó, hắn lựa chọn từ bỏ khủng lộn như vậy dụ hoặc, khất thủ bản tâm, lui lại một bước. Tuyệt không nửa điểm dự định muốn lần thứ 2 trải nghiệm cái này ngự cảnh giới tâm tư. Nhưng phẩm là có từng kia muốn mượn nhờ oa hoàng trở về mã thôi thăng nghi quý, lần thứ 2 trải nghiệm cảnh này tâm tư, đều sẽ trong nháy mắt từ ngự hình dạng thái bên dưới đi ra ngoài, bị phạt vệ. Cho nên một lần kia từ bỏ, lui lại một bước, không cần hoài nghi, cũng là bản tâm, mà lần này trải nghiệm, cũng là tự nhiên mà vậy, không có chút nào nửa điểm vấn đề. Phục hồi toàn lực gắn bó ở oa hoàng trở về cái nước, oa hoàng khủng lộn nguyên thần đi tới nhân răng dưới, Nhẹ nhàng giẫm đạp tại chân thực phía trên đại địa, không dám tin tưởng nhìn xem bàn tay của mình, nhìn trước mắt phục hy cùng Tề Vô Hoặc, nói ta đây là tại cái kia từng tia ngự cảm ứng lại lần nữa trở về thời điểm. Tề Vô Hoặc thể nội tăng đột biến hóa khí trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được bình hẳn, điều khiển như cánh tay. Tương tại đối mặt ngự tâm cảnh lui ra phía sau một bước đằng sau, đối với ngự chi khí tốc độ phù hợp tựa hồ tăng lên một chút, mà lại cái này lần thứ 2 trở về chi ngự tâm cảnh, so với lần thứ nhất đã suy yếu không biết bao nhiêu, Tề Vô Hoặc hồi đáp, chỉ là một cái nếm thử. Nếm thử va hảm như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn xem thiếu niên kia lão nhân, nói về hoàn cảnh giới của ngươi, tựa hồ có chút toa hoàng thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là lớn phẩm cấp độ. Huống chi là như bây giờ trạng thái, lại có thể một chút nhìn ra tề vô hoặc trên thân ngay tại không ngừng phát sinh biến hóa. Đạo nhân dừng một chút, ôn hòa hồi đáp, "Ừm, thôi có chút đột phá." Ngư khí yên tĩnh ôn hòa. Đệ phụ hi muốn xoay người lại một cái năm ngón tay đặt tại người đạo nhân này trên khuôn mặt, trực tiếp tới cái bạo chụp để nó quay lại 3600 truyền trực tiếp lệnh ở Thái Sơn bên trong, móc đều móc không ra. Có thể bởi vì hoa hoàng tại hắn cũng chỉ là chế trụ đại lõi lòng có chịu, ôn hòa nói, không có gì, đối với, đối với, giống như hắn nói tới, chỉ là cái tiểu đột phá, tiểu đột phá, một chút cũng không cần đến quan tâm, ngược lại là a oa ngươi, hiện tại cảm giác thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Đề bộ hoặc đứng ở nơi đó, nhìn xem phục hi quan tâm văn hoàng, nhìn xem nam tử áo xanh khỏe mắt đuôi lông mày không cầm được ý cười, thần sắc yên tĩnh thường hòa, chỉ là trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm thấy từ kia gợn sóng, cái này gợn sóng cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là đến từ nội đại. Đế tử, thái nhất công thể cảm ứng. Thái nhất công thể đột nhiên biến hóa Cảm ứng được từng tia khoáy động chi lực, thời khắc này Tề Vô hoặc gần như không cần suy nghĩ, trong nháy mắt minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn thân thể khẽ động, hướng phía oa hoàng phương hướng lao đi. Bản thân bị trọng thương trạng thái, không có thái nhất công thể nhấc nhở, cũng đắm chìm ở oa hoàng chân chính thoát huấn mang đến chi mừng rỡ phục hồi cơ hội hồ là tại đồng thời cũng cảm giác được không đối. Hắn đáy mắt ý cười chỉ là một cái sát na liền hóa thành chân chính, như là luyện mục bình thường phấn nộ, hắn một bàn tay kéo lại oa hoàng, một tay khác tựa hồ quấy thiên địa là thế. Bị xé nứt ra một đạo kẽ nứt thái nhất chi giới lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sau đó bị Phục Hy trực tiếp đánh nát. Nam tử áo xanh thần sắc dữ dận, không có người nào, không có người nào có thể lại lần nữa đem Á Hoa từ bên cạnh ta mang đi. Không có. Chương 537, oa hoàng là ngươi thần tập quan. Canh ba cẩu người phiếu, hai, chương 537, oa hoàng là ngươi thần tập quan. Canh ba cẩu người phiếu, hai, Thái nhất chi giới tuần hoàn theo Thái nhất thần lưu lại ý chí, nhất định vây chết oa hoàng vào trong đó, để buộc hoặc là rựa vào lấy cảnh giới chi biến cùng Phục Hy tồn tại, lấy cái xảo, mới đưa oa hoàng mang ra, mà hành động như vậy, liền như là lả lấy quyền đế nước, mặt nước tự có gợn sóng. Thái nhất chi giới phản ứng tự nhiên cấp tốc mà mãnh liệt, Phục Hy lần lượt mà đem đánh giết chặt đứt, triển lộ ra đáng sợ thần thông cùng thủ đoạn. Nhưng là dù sao đây là Thái nhất dùng để gạt bỏ oa hoàng giới vực, tuyền không phải dễ dàng, Phục Hy trong nháy mắt phân tích ra giới vực này hết thảy thủ đoạn cùng lỗ hổng, giơ tay nhấc chân, tuy sai ở giữa, chỉ là lấy một tay cũng đủ để ngăn được ở, dựa theo suy đoán của hắn, như vậy tiếp tục tính tiêu hao sồn dưới, đủ để cưỡng ép đem oa hoàng lưu lại. Nhưng là kịch liệt như thế trùng kích, đối với bị vây ở Thái nhất chi giới Giờ phút này như cũng còn cùng Thái Nhất Chi Giới có cực mạnh liên hệ oa hoàng vừa nói, lại làm một loại tra tấn giống như đau nhức kinh liệt, Phục Hy đem Thái Nhất Chi Giới phản công từng cái chém tới chằm đường, ánh mắt quét qua oa hoàng khuôn mặt, gặp được nàng tái nhợt xuống dưới nhưng vẫn là gắt gao cắn chặt hàm răng khuôn mặt. Phục Hy động tác trì trệ. Loại kia vẩy phát tác, cố tình làm bậy khí phách trong một chớp mắt đọc lại bên dưới. Lý trí của hắn nói với chính mình, tiếp tục nữa, hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng là hắn lại không cách nào tiếp tục nữa. Làm sao có thể bởi vì chính mình muốn để A ba lập tức lưu tại nơi này, lập tức trở về đến nhân gian, gọi tiếp chính mình? mà để nàng gặp phải thống khổ như vậy, cũng không phải không có càn hòa oán phư pháp. Phục Hy động tác trì trệ, cuối cùng tờ giải, số xôi cảm xúc cùng chiến ý dần dần trở nên nhu mà xuống tới. Có thể đánh tan thái cực tiên hoàng đại đế Phục Hy, không phải thái nhất thần lưu lại thủ đoạn, mà là xuất hiện tại oa hoàng mi tâm một tia thống khổ. Trong bàn tay hắn kích thích phong ba cuối cùng vẫn là dần dần bình phục lại, lôi kéo oa hoàng bàn tay tựa hồ đã mất đi lực lượng, rốt cục vẫn là buông lỏng ra. Nhẹ giọng đối với oa hoàng nói mấy câu. Thái nhất lực lượng đã qua, oa hoàng nguyên thần tự nhiên gian biết Nam tử áo xanh thân ảnh trở nên có chút điêu liêu, tê bộ hoặc trong nháy mắt bắt lấy một sát na thời cơ, lại lần nữa đột nhập thái nhất chi giới ở trong, tay phải chập ngón tay như kiếm, Ngọc Thanh chân phủ lại lần nữa ngưng tụ, cũng không phải là vì lại lần nữa đếm thử một lần bộ ra kẻ nước, mà là run tay một chém, chân phủ chém đúng ra, đem thái nhất chi giới đối với oa hoàng dẫn dắt chi lực chặt đứt. Oa hoàng lại lần nữa trở xuống đến nguyên bản địa phương, nhưng lại cùng lúc trước khác biệt. Nàng đã gặp được rời đi nơi này chân chính hy vọng, thế là đáy mắt đuôi lông mày đều có ôn hòa ánh sáng nhu hòa, đạo nhân tay áo quét qua, lấy chấp ngự khai thiên chân phủ thủ loạn. Tại oa hoàng trùng quanh lưu lại một vòng lưu quang, đem oa hoàng bao phủ trong đó, lấy bình phong đi thái nhất chi giới ở trong phân loạn đạo vận quấy nhiễu. Nhìn, là ta muốn qua kem chút đạo nhân trên mặt thần sắc có chút thật có lỗi. Ta lúc đầu coi là có thể lách qua thái nhất thần năm đó thủ đoạn, hợp ta cùng hi hoàng lực lượng, có lẽ có thể cho nương nương ngươi sớm trở lại nhận răng dưới, nhưng là không nghĩ tới, đã từng thái nhất, thời kỳ toàn thịnh lại có thể làm đến cấp bậc như vậy không có hề, nên tại sao muốn xin lỗi đâu. Hoa hoàng nương nương ôn hòa trả lời, ngươi đã để ta gặp được đi qua như vậy trong thời gian dài dặn mặt, từ trước tới giờ không từng gặp Hà Quang đã đánh giá ta dùng bọn nhỏ sáng tạo tuyệt vời nhất ngôn ngữ và câu thơ vì ngươi tặng dương, nếu như ngươi còn muốn nói xin lỗi, ta liền thật không biết nên muốn thế nào khen ngươi a. Đúng rồi, vô hoặc, ngươi qua đây chút thần. Thế vô hoặc không hiểu, hay là tới gần oa hoàng nương nương. Thái nhất chi giới bên trong, có đã từng chí cao thần thái nhất lưu lại đủ loại chuẩn bị ở sau, cũng là có trong năm tháng dài đằng đẵng này, thái nhất chi trong giới có chủ cột nhất linh tính phản ứng, tại đạo nhân buông xuống phòng bị trong nháy mắt, vô số đạo vận nội tụ, hướng phía cố này chuẩn bị thái nhất công thể nhưng lại dự định làm trái đã từng thái nhất thần chi sắc lệnh kẻ đến sau vụ giễu tới. Xôi chào Mạch Liệt, trong nháy mắt cơ hồ đem toa hoàng cùng tề vô hoặc đều bao phủ tại cái này cuồng bạo đạo vận dưới bóng ma. Nữ tử Ôn Nhu đưa tay, thay đạo người sửa sang lại tóc, ngón tay trắng nõn từ hắn lọn tóc sẽ qua, cho hắn đem một đường đi tới rối tung ở sau lưng mềm mại tóc đen chỉnh lý tốt, tiếng nói Ôn Nhu, làm cho tháng ngày tốt, bắt đầu cạn nảy đi Ảm độ lạp phụ, vứt bỏ ngươi nấu chửi, thuận nhị thành ngữ. Thọ thi duy kỳ, giới nhị cảnh phúc. Oành! Phóng lên tận tiên đạo vận hướng phía đạo nhân nhào xuống bên dưới. Chợt chỉ ở trong một chớp mắt liền bị vô biên bay lên kiếm khí xoắn nát. Hoa hoàng nương nương thần sắc u u, cho tể vô hoặc đem đầu tóc buộc tốt, đạo nhân trên người phục sức cũng một cách tự nhiên biến hóa, là hoa hoàng nương nương lấy thủ đoạn đặc thù bệnh mà thành mẫu bộ phục sức. Tóc buộc tốt, tiếng nói réo rắt, cắt thời tiết và thời bộ thần, chính là thân ngươi phụ, tính nhị bí nghi, thuộc thần nhị đức. Lông mày chợt vào năm, vĩnh thụ này phúc. Thái nhất chi giới dư bạc cọ giữa mà đến, lại là vô luận như thế nào không thể tới gần nửa phần. Lại ngược lại để cái này cập quan lễ trở nên có chút nghiêm túc mà bí nghi. Cuối cùng đạo nhân ngảy khẽ cười xuống, hắn như là thái cổ chi niên ban sơ ngời, có chút phụ thân, hoa hoàng đem ngọc quan thành đạo người đeo tốt. Ba thêm chúc viết, lấy tuổi chi chính, lấy ngự chi làm trò, mạn gà hự phụ. Lấy thành quyết đức, hoàng lão vô cương, thủ thiên chi thánh. Hoa hoàng nương nương chăm chú đến niệm độ. Đạo nhân thần sắc uốn hỏa, thái nhất chi trong giới phản vệ còn muốn đến, đạo nhân có chút nghi ngờ, con ngươi trong nháy mắt trở nên lãnh lệ. Đảo qua, mặc dù chỉ có tại hoa hoàng nương nương nguyên thần bên người, tề vô hoặc mới có thể lần thứ hai tiến vào cái kiêm ngữ trạng thái, mặc dù cái này ngữ trạng thái, so với lần đầu tiên lĩnh ngộ thời điểm còn muốn cơ bằng, nhưng là, ngữ, dù sao cũng là ngữ. Các ngươi là đang bày nhiễu tương lai ngự tôn thế là vô thanh vô tức, thế là giới này mà bình. Hoa Hoàng Nương Nương suệ bàn tay ra là thiếu niên đạo nhân nuốt lên lọn tóc không bằng phàm địa phương, mang theo cười ôn hòa ý, nói mặc dù nói ở chỗ này, chung quy là có chút đần sờ, cuối cùng chẳng phải cho thể, nhưng là cũng coi là cập quan, ngày xưa chính là đường đường chính chính người. Đạo nhân ôn hòa gật đầu. Phục Hy ngồi xe bằng, bàn tay co xuống, đáy mắt đính nét ngang ngược. Hắn muốn hủy đi những thứ gì? Chuẩn tuột tay. Trong nội tâm rất táo bạo, mà lúc này đây, tề vô hoặc khí tức xuất hiện ở sau lưng của hắn, mặc dù nói lúc trước liền không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng lại phát hiện giờ phút này trở về như cũ chỉ có một đạo khí tức, phục hi tâm tình hay là kém hơn rất nhiều, hắn hai mắt khép kín, sau một hồi, đè nén xuống không chỗ phát tiết năng lượng, thản nhiên nói, xem ra muốn đem A hoa cưỡng ép mang về, không được, người ta ra hai cái, một cái trọng đường, một cái còn không có trưởng thành, coi là ngụ rõ ràng bên trong giả nhất. Thấu bệnh tàn hai cái, huống hồ, A hoa rời đi nhân gian, ngươi cũng đã không còn cái kia thần vận. Chỉ có thể dựa theo nguyên bản dự định, từ từ thôi động nhân đạo khí vận, đem A hoa mang ra. Khi hoàng tử ra một hơi, khẽ buốt hoặc nhẹ gật đầu. Đoán thời gian lời nói, Thần Vũ quốc lại thắng, Khâu Long quốc trở về tin tức cũng nên truyền khắp thiên hạ, đằng sau một loạt mọi việc đằng sau, Thần Võ cùng Khâu Long triệt để dung hợp, nhân đạo khí vận nên có thể ổn định rất nhiều, hắn trong mắt nhìn thấy bàn tay bên trong một đạo lưu quang. Phục Hy đã nhận ra khác biệt, nói đây là Tể Vô hoặc nói vừa rồi thái nhất chi giới phản vệ tại ta, ta thuận thế chém xuống tới. Phục Hy con ngươi chớp lên qua một tia lượng sắc. Đầu này dù xịu đi đi rắn độc dống nhiên lại tinh thần. Để Tể Vô hoặc phía sau lưng dống nhiên rét lại một chút. Phục Hy lẩm bẩm, đây là thái nhất chi nguyên. Hắn nhìn xem có có thái nhất công thể lão nhân quẻ miệng có chút câu lên một tia đừng gom, có lẽ, có thể canh ba cẩu nguyện phiếu chương 538, từ hôm nay, ngươi chính là thái nhất. Một, chương 538, từ hôm nay, ngươi chính là thái nhất. Một, chương 538, từ hôm nay, ngươi chính là thái nhất. Thái nhất chi nguyên, đây là thứ gì tể vô hoặc hỏi thăm, sau đó giữ im lặng, từ từ lướn phía sau Nazi. Niệm thử rời xa giờ giây phút này rõ ràng đại biểu cho một loại nào đó tính nguy hiểm nam tử áo xanh. Nhưng lại hắn giờ phút này không có tại ngự một sợi trạng thái phía dưới, chỉ là trong nháy mắt liền bị nam tử áo xanh này để lại bà bai. Phục Hy khuôn mặt lập tức tới gần, đáy mắt đều mang từng tia nóng bỏng cảm giác, nói vô hoặc, "A ba đối với ngươi như thế nào a?" Loại này đột nhiên biến trạng thái tốt để đề đề, vô hoặc đấy lòng cô gái cảm giác càng ngày càng nặng. "Tốt như vậy ngữ khí." Vô sự mà ân cần, không phải lửa đạo tức là đạm trích. huống chi là hi hoàng. Chấn động thể nội chi khí, dự định muốn để Phục Hy buông tay ra. Thế nhưng là bàn tay của hắn giờ phút này lại như là thiết chú đồng dạng gắt gao cắm ở trên vai của hắn, căn bản chấn không ra, "Nói oa hoàng đối với ta tất nhiên là rất tốt." Kề vô hoặc dừng một chút, không để cho Phục Hy tiếp tục đàm luận nữa. Gọn gàng dứt khoát nói là cùng oa hoàng có liên quan sự tình sao? Nói thẳng chính là, không cần tại giả bộ như vậy mô hình làm dạng. Phục Hy cười tủm tỉm, vỗ tay tán thán nói, "Tốt, không hổ là ngươi, chính là thông minh, đã ngươi đều nói đến trên phần này, như vậy ta cũng liền nói thẳng." Ngón tay hắn chỉ chỉ tể vô hoặc vật trong tay, thoi hört nói ra nhường đường người khỏe mắt cuồn loạn lời nói, "Giạng này, tẩy một chút, nên đem thứ này nuốt đi." Ân. "Đạo nhân con ngươi hi hi." Áo xanh văn sĩ cười to khoát tay lại lời nói, "Ha ha ha ha, không cần như vậy nhỉ ta, tin tưởng ta a. Ngươi thế nhưng là A3 hài tử a." Là ta dễ thân đáng yêu thân ngoại sình, ta làm sao lại bậy ngươi đấy? Đây là Hoan môn. Áo xanh văn sĩ thần sắc ôn nhuận như ngọc, thẹn cần đối sự mà người, rọi ra ngón tay chỉ chỉ tể vô hoặc vật trong tay, nói thái nhất chi giới, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là đã từng chi thái nhất thể nội nội cảnh thế giới, hiện hóa đến cực hạn mà giai đời trạng thái, cái này thái nhất chi nguyên, chính là lúc trước thái nhất dùng để cấu trúc cái này thái nhất chi giới thời điểm sở dụng nguyên khí. Thái nhất chi lực, cương hành không gì sánh được, liền xem như hiện tại chi ta, cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Nội cảnh thế giới chi khí, là hắn là tinh thuần nhất lực lượng. Lại tu lại kiên, như vậy người mấy cái cấp kỳ, lực lượng này đã là càng ngày càng nặng dày cũng càng ngày càng tinh thuần, mà thái nhất bản thân chút bụi, lực lượng này liền trở thành vũ trụ chi lực, tinh thuần như thế, nặng nghề, nhưng cũng không có hậu hoạn lực lượng, chẳng phải là trước nay chưa có đại cơ duyên sao? Đến, tiểu tử, ngươi lão cậu ta sẽ không huống ngươi. Cho ta luôn đó. Nam tử áo xanh trực tiếp bắt lấy cái này một sợi khí, trở tay chế trụ lão nhân, liền phải đem vật này nhét vào trong miệng hắn đi khè miệng kéo ra một cái khoa trương vui sướng độ cong, vẻ mặt hoàn toàn không đổi sắc, ngón tay có chút dựng thẳng lên, đạo quyết đã lên. Ngọc chân châm ngữ, khai thiên chân phủ. Ngay, nam tử áo xanh tần sắc trên mặt mướt quét, lên tay mở lớn, tiểu tử ngươi lên thật. Một trận bùa bội, nam tử áo xanh không thể không phân ra một tay đem đạo này khai thiên chân phủ chế trụ, khí lãng ngập trời, nguyên khí đều tán loạn ra, nhưng cũng cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại cái này một cái phạm vi bên trong, nam tử áo xanh phục hi khí gấp bại bại nói điều tử, ta khi nào hồ qua ngươi, đây cũng là lần đầu tiên, ngươi liền không thể hơi phối hợp một phen sao? Đạo nhân trả lời, "Không được. Thế vô hoặc đánh không lại Phục Hy, nhưng lại trực tiếp đem cỗ lực lượng này đánh tan." Cuối cùng Phục Hy chỉ có thể thở dài một hơi đến, nói ra ý nghĩ của mình, lại là coi trọng thế vô hoặc tự thân thái nhất công thể, cùng cái này công thể bản thân sở hữu tiềm chất, khát vọng hơi làm một chút xíu nếm thử. Phục Hy rũa ngón tay qua tay một chút, đương nhiên nói, "Ta chỉ là muốn ngươi đi giả bộ như thái nhất. Lừa qua kia cái gì thái nhất chi giới, cũng không phải muốn hố chết ngươi." Đạo nhân thành thói quen nam tử áo xanh này tại ba hoàng nương nương không tại thời điểm chẳng thái cất tốt tinh luyện hắn trong lời nói chân chính hàm nghĩa, như có điều suy nghĩ nói, Thái Nhất Chi Giới, ngươi cho là ta có thể lựa qua đi. Đương nhiên. Phục Hy tản mạn trả lời, trong tay ném tiếp đạo kia Thái Nhất Chi Nguyên, mỉm cười nói ngươi không cần đem Thái Nhất Chi Giới bản thân linh tính thấy quá mức thông minh, bậc này linh tính cùng thượng nhân khác biệt, bọn chúng cũng không phải là dựa vào bề ngoài, ngôn từ hoặc là nói một loại nào đó chứng nhận đến phân biệt người. Phục Hy ngón tay dựng thẳng lên, nói sát lại là, tính linh. Ngươi ngẫm lại xem, có cái này một cái sinh mạng thể, tại Thái Nhất Chi Giới linh tính trong mắt. Cái thể này, khí cơ giống như là thái nhất Thân phận giống như là thái nhất, quyền năng giống như là thái nhất, liền ngay cả lực lượng của hắn cùng nguyên khí đều giống như thái nhất, lại có ngữ bậc này siêu việt bình thường chi sinh linh vị cách lưu lại, sẽ đạt được như thế nào kết luận?" Tề Vô hoặc nói giả mạo. Phục hy đạo, giả mạo. Ha ha, cái gì giả mạo? Bản tọa Phục hy chính là thái nhất nguyên cớ người. Là thổ lộ tâm tình chuyện tốt bạn, bản tọa có thể chứng minh." Nam tử áo xanh hai tay chật hai, sau đó hai tay xẹt qua đường cong, một trái một phải trùng điểm đặt tại Tề Vô hoặc trên bờ bay, dùng sức to lớn, phát ra hai tiếng vang lớn, sau đó khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Trém Đinh Chặn Sắt nói, "Không sai, ngươi chính là Thái nhất, chỉ là mất đi ký ức, ngay tại từ từ khôi phục trạng thái, từng chút từng chút thu hồi đi qua quyền năng thôi." "Áo gi lên này cho ta mặc biến chắc." Tê Vô hoặc, hắn đại khái hiểu phục hi mục đích cùng ý nghĩ, vuốt vuốt mi tâm, nói hy vọng ta khống chế Thái nhất chi nguyên, giả bộ như là thái nhất, sau đó lấy quyền năng ngăn chặn thái nhất chi giới đối với oa hoàng nương nương ước thúc phải không đạo nhân trong lòng suy đoán, phát hiện đây là một loại thành công tính rất cao lựa chọn. Chỉ cần có thể khống chế thái nhất chi nguyên, như vậy dùng cái này chấp ngự khai thiên chân phủ sẽ mở cái nứt đằng sau. Lập tức gi thái một quyền năng áp chế thái nhất chi giới. Hoa hoàng nương nương nguyên thần là có thể đi ra, liền sẽ không là như là vừa mới như thế, bị thái nhất chi giới phản vệ lập tức mang về. Nhưng là, vẫn còn có chút vấn đề. Tề vô hoặc như có điều suy nghĩ nói, nhưng là, giả dụ sao không phải thái nhất, cho dù là như như lời người nói, điều kiện cùng lợi dụng thái nhất chi nguyên, cũng tuyệt không có khả năng hoàn toàn áp chế cùng khống chế thái nhất chi giới, hoa hoàng nương nương liền xem như đi ra, cũng nhất định sẽ có đủ loại hạn chế. Phục hy ngữ khí ôn hòa nói có thể làm cho á oa chân thân đi ra, đã là đầy đủ. Như thế Ngươi cũng có thể lại lần nữa thể ngộ ngự đặc lưu huyền diệu cảnh giới. Trải nghiệm thời gian càng là dài, càng là có thể đạt được chỗ tốt, không phải cũng cực diệu sao? Đạo nhân nuốt nuốt trong tay Thái Nhất Chí Nguyên, thở dài, nói đã cùng hi hoàng ngươi đã nói, không cần lấy như vậy tâm suy đoa ta. Phục Hi khẽ miệng ngắc ngắc, lại là từ chối cho ý kiến, nói tóm lại, như vậy ngươi có thể từ từ tiến thử, lấy Thái Nhất công thể thao công Thái Nhất Chí Nguyên, nhìn xem có thể có chỗ bổ ích, có thể trình độ nhất định khống chế Thái Nhất quyền năng, bắt trước được Thái Nhất một chút thần vận, nơi này dự tỉnh bên trên, cũng có thể yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Mặt khác Còn có nhân gian chi khí bận mặc dù ở trên lý luận, chỉ cần trước mắt người đạo nhân này có thể bắt chước được chân chính thái nhất vị trí nghiên cứu, đủ để lừa qua đi chỗ này vị thái nhất chi giới linh tính. Nhưng làm việc quan hệ hộ vu vương hoàng, Phục Hy hay là muốn đem hết thảy thủ đoạn đều chuẩn bị kỹ càng. Dưới mắt, mở ra kẻ nữ thủ đoạn có, lại đãn đến thử qua, tề vô hoặc cảnh giới đầy đủ. Phục Hy cũng đã làm xong gắn bó kẻ nữ chuẩn bị. Duy trì có một chút, duy trì có cái này gắn bó vương hoàng nguyên thần ổn định cường thịnh nhân gian khí vận, còn chưa từng an định lại. Tề vô hoặc biết Phục Hy trong lòng chi lo lắng, thế là hồi đáp, nhân đạo khí vận Hẳn là cũng sẽ nên đón một lần lớn nhảy lên hắn năm ngón tay có chút mợ da, ngón tay trắng nõn to tròn dài, thái nhất chi nguyên tàn da đến, thay vào đó là nhân đạo chi hỏa bốc lên. Cái này đại thay người chi khí, chính là dùng cái này mới mông nhân gian chi khí vận lạc tuổi, là tể vô hoặc chi tu vi, cũng là nhân gian này bảng bạc đại thế điển hóa. Giờ phút này lửa thiêu đốt sôi trào mãnh liệt, thuần túy sáng tỏ, chỉ là hỏa thế lại tại vụ sáng lất lư. Tựa hồ là nhận một loại nào đó gió quét, tựa hồ là gặp một loại nào đó trùng kích. Chương 538, từ hôm nay, ngươi chính là thái nhất. 2, chương 538 Từ hôm nay, ngươi chính là thái nhất. Hai, ở vào một loại, nếu là có thể vượt tới, thì người chi khí đại thịnh, nhân gian khí vận sẽ còn nên đón đón một lần càng lớn đột phá, còn nếu là vượt không qua đi, thì là sẽ đối với nhân gian khí vận có chỗ trùng tích, có chỗ hao tổn. Mà giờ khắc này, ánh lực kia, cái này nhân đạo khí vận biến hóa, không những dính lưu tệ vô hoặc tu vi, dính lưu người chi khí, càng là quyết định oa hoàng khi nào có thể từ nơi đó thoát khốn mà ra. Phục Hí tựa hồ ý thức được cái gì, song mi hơi nhíu lên. Đạo nhân im miệng không nói không nói gì, hai mắt phản chiếu lấy người này chi khí ánh lửa. Tựa hồ đang ánh lửa tiêu bên trong nhìn thấy tiếp điểm kia. Nhân đạo khí vận chuyển hướng, hoa hoàng nương nương trở về nơi điểm là mẹ nhà hắn. Ánh lửa vụ sáng xuống, chất cái này ánh đến lảm đạm. Cho dù là hái tới Đông Hải cự tình chi dầu chân làm ra đèn trưởng minh, cũng chỉ là trưởng minh mà không phải bất diệt. Nếu là nhóm lửa thời gian quá dài, dầu chân hao hết, ánh đến cũng liền tản ra đến, bất quá cái này đèn trưởng minh chỉ là cung điện một góc để mà chiếu sáng đồ vật, tại bàn phía trên có treo lớn nhỏ cửa nắm tay dạ minh châu, bên trong đốt kim hỏa, chiếu sáng tà hiu. Lý Duy Phượng Tử trong hồ sơ ngẩng đầu lên, đáy mắt phản chiếu lấy cái này cao lại màu vàng ánh lửa. Trên bàn đã thả chân đợi, đều đều là phê duyệt tấu chương, hồ sơ. Uy Võ Vương xuất trình, quét sạch từ phương. Nam luận đến đơn giản, chẳng qua là cảm thấy hăng hái, thế nhưng là tại một câu nói kia phía dưới, là đến cũng đến không xuể sự tình, cam đoan hậu cần, lính đã là cực dởm giả sự tình hạng, lại thêm đánh xuống thành trì, thành trì nguyên bản quan viên, thế ra xử lý như thế nào? Dân chúng trong thành, ra sao đánh ngộ? Rất nhiều xung đột mâu thuẫn, như thế nào hóa giải, đều là vấn đề, đều là cơn cảnh. Cuối cùng từng cóp từng kiện vấn đề bày ra tại Lý Uy Phượng trước mặt, tại giải quyết những ngày vấn đề mới thời điểm, còn cần đồng thời gắn bó ở ổn định của quốc gia. Phòng ngừa một ít lòng mang ý đồ xấu hạ người ăn ra quốc chính chiến chiến tranh tài, muốn phòng ngừa một ít tham ô mục nát sự tình, muốn gắn bó thần võ quốc các loại sản sản, còn muốn phòng bị hai nước khác biệt thương nghiệp hệ thống dung hợp thời điểm sinh ra các loại xung đột cùng vấn đề. Lý Uy Phượng đã là mấy ngày chưa từng chợp mắt. Đoạn thời gian này cả người đều tại xử lý này chứ chính sự trong thiên điện nghỉ ngơi. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bên cạnh chén chén bên trong trà đậm không biết lúc nào cũng đã lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt hồ sơ, cuối cùng là có thể hơi nhẹ nhàng thở ra. Mọi việc tạm thời giải quyết. Trên mặt bàn có một cái cơ quan chim, là thiếu niên náo nhân Minh Tâm chế, vẫn đặt ở trên bàn của hắn. Cơ quan chim mang đến Minh Tâm truyền tin, mời Lý Ly Vy phụ cùng đi thưởng phong cảnh, nói là cuối thu xao xạc phong cảnh nhìn rất đẹp. Năm ngoái thời điểm, tiểu dược linh vị tránh đi cái nào đó nam tử áo xanh đi trốn cắp nó chôn xuống trái cây, cho nên các nơi cất dấu, dùng pháp thuật bảo đảm trái cây còn rất tươi mới. Tại thời tiết này, hóng hóng gió, thưởng phong cảnh An chút dưới nguyệt trước đó trái cây. Nói chuyện về viễn sự tình các loại, mặc sức tưởng tượng tương lai, không phải cực kỳ tươi đẹp sự tình sao? Một tấm rất phức chỉnh trên tờ giấy trắng, viết thiếu niên đạo nhân mời, ngày hôm đó cũng, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, trái cây đã chuẩn bị, cảnh khang có thể thượng, thành mời uy phượng tới đây. Phía sau biết minh tâm chăm chú tuấn tú đặt bút danh tự. Còn có siêu siêu mèo mèo, chữ viết bút mực đều kết ở cùng nhau tiểu dược linh ký tên. Lý Uy Phượng khẽ miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Tâm tình cũng không khỏi đến phấn chấn. Nương theo lấy tâm thần thôi động, một cỗ nhu hòa đạo môn chi khí tại thể nội lưu chuyển. Để nguyên bản mọi bệnh trên phạm vi lớn giảm đi, hắn giờ phút này sở tu công pháp là Minh Tâm Truyền Tụ cho hắn, ực kỳ thuần chính đạo môn công quyết, dưới mắt lại là đã tu chỉ đến có chút thuần thục tình trạng, chỉ cần ý cùng nghiệm, có thể đạp phá quan hải. Đi đến chân chính đạo môn tu chỉ, tiên tiên một khí. Tiên tiên một khí cảnh giới có thể nói là triệt để xem như đạo môn chân tu, khoảng cách nhân gian giới đạo môn cao tầng cho nhân, cũng chỉ có một cảnh giới, mà như hắn cái tuổi này vào tiên tiên một khí lời nói, như vậy tu chỉ thành đạo cửa chân nhân, có thể nói là một trăm sự tình. Chờ đến những chuyện này giải quyết, Liên có thể đem này rất nhiều sự tình bung ra, sau đó đi cùng các ngươi cùng một chỗ, cùng một chỗ hành tẩu thiên hạ, cùng một chỗ du lịch vũ trụ, cùng đi xem Thanh Phong Minh Nguyệt. Lý Vi Phượng thần sắc nhu hòa xuống tới. "Đi thôi, cùng đi xem xem bọn hắn đến cùng là chuẩn bị thứ gì đồ tốt." Hắn ngậm lấy mỉm cười cùng trái phải chuyện tiếng, chỉ rất theo một tên người hầu, mang theo chút chuẩn bị xong mặt đường cùng niệm tâm, đổi bình thường quần áo hướng chỗ đi. Hắn người hầu chần chừ một lúc, nói điện hạ, ngài đã chọn bảy, tám mặt trời lặn, có làm sao cho mắt, liền xem như thân có tu vi, cũng không thể dạng này a." Lý Vi Phượng cười nói, "Không sao, nấu nhiên một lần" Không quan trọng, vừa vận hôm nay ăn bảo đan dược, tinh thần tốt không ít. Minh tâm bọn hắn khó được hẹn ta ra ngoài, không thể không có đi à, chống đỡ một chút cũng được. Ân, đúng rồi, thất ca hắn chinh chiến đại thắng tin tức đã phát ra ngoài sao? Lý Duy Phượng cười hỏi thăm. Người hầu kia nói là, dựa theo điện hạ ngài ý tứ, đã tự nói sách người các loại trong miệng ra bên ngoài truyền 8000 năm trước lịch sử, nói nhân gian là trở về thống nhất, cũng có chút truyền Khâu Long quốc quốc quân trừ bách, bách tính đối với Khâu Long quốc người có phần đồng tình. Ân, vậy thì tốt rồi, đại thắng tin tức cũng thả ra đi. Là, đã có mấy ngày muốn ngày Tết đem lại thắng bình định tin tức triệt để thả ra, cũng coi là để bọn hắn an tâm. Đệ Bạch Tính có này chi nhượng. Lý Vi Vượng mỉm cười gật đầu. Hắn giờ phút này, quả nhiên là bởi vì Lý Địch công phá địch quốc đô thành mà trong lòng vui vẻ không thôi, giống như nguyên là vì Giác Quốc, vì nhân gian mà mừng rỡ, chỉ là trong lòng tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, Thất Ca Lý Địch, công phá đi quốc, như vậy danh hiệu, tất nhiên tăng bọn. Nhưng là Lý Vi Vượng nghĩ đến, chính mình cũng cần củng tại triều chính, cũng làm cho Bạch Tính giàu có sinh hoạt, chí ít không đến nỗi thua cho Thất Ca mới lạ. Nhất định có thể đem cái kia tội ác ngập trời thúc phụ chi tội ác Hoàng giáo chi tại nhân gian, là cha mẹ cái chết bảo thủ, còn cha mẹ một cái công đạo cùng thanh bạch. Trên đời này tại sao có thể để người chết đều không được trong sạch? Hắn đi ra nơi này, phía sau có người hầu dẫn theo lễ bận, có chút nước mắt, nhìn xem người quen thuộc ở giữa, Lý Vi phụng thở ra một hơi. Bao lâu, không có tới tới đây đâu. Thành cung bên ngoài thế giới a, quả nhiên là đã lâu không gặp. Lý Vi phụng dạo bước mà đi, thả chậm bước chân, tin tức tại mấy ngày trước thả ra, hiện tại thần võ trong đô thành tràn đầy hưng phấn, mọi người đều đang bàn luận vị Tiêu Vi võ vương Lý Địch Duy rảnh, lại hoàn toàn chưa từng chú ý tới gần nhất chính lệnh. Lý Vi phụng mấp máy môi, hắn phát hiện chính mình đoán sai cái gì. Nếu như nói, trước đó Uy vợ Vương chỉ là làm người sợ hãi tạm cụm. Như vậy, khai cương thác thổ, danh trấn bản cổ, chân chân chính chính, danh mãn khắp thiên hạ. Lý Vi phụng người hầu nói Bạch Tĩnh chỉ là không biết điện hạ ngài khổ tâm cùng sự tình, cho nên mới cảm thấy Uy vợ Vương công lao so với ngài lớn, nhưng là có thể bảo chứng tri đại quân này hậu cần không ngừng, cam đoan hậu phương ổn định cùng Bạch Tĩnh sinh hoạt, không phải càng lớn công lao sao. Nếu là không có lời của ngài, Uy vợ Vương cử động lần này cũng là tại hao người tổn của, cực kỳ hiếu chiến a. Trong mắt của ta nghề công lao sự nghiệp không thể so với uy vọng bưng kém. Có đúng công lý Ly Phượng Yim Miệng không nói. Trong lòng của hắn rất nhiều chấp niệm cùng nguyện vọng còn tại, nhưng là so với cái kia vinh hoa phú quý càng quan trọng hơn, là vì để phụ mẫu chi oan đạt được mở rộng, để bọn hắn tại trên sử sách có một cái trong sạch thanh danh, là muốn chính mình bảo thủ, thế nhưng là chính mình dốc hết toàn lực cũng không tránh được tất nguy nha. Ly Phượng Yim Miệng không nói ngồi lâu, lại bất động thanh sắc, chỉ ôn hòa cười cười, nói sang chuyện khác. "Thôi, đi mua chút trà nóng cùng quả trà con đi." Hai người bọn họ, thời tiết này ở bên ngoài Mặc dù nói là có tu vi tại thân, nhưng là vẫn sẽ cảm thấy lại đi. Là bọn hắn đi trà lâu, Lý Uy Phượng để quán trà nấu một bình trà, lại để chủ quán chuẩn bị cái kia hai vị bằng lưu thích nhất điểm tâm, chuẩn bị lấy thủ đoạn bảo vệ lấy nhiệt độ dẫn đi, chỉ là tại một bên chờ đợi thời điểm, lại đỗng nhiên nghe được mọi người làm luận, lại nói nói cái gì song vương cùng tồn tại a? Ha ha, trong mắt của ta, chúng ta Uy Võ Vương mới là chân chân chính chính người thứ nhất, Tần Vương bất quá chỉ là cho Uy Võ Vương phụ trách hộ cả tôi, chỉ là một cái quản lý hộ cần, đối ai bước lên đi làm không đến đây này? Làm sao có thể cùng Uy Võ Vương so sánh? Chương 539: Tề bố hoặc đa tạ cứu phụ. 1. Chương 539: Tề bố hoặc đa tạ cứu phụ. 1. Chương 539: Tề bố hoặc đa tạ cứu phụ. Thanh âm này chói tai. Trong mấy năm này, Lý Huy Phượng đem nguyên bản Lý Huy rời trướng, giám sát Thiên Hạ Bạch tính miệng lưỡi đàn luận tổ chức đánh gan, nhân danh chuyện phiếm dư luận tập tục rất tốt, Bạch tính sẽ không bởi vì nói mà tu tội. Giờ khắc này ở biết uy vợ vương đại thắng địch quốc đằng sau, trong lòng kích động công tôi đều là không khỏi đối với bị Tiêu Uy vợ vương lớn thêm thảm thương. Khè, thằng đem vị này bất thế ra danh tướng ngưng lên dần dần Vốn là đã là cực kỳ mạnh mẽ chiến tướng, mà có cực lớn uy danh uy vợ Vương Lý Địch, uy danh càng nặng ngày xưa mấy phần, mà vì tạm thần, tự nhiên cần giẫm lên một ít tồn tại nâng cao lên. Lý Duy Vượng thị vệ nghe vậy trong lòng lo lắng, giận mà nói các ngươi đang nói cái gì? Thanh âm của hắn chọc giận mà cao, thần vẫn còn mang theo chút sát khí. Trong lúc nhất thời chúng quanh an tĩnh lại, đều bưng lấy trà nhìn xem bên này. Nhìn thấy hắn thân hình cao lớn, cao lớn mà mỡ, mặc dù là mặc thường phục, nhưng là lông mi bên trong lăng lệ cùng nhuệ khí lại là thường nhân không thể bằng. Trong lúc nhất thời, lúc trước đàm luận uy vợ Vương Lý Địch chi binh phong bá đạo, Vô địch thiên hạ vân vân những cái này quần chúng chưa từng mở miệng, cảm thấy giúp khí trước hết yếu đi ba phần. Vô ý thức mở miệng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Vương có lệnh, phàm ta thần võ cốt mắt tính, đều có thể bên trên luận đế bương, bên dưới đảm luận dân sinh, trừ phi liên lụy ngoại tộc xâm nội, nếu không đều không bởi vì nói tội, ngươi làm muốn vi phạm Tần Vương chi lệnh sao?" Phương này mới trắng trợn đảm luận uy vợ Vương chi lực nam tử, ở thời điểm này lại là vô ý thức đọc lên Tần Vương mệnh lệnh đến bảo vệ mình, bị tia tử trong quân đội xuống thị vệ giận dữ nhưng lại không thể không ngăn trở về, bà vai bị Lý Phi vợ Vỗ Vỗ Thị vệ nghiêng người nói, Ngài Lý Vi Phượng nói khẽ, đi thôi, hắn không nói gì thêm, chỉ là lưu lại mua trà điểm tâm tiền, liền đứng dậy rời đi đến, tại ngay từ đầu giải quyết chính vụ, rời đi trong cung đi tới thời điểm đấy. Mắt ý cười đều là đã tặn ra đến, thị vệ kia vội vã đuổi lên trước đến, nói điện hạ, điện hạ, những người kia nhà thoại, ngài không cần để ý. Bọn hắn không thông quân vụ, không biết chiến sự, làm thế nào biết hậu cần sự tình khó khăn cùng trọng yếu, không chút nào kém hơn chiến sĩ chiến đấu cùng quân trận bài bố. Ngài những năm này khổ tâm, chúng ta đều thấy rõ, không cần để ý những lại trợ bữa nhà thoại. Lý Vi Phượng bước chân dừng lại, Hắn không có mở miệng, nhưng lại nhưng trong lòng nói nhỏ thở dài. Những này nhàn thoại hội tụ vào một chỗ, chính là dư luận, chính là tên a, ta cần có, chính là những này. Bước chân hắn dừng lại, bên cạnh thị vệ bắt đầu nói sang chuyện khác, dẫn theo trong tay trà nóng nói hôm nay chi trà pha đến vô cùng tốt, hương trà mà nồng đậm, tại thời tiết như vậy bên trong, uống một bầu như vậy trà nóng, an chút vừa mới làm tốt trà điểm tâm, thật sự là chuyện tốt vân vân, hai vị kia đạo trưởng cũng nhất định sẽ ưa thích. Đi tại thị vệ trước mặt Lý Vi vương bước chân dừng lại. Thị vệ trong miệng nói trì trệ. Thanh niên Trần Vương đứng tại giao lộ, Nhìn xem người phía trước người đối hướng, xa xa có thể gặp đến cách đó không xa sân ảnh, hắn con ngươi dần dần giận, cuối cùng buông xuống xuống tới, nói ta, hôm nay không đi, ngươi thay ta đi đem những vật này đưa tới cho. Liền nói nói ta công vụ bề bộn, thật sự là không không ra thời gian. Thị vệ lo lắng, điện hạ. Đi thôi Lý Vi Phượng khoát tay áo, ra hiệu thị vệ của mình tuân theo mệnh lệnh làm việc, thị vệ này há hốc mồm, cuối cùng ôm Lý Vi Phượng cho cái kia hai cái đạo nhân bằng lưu chuẩn bị điểm tâm cùng lễ vật, làm một lễ thật sâu, xoay người lại, thi triển thủ đoạn cấp tốc rời đi. Lý Vi Phượng nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, nói khẽ Hy vọng bọn họ sẽ thích ta đưa đi đồ vật đi, người thị vệ kia đối với Tần Vương Lý Phiượng, có thể nói là trung thành tuyệt đối, hắn một mực bảo hộ lấy Tần Vương, lần này bị sai phái tới làm sự tình khác, mặc dù nói là biết hiện tại trên có vô thượng đạo người, đi tuyệt địa tiên thông thủ đoạn, mà cấm tiệt tiên hận, nhân gian lại có uy võ vương binh phòng, không đâu được nổi. Nhân gian thần võ quốc đô thành, có thể nói là thế giới này chỗ an toàn nhất. Nhưng là giờ phút này rời xa Tần Vương, vẫn còn có chút khư quen, lại thêm lúc trước một đường chỗ nghe nói mọi việc, trong lòng càng là lo lắng bất an, cho nên cấp tốc lướt về phía tòa tiên ủ. Xa xa nhìn thấy tại dãy núi cao nhất tòa kia đỉnh núi, một tên thiếu niên đạo nhân, xuyên qua đạo bào màu xanh lam, mộc trầm một tóc, thái độ thoải mái. Bên cạnh còn có một tiểu lạc đồng, tựa hồ là ngày ngày đông đỉnh núi gió lớn, gắt gao ôm thiếu niên kia đạo nhân ống quần con, nhưng vẫn là bị đồng cứng đến run lặc cặm. Uy uy uy, không phải muốn giả đều phải lắp ra một cái tiên phong đạo cốt, cao thân mạc chắc bộ dáng tới sao? Tại sao như vậy liền run rẩy? Mới, mới không có tiểu dược linh cắn chặt hàm răng, ha ha ha lạnh. Hai người bọn họ dự định lại lần nữa biểu hiện ra một phen tiên nhân khí độ, đến dẫn dụ hảo hữu của mình theo bọn hắn đi tu đạo đi. Vì vậy còn sớm chuẩn bị một phen, hôm nay chí ít tự bề ngoài bên kia nhìn, sắc sắc thật thật hai cái tiên phong đạo cốt, một cái là mở mị tông dòng, một cái là phấn điêu ngọc trác, đều tự xuất sắc. Chỉ là bọn hắn hai cái lại không có thể đợi được hảo hữu của mình. Bọn hắn một ngày này không có chờ đến Lý Bích Phượng, chỉ là thị vệ của hắn đưa tới điểm tâm, thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, nghe được thị vệ kia bỏ xuống một câu điện hạ công vụ bệ bội, chính là vội vàng rời đi, Minh Tâm đứng ở nơi đó, nhìn xem thị vệ kia bóng lưng, bên cạnh tiểu dược linh đã sớm nhịn không được mở ra đến trà, lúc đầu muốn uống một miệng lớn để đủ ấm thân thể, nhưng lại hạo nào đứng lên. "Nói đi. Cha nay làm sao lại a?" Cha ngồi lạnh. Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm đứng tại đỉnh núi, thái dương tóc đen khẽ nhếch nhìn xem dưới núi Nhân Gian. Lý Bích Vương xoay người, nhìn xem ít có người đi, giọng lớn bằng thẳng con đường. Ở sau lưng của hắn thông hướng chính là Nhân Gian hùng trận, là xa như vậy núi rộng lớn. Hắn a ra một hơi, nhiệt khí tại thời tiết này rất nhanh biến thành mông lung sương trắng, sau đó lại bị tơ lụa quần áo đụng nát. Tân Vương từng bước một đi trên con đường này, đi hướng xa xa thành cùng cùng gọi nói. "Ta không thể đua, cho dù là đối mặt tất ca, cho dù là hắn" Dù là ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, hắn năm năm đấm, cắn hàm răng, lưỡng trực tiếp, không thể, dù là liều lên hết thảy, cũng không thể thôi lại không từng bay đầu. Nhân đạo khí vận hóa thành người chi khí như lửa, tại đạo nhân trên lòng bàn tay bao trùm lấy, lửa này bước lên lưu truyện, đại biểu cho chính là một loại nào đó biến hóa khả năng, một bên nam tử áo xanh cũng quy xuất bậc này biến hóa nguyên do, nói: "Đây là, nhân đạo khí vận tại giao lộ phía trên, có khả năng sẽ nhảy lên một cái tầm thứ cao hơn, cũng có khả năng sinh ra còn lại biến hóa. Nhân đạo khí vận dù sao cũng không như thiên địa nguyên khí bình thường." là một loại tự nhiên mà vậy sinh ra lực lượng, nhưng đạo khí vận bản thân là xuất phát từ một loại gọn sóng biến hóa trạng thái ở trong, là cái gọi là anh hùng thời thế, thời thế tạo anh hùng, anh hùng chở dịu thời thế, nhưng cũng như vậy. Như là một vùng biển mênh mông, giờ phút này phải có một cự thạch đập xuống, mặt nước bình tĩnh bị đánh phá, sóng lớn trập trùng. Tất nhiên là cao có thấp có. Nam tử áo xanh có chút nước mắt, đáy mắt có từng tia nguy hiểm thần sắc. Tay buông hoặc năm ngón tay buông ra, người chi khí hóa thành hỏa diễm tản ra đến, nói những đạo khí vận bản thân liền là trập trùng tiến lên, chưa từng vĩnh hằng ở thượng vị, cũng không có vĩnh hằng tung lũng. Ngươi nếu là lấy giết dừng chi lời nói, ngược lại là phá bỡ cái này một cố khí vật biến hóa. Chương 539, Tề Bố Hoặc đa tạ cứu phụ. 2, chương 539, Tề Bố Hoặc đa tạ cứu phụ. 2, liền như là triệt để bình tĩnh trở lại, lại bĩnh viễn bình tĩnh trở lại, đường bảo là bạc nước, liền ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có mà biển, loại bình tĩnh này chỉ là nước đọng một đám thôi. Nam tử áo xanh dáng ngu, lười biếng nói a, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Tề Bố Hoặc không đi trả lời hắn, mi mi dự định đằng sau đợi đến nhân đạo khí vận hơi ổn định một chút đằng sau, lại đi thái nhất chi giới ở trong, mở ra một cái lối đi, để oa hoàng nương nương hay là như lúc trước như thế lấy hóa thân phương tức đi ra, hắn luôn không khả năng để oa hoàng hay là tại cái này thái nhất chi giới trong phòng tối mặt vẫn đợi đến hai người bọn họ giải quyết triệt để vấn đề này mới thôi. Lại đến. Dưới mắt oa hoàng chân thân, thoát khốn có hy vọng, phục hi tiến nhập mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực không gì sánh được phấn khởi trạng thái, ngay cả trực tiếp trộm lấy thái nhất thần nội cảnh thế giới cùng danh hào chuyện như vậy đều làm ra được. Trạng thái này phía dưới thái cực tiên hoàng thượng đế, trừ bỏ oa hoàng Tề Vô Hoặc cũng thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp khác có thể cho hắn trùng tử xuống. Mặc dù nói trực tiếp lấy nguyên bản nguyên thần chân thân đi ra là trong thời gian ngắn không thể được, nhưng là đơn tuần hóa thân chi pháp, nhưng vẫn là không có vấn đề gì. Khi hoàng tự hộ không có hứng thú đàm luận chuyện lúc trước, lập chú ý một lần nữa về tới Tề Vô Hoặc trên thân, nhiều đứng thú nói, ngươi dự định như thế nào đi tôn phệ khống chế cái này thái nhất chi nguyên? Ngươi nếu là ăn không trôi lời nói, ta có thể giúp ngươi nhắc vào. Tề Vô Hoặc không để ý hắn, trong lòng cũng hay là tại nghĩ đến vừa rồi nhân gian khí vận biến hóa báo hiệu Nhân gian khí vận chỉnh độ nhất định cùng oa hoàng nương nương trở về thời gian liên hệ ở cùng nhau, nếu là nhân gian giới lập tức nhất thống lời nói, kể vô hoặc cùng phục hi hai cái liên thủ thì có thể tùy tiện để nương nương rời đi thái nhất chi giới. Chuyện hết vậy, cuối cùng rơi vào Lý Vi Phượng cùng Lý Địch Trị ở giữa sao. Đạo nhân nhưng lại nghĩ đến Lý Địch trước khi rời đi phò thác. Vị này duy võ vương ngầm cho phép Lý Vi Phượng leo lên nhân hoàng vị trí, mà Lý Vi Phượng hành động, nhưng cũng xem như giữ giữ cái đã có tên chủ, nhưng là nhân hoàng vị trí quả nhiên là leo lên sao? Đến cùng lựa chọn như thế nào, sẽ là nhân gian khí vận chính xác con đường. Như vậy bằng bạn Bên nông như vậy nhân gian chỉ là thế, nhưng cũng tuyệt không phải là một chút có thể xem đấu, như này bên nông nhân gian, lồng lộng nhưng bao la hùng vị khí tượng, liền có thể như vậy một chút xuyên thủng hết thảy, nhưng cũng không gọi được là như vậy nhân gian. Huống chi Tuệ Bồ hoặc bản thân thân phụ người chi khí, bản thân như ở đây núi bên trong, tất nhiên là khách quan mà nói, càng có có thể hơn nhìn thấy vân khí xương mù phía dưới hình dáng. Tế Bồ hoặc trong lòng đã có quyết đoán, chưa từng tại trong lúc nhất thời này liền muốn đi chặt đường cũng hoặc là làm còn lại rất nhiều cái nhiều, tuân theo thái thượng nhất mạch tâm quyết, đều là cho nên tại đại sự viết, trợ nhân gian này cường thị Vô Bị, cho nên không tại khắp nơi lấy bản thân ý chí áp đảo những người còn lại cùng nhân gian thương sinh phía trên. Chẳng nói, dưới mắt cũng còn có càng thêm lựa xém lông mày bất đễ, chờ đợi hắn. Đạo nhân trong mắt, năm ngón tay mở ra, Thái Nhất chi nguyên lại xuất hiện. Không giải quyết được cái này Thái Nhất chi nguyên, mặc dù nhân gian khí vận đã tới gần tại hộ đỉnh, cũng khó có thể để Ma Hoàng Nguyên Thần chân thân thoát khốn, trở về nhân gian. Giờ phút này Tề Vô Hoặc cảm thụ được cỗ lực lượng này, bàn bạc mà hùng hồn, mang theo từng kia cực thuần túy, một cỗ vô ý thức bên trong tại cái kia nội cảnh thế giới ngưng luyện mấy cái cấp kỳ phí cơ. Đây là thái nhất nội cảnh thế giới thuần túy nhất lực lượng. La đã từng chí cao thân khí, nếu không phải là từng có một lần ngự cảm ngộ, Tề Vô hoặc căn bản là không có cách cảm giác khí này, càng không cần nói làn đếm tự luyện hóa, mà bây giờ lực lượng này nhưng cũng là một cái cự đại nan đề, Phục Hy nói đơn giản, chỉ cần đếm từ khống chế cùng không chế, thế nhưng là Tề Vô hoặc tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể biết, tùy tiện điều kiện bọn này, tự có vô tận hậu họa. Đạo nhân lướt qua nam tử áo xanh khỏe mắt ý cười. Đối với cái này hậu họa khả năng lại tăng lên nữa đến 100%. Ước chừng sẽ là khá là phiền toái nhưng là sẽ không đả thương cùng tính mệnh của độ. Dù sao có ba hoàng tồn tại, cho dù là vì cứu ra ma hoàng, phục hi cũng không trở thành đem tệ vô hoặc hồ quá thảm. Nhưng là cái kia tất nhiên là, lúc đó không thể không cầu trợ ở cái này hiểu rõ nhất thái nhất thần phục hi, mới có thể giải quyết khó khăn, thậm chí cả là cần nhiều lần giải quyết, như vậy nam tử áo xanh không những có thể cứu ra ma hoàng, còn có thể tại ba hoàng trước mặt kiếm đến rất nhiều hảo cảm cùng mãn mũi. Ma tệ vô hoặc bản thân cũng sẽ không đem cái này vì cứu ba hoàng mà mạo hiểm sự tình nói cho hoàng ngương nương. Còn đang chờ cái gì đâu? Vô hoặc mau mau nếm thử đi. Nam tử áo xanh nụ cười trên mặt sáng lạ, thúc giục nói: "Ngươi chí nhân trí tiện dễ thân khả kính cứu phụ ngay tại nơi này hộ pháp cho ngươi a." Đạo nhân hồi đáp: "Cũng là bởi vì ngươi đang cho ta hộ pháp, ta mới phát giác được lo lắng. Dù sao, dính đến oa hoàng thoát khốn." Thầy Hố một chút để bố hoặc, phục hi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Điểm này, Tề Bố hoặc hiểu rất rõ hắn. Nam tử áo xanh dáng tươi cười không thay đổi, nói vừa rồi thế nhưng là nói xong, ngươi cũng không thể đổi ý. Vân Đạo nhưng không có nói muốn đổi ý. Việc quan hệ Tề Bố hoặc trả lời, trong mắt, nói chỉ là Không phải thân này tồn vệ tôi." Nam tử áo xanh con ngươi có chút mở ra, mắt dọc nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, tựa hồ ý tức được cái gì, người sau bật cười lớn, ngón tay lên đạo quyết, đạo kia thái nhất chi nguyên liền tự nhiên mà vậy đến quấn quanh ở trên ngón tay của hắn, chợt hướng phía phía trên có chút nhấc câu. Trên bầu trời, khí vận oanh minh buôn tẩu như sóng triều. Coi đây là trung tâm, bốn phía quần quần tiêu tán, quét ngang nhân gian giới. Tề Vô Hoại Nguyên Thần chi hóa thân lại lần nữa hiện hiện ra, vô lượng cao lớn, vô lượng rộng lớn, toàn thân không có huyết độ cảm giác, duy trì có lưu quang màu vàng, giang khắp nơi. Hóa thành một bệnh hình người nãi thế, ánh mắt dụ xuống, mênh mông hùng hồn, đạo nhân trên thân bảo phục xoay tròn, mà trước người phục hi mị cười hơi dựng. Thê bố hoặc trong mắt, trong lòng tự nói, một khí hóa tang thanh, nguyên tinh chi thể, tại trên 9 tầng trời, e rằng số lượng vết hại căn cơ, lão sư ngọc thần ban cho máu. Nguyên khí chi thể, người đi đường ở giơ cửu châu, đến chí cao lực rõ ràng chi khí cơ, hoa hoàng nương nương là lễ đổi mũ. Thế nhưng là, nguyên thần thân thể vẫn còn không đủ. Mủ mạch tang thanh, tang thanh một khí. Bản thân chấp chưởng phong thần bảng nguyên thần chi thể tại ba đạo hóa thân bên trong, là mạnh nhất một cái, thế nhưng là đến lúc này, ngược lại ngược lại là kém một chút, điểm này Tề Vô hoặc từ đầu đến cuối có chút không nhieu. Dù sao, một khí hóa tam thanh ba đạo hóa thân muốn cách rời lâu như thế, tứ nên vị cách giống nhau, lẫn nhau hô ứng, phương có thể tương hợp như một, bản thể chân thân mới có thể cưỡng hoành hòa hợp. Trước đó Tề Vô hoặc một mức khổ sở suy nghĩ, không có biện pháp gì. Bây giờ, ngược lại là bị trước mắt nam tử áo xanh dẫn dắt một lần. Đạo nhân chỉ quyết cùng một chỗ, thái nhất nguyên khí phóng lên tận trời, cắm thẳng vào quan sát trấn áp nhân gian, cầm trong tay phong thần bảo nguyên thần hóa thân bên trong, chỉ trong một chớp mắt, cái này nguyên thần hóa thân phía trên, trong nháy mắt lướt qua vô số cơn sóng, lưu quang màu vàng rực lớn vô song, chợt tang gọi. Khí diễm chi bảng bạc nhất thời không hay, làm cho người sợ hãi thán phục. Mà nguyên thần kia hóa thân thân thể bản thân, cũng có dị biến từng tầng tầng bất tận. Có thể thấy được là này đại cơ duyên. Thủ tang tất bên trong phòng phật quyết, không hề có một chút thanh âm. Đạo nhân thản nhiên nhìn trước mắt mỉm cười ngưng kết phục nghi, chắp tay thi lễ, mỉm cười thoải mái, vô hoặc đa tạ tứ phụ. Này, ta đến vậy. Chương 540, thủ tâm canh ba cẩu người phiếu, 1, chương 540 Thủ tâm canh ba cầu nguyện phiếu, một chương 540, thủ tâm canh ba cầu nguyện phiếu trước mắt đạo nhân lời nói, đệ phục nghi trên khuôn mặt mịm với ngưng kết, hắn cảm giác được tể vô hoặc quả thật là đem cái này một sợi thái nhất chi nguyên tôn vệ đi, nhanh chóng khống chế tại nắm giữa phía dưới, nhưng lại chưa từng có chút khí tức không hiệp cảm giác. Phản phất là cái này một sợi thái nhất chi lực đã bị hắn hoàn mỹ thôn vệ khống chế. Phục nghi khẽ miệng giật một cái. Thái nhất công thể a, có thể triệt để đem công thể tứ đoạn, hóa thành một loại nào đó phân thân một loại thủ đoạn thần thông. Thái thượng, đây chính là ngươi cái kia tuyệt học giữa nhà a? Nam tử áo xanh có chút nước mắt, nhìn lên bầu trời bên trong, thuần túy do bên nông bảng bạc nhân đạo khí vận tổ hợp thành vì cái gì tệ vô hoặc mặc dù ngày xưa là hắn biết thái thượng có thủ đoạn này, thần đẩn, đẩn nhưng tự có lỗi lạc đứng ngạo nghễ tại rõ ràng ngự chi đỉnh tuyệt học thủ đoạn. Cũng không phải là bởi vì cái này tuyệt học giống như cơ kiếm, khai thiên chân phủ bình thường bá đạo thủ đoạn. Chẳng nói, thái thượng một trong khí hóa tam thành kinh khủng nhất chính là nó không có chút nào đạt tính, tự có tồn thế chi cơ hòa tan bình hạn. Nếu là quả thật có cơ duyên, nhất khí hóa tam thành, dị thái bên trên chi đạo, ngọc thành chi đạo, thượng thành chi đạo đều đến nó chuyên truyền. Sau đó hóa thành ba đạo phân thân, ẩn ẩn có tam thanh thủ đoạn, cộng đồng thi triển ra, cũng hoàn toàn không phải là không được. Loại này phản phất đủ để gánh chịu vạn bất vạn đạo đả tính, với là quyết định thần thông này cường đại nguyên nhân tán bạn. Bởi vì không, là lấy có thể bao quát rất có. Áo xanh văn sĩ trở dài, đạo nhân kia mỉm cười nói, nếu như thế lời nói, ta sẽ tiếp tục nếm thử từng chút từng chút tôn phệ thái nhất chi nguyên, đợi đến triệt để nắm giữ đằng sau, liền có thể hợp nhân đạo khí vận, để ba ngàn nương nương trở về. Phúc Hy không còn cách nào khác, mà lại tề vô hoặc quả thật đưa ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt đề nghị. Thế là khẽ bước ầm, xem như đồng ý, nói người kia nói khí bận, ngươi nên như thế nào. Tê Vô hoặc nước mắt đứng xa nhìn, gặp được cái này thần võ quốc bên trong, nhân đạo khí bận, xôi trảo mãnh liệt như trụ lớn bình thường phóng lên tận trời. Sau một hồi nói lúc đó, tự biết, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua mà qua, Tê Vô hoặc tại thử qua đằng sau, lại lần nữa mở ra một cái lối đi, lấy để oa hoàng nương nương có thể lấy hóa thân phương tức trở về nhân gian dưới, về phần trước đó hắn cùng phụ Himi Hưu đồ, vô luận là đạo nhân này hay là nam tử áo xanh kia, đều là liên nhau, sau đó cực kỳ ăn ý lựa chọn ngậm miệng cùng nói. Nói cho Hoa hoàng lời nói, chỉ là sẽ để cho Hoa hoàng lo lắng mà thôi. Chẳng chứ ngồi, Tề Bồ hoặc cùng Hi hoàng trên một điểm này đã đạt thành cực cao ăn ý trong thời gian sau đó mà, Tề Bồ hoặc chỉ là từ từ thôn vệ lấy Thái Nhất Chí Nguyên, đem cái này Thái Nhất Chí Nguyên, lấy Thái Nhất công thể phương tức dung nạp, dùng cái này thôi động nguyên bản Thái Nhất công thể tiến một bước chậm chạp thủy biến, chỉ là Thái Nhất Chí Nguyên, dù sao cực tuệ thú, cực kỳ mạnh mẽ, cực cô độc, cho dù là Tề Bồ hoặc thân phụ rất nhiều tuyệt học, lại lại dưới cơ duyên xảo hợp, được Thái Nhất công thể, từng có một lần ngự tinh lực, nơi này sự tình bên trên Vẫn như cũng là cực kỳ cẩn thận, mỗi ngày chỉ là thôn phệ một tia một sợi, chật liên đã là cực hạn, mà thái nhất chi trong vũ giới, như vậy chi khí, vô biên vô hạn, tựa hồ vô lượng nhiều. Nhưng mà, nương theo lấy lấy thái nhất công thể, thôn thể thái nhất chi nguyên tiến độ tiến lên. Tề vô hoặc vẫn cảm giác được có chút khác biệt cùng thể biến. Nguyên thần hóa thân, thái nhất công thể, đối với phong thần bản gia chỉ cùng khống chế tựa hồ đang chậm chạp tăng lên, trong lúc hắn hốt, chính như phục hy lời nói bình thường, giờ khắc này ở bên kia cũng không phải là đạo nhân một đạo nguyên thần hóa thân, mà là qua lại chi bạn thần chi chủ, chí cao chi thần, lại lần nữa xuất hiện. Tê Vô hoặc gần ẩn có một loại cảm giác. Đợi đến chính mình Thái Nhất Công Thể thôn vệ Thái Nhất chi nguyên đến đủ để mở cái nút, để oa hoàng nương nương nguyên thần trở về thời điểm, tựa hồ chính là đã tới lần đầu tiên truy biến, dựa theo suy đoán, lúc đó Thái Nhất Công Thể khi sẽ có khác biệt, sẽ ở nguyên bản cơ sở phía trên, nắm giữ một ít gì Thái một chi nguyên làm cơ sở cùng tiêu hao thủ đoạn. Cái này khiến chẳng biết tại sao, phi thường chấp nhất tại nhường đường người đi giả trang Thái Nhất trở về nam tử áo xanh có chút hư vấn. Bất quá, Tê Vô hoặc chính mình đối với dạng này tiến triển, lại là không phải rất để ý có thì tự nhiên là chuyệt tốt, không, có cũng là không sao. Hoa Hoàng Nương nương trạng thái ổn định. Phục Hy đã bắt đầu tại thủ tạng thất làm hoạch tâm phương viên 360 dạng bên trong bệ trận. Thái nhất công thể cũng đang phong thả mà ổn định thôi thằng, duy trì có một chút, không thể xác định. Đạo nhân ánh mắt từ Hoa Hoàng Nương nương trên thân rời đi, nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía thành trì này bên trong, cái kia lưu chuyển biến hóa nhân đạo chi khí, nam tử áo xanh cũng là nhìn lại, thần sắc đều đọng lại một chút. Phục Hy đột nhiên đứng dậy, như vậy bàng bạc khí vận, vậy mà so với lúc trước, càng mạnh 3 phần. Ngắn ngủi như thế thời gian, bất quá mấy tháng thời gian, hắn làm cái gì? Đồ bút lông tại trên hồ sơ xẹt qua, lưu lại vết tích mới. Lý Duy Phượng con ngươi cụ xuống, làm cho người hầu đèn những này quyết đoán qua hồ sơ cầm lấy đi. Tại hai quốc gia tương hợp thời điểm, mặt ngoài xung đột chỉ là chuyện nhỏ, loại kia sinh hoạt hàng ngày bên trong đủ loại sự tích xung đột, mới là trọng yếu nhất, là dễ dàng nhất xem nhẹ, cũng là dễ dàng nhất tạo thành ảnh hưởng to lớn dây dẫn nổ. Kinh tế, chính trị, dân sinh, phong độ, thương nghiệp, sinh sản xuất, rất nhiều sự tình, Lý Duy Phượng đều là đã toàn lực làm được tốt nhất, Khâu Long quốc hồi phục tại nhân gian nhất thống, bách tính xung đột bị bứt lên, lại có các loại quốc sách Cổ bộ sẵn sàng, gắn bó các nơi quan hệ, Lý Uy Vương trong mắt nhìn về phía trước, nằm trong tay bút, nhỉ non nói, lời như vậy, ta có thể đuổi được danh vọng của ngươi sao? Thất ca hắn nắm chặt bàn tay, ánh mắt quét qua trước mặt hồ sơ, nhìn xem cái kia cỡ con chim, vươn tay vu vu gương mặt, phấn chấn tinh thần, tiếp tục gọi lại thần, thảo luận còn lại chưa việc vặn vẫy. Hắn chỉ là một kẻ người tầm thường, hắn không có thiên phú, động lực của hắn xuất thành đến từ phẫn nộ cùng sát ý, đến từ trở thiếu thời đợi phụ mẫu bỏ mình thời điểm không cam tâm cùng u hận, hai thành thì là đến từ tự thân không cam tâm cùng làm đến chỗ cao nhất nguyện vọng. Hắn phản phất tại trên một đầu đại đạo lao vút lên, phía trước là Lý Địch bóng lưng, hắn chỉ có thể cắn răng đi lên phía trước. Ở tại Lý Chính trong lúc đó, Tuyển Hiền đảm nhiệm có thể, biết nghe lời càng dãn, chỉ cần có tài là nâng, bất kể xuất thân. Đem câu Long Quốc bên trong tuyển bạt ra chân chính có tài hoang người, ban cho chức quan, đặt vào quan lớn, dùng cái này đến phân hóa Khâu Long Quốc nội bộ xung đột thanh âm, đồng thời đối với cái này tinh lịch chiến loạn chi bách tính giảm miễn thuế má, tự mình tại Trần Võ Quốc trên đế đản, cử hành đối với Khâu Long Quốc chi tiền dân tế tự, viết xuống nhất thống đồng nhất luận. Đây vì vợ Vương Bình Phong đảo qua đằng sau lưu lại những cái kia phản kháng đều đánh nát. Cấp tốc dung nhập nhân tộc chỉnh hợp hệ thống bên trong. Bởi vì biết mình cũng không phải là chân chính có tài hoa người, cũng từng gặp được chư thần tử chi ác, hắn khai thác phân quyền hành chính, lẫn nhau giám sát. Trình đón lại trị, sẽ xuất hiện rườm rà cùng báo đoàn các thần tử chen ép phân hóa, gắn bó ở uy vợ Vương trấn áp thế gia hiệu quả, định luật tiểu hình, mỗi một lần các thần tử đã tuyên án trừ phạt, một khi dính đến từ hình phía trên, đều cần lại bẩm báo đi lên, tự mình đi hỏi đến, hiệu lệnh thần tử không dám cái pháp. Một năm này nhân gian thần võ có to lớn tụ nên chém thủ người 29 người. Các thiên hạ to lớn, đi xa xỉ tiết kiệm phí, nhẹ dao mà phú, tuyệt không tức đoạt vụ mùa, lại đang văn thương công lý uy ngay lúc đó mở rộng tư thủ phía trên lại lần nữa tăng lớn tưởng độ. Hậu thế sử gia chẳng biết tại sao vị này bây giờ mới 20 tuổi tuổi trẻ tần bương sẽ như thế dốc hết vào lực, gia sử đi chép, nó có tu vi tại thần, lại sinh ra sớm tóc trắng, thường lấy dược cao nhiễm chi, mà đối với đoạn thời gian này là chính cử động, đạt được không thể so sánh trí cao đánh giá. Lúc đó là chính, lương độ xem, chấn cổ đến nay chưa chi có cũng. Nhậm nhiên làm có thể Tướng tướng hẳn là một thần, cung kiếm kích dựng, thiên hạ hầu như hình sự trí, cũng đợi thứ ba phía dưới, tuy không mà chỉ có người cũng, thế thế khan dân, vị có thành tựu liệt. Mà liên tại dân gian tần vương thanh âm nhìn, trong lúc nhất thời truy đuổi mà lên thời điểm, có một nhóm đội ngũ mới đã tới. Câu Long quốc chi quốc quốc chủ quý tộc, đến đây thần vọ quốc bên trong thiết kiến triều bái, tại đại tế trước đó, quốc chủ chủ động nảy múa.